Trở lại bộ lạc bảy tám thiên, không thấy phía trước có động tĩnh Mặt khác bộ lạc có động tĩnh sao? A-hi hỏi nha. Phái ra đi người không gặp có hồi, chỉ biết có một đám hồng bộ lạc người từ núi rừng mang theo một nhóm người hồi bộ lạc. Còn lại đã không có. Nhà đám người vẫn luôn ở chuẩn bị chiến tranh, thần linh có cái gì nhắc nhở sao? Không có. Đại chiến sắp tới, thần linh một chút nhắc nhở cũng không có. A-hi gần nhất liền một giấc mộng cũng không có. Luôn là vừa cảm giác đến hướng đông. Làm cho chúng ta liền săn thú đều không thể hảo hảo đi, đi cũng không dám đi xa. Nhân tâm hoảng sợ, bộ lạc tiến vào để phòng trạng thái. Thần linh không có nói kỳ, khả năng không có A-hi A-nùi nói. Nàng nói nói liền không có thanh âm, nha quay đầu mới phát hiện A-hi xuất thần. Nhẹ nhàng kêu gọi, A-hi, A-hi. Nàng đột nhiên tỉnh thần, ta thấy đồ linh. Bọn họ thế nào? Không biết. Đồ linh thực tức giận, nàng cùng cái gì đánh nhau rồi, nhất định là xa bộ lạc gặp được đại phiền toái, cũng không biết bọn họ ở đâu, nếu là ở phụ cận còn có thể đi giúp giúp. A Hi ngồi xếp bằng ngồi, đôi tay đặt ở bụng, nhắm mắt nhập định. Nha không dám quấy rầy, đến ngoài cửa đi thủ, không cho người vào nhà quấy rầy nàng. A Hi lại một lần nhắm mắt, không có tìm đến bất luận cái gì tin tức, kia chợt lóe qua khứ hình ảnh làm A Hi thực bất an. Xa bộ lạc đây là gặp đại nạn. Ba ngày sau, mạch vội vàng chạy về. Võng tháp người trên xa xa phát hiện mạch, mạch đã trở lại, mạch đã trở lại. Trong bộ lạc làm việc dũng sĩ cầm lấy vũ khí chạy ra đi nghênh đón, có phải hay không bên kia người bắt đầu hành động? Muốn đánh nhau rồi sao? Bọn họ ra bao nhiêu người? Bọn họ mang cái gì vũ khí? Không phải, đều không phải, mang ta đi thầy A-hi. Mạch hưu khí vô lực hai người cùng khiêng lên mạch hướng bộ lạc chạy vội nghe được mạch trở về tin tức á hy sớm đã đến bộ lạc đại môn chỗ nha tiến lên đỡ lấy mạch thế nào bọn họ xuất động sao mạch lắc đầu thủy cho hắn uống nước rót vài ống trúc thủy mạch mới có sức lực nói chuyện chúng ta thấy đồ linh đồ linh mang theo xả cùng thanh ba người đem hồng bộ lạc phiên cái đế hướng lên trời a không cho phép ra thành mạch ngươi tiếp tục nói Ngày đó buổi sáng, chúng ta còn ghé vào thảo đôi, đột nhiên nghe được cầm văng thanh, tưởng hồng bộ lạc người ra tới. Bò lên trên đi vừa thấy, thấy hồng bộ lạc xuất hiện phong lúc sập, nghe được hồng bộ lạc phát ra giống lên một tiếng. Chúng ta nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Không lâu giữa không trung đồ linh thân ảnh, đồ linh một quyền đánh hạ mặt đất run rẩy, đem hồng bộ lạc nhà ở toàn chấn sụp. Hồng bộ lạc người cùng ra bên ngoài buôn tẩu, nhưng là kêu bộ lạc ngoại bị xà hạ bao. Bao kéo động một chút đã chết một đám người. Sa xuống tay thật tàn nhẫn. Đồ Linh vì cái gì sẽ xuất hiện ở hồng bộ lạc? Sao lại đâu? Bọn họ thế nào? Sao lại, chúng ta tiến lên đi hỗ trợ, mới phiên đi vào thấy thanh tay sẽ mập mạc, Đồ Linh xả chặt đứt cơ cánh tay. Sa bị trọng thương, bên trong người chết vô số. Mặt sau hiểu biết đến hồng người bắt ra một cùng a trí. Đồ Linh đám người là tới cứu người. Đồ Linh làm ta trở về cầu cứu, làm ngươi chuẩn bị tốt cứu mạng dược. An lại cùng nha nói, cơ không chết liền sẽ không bởi vậy vương tha bọn họ. Chúng ta đến phải rời khỏi xuất phát, muốn đem bọn họ tiếp trở về. Nha ngay sau đó điểm thượng dũng sĩ, an lại ngươi lưu tại bộ lạc, ta cùng bọn họ đi. Hảo! Xuất phát! Nha mang theo đại đội người hướng về hồng bộ lạc chạy tới. Hồ bộ lạc người tốc độ so ra kém lòng bộ lạc, nhưng tốc độ cũng không chậm. A Hi xoay người đi dược phòng, nàng yêu cầu lấy ra giữ nhà bản lính đem những người đó cấp cứu sống, mang lên tuổi lửa, mang lên nổi, chúng ta đến tấm bia đá bên kia đi. Nàng một bên thu thập đồ vật một bên chỉ huy A Sửu làm việc. A Tỉnh cũng vào nhà hỗ trợ, A Mẫu yêu cầu đem này bột phấn mang lên, mang lên, đem ra thú sợi mang lên, còn có đi lấy nhiều một chút tấm ván gỗ điều, gây chân đoạn cánh tay rất hữu dụng, lôi kéo một đại bao đồ vật ra dược phòng an lại đâu an lại huynh cho rằng bọn họ sẽ thực yêu cầu nhất đẳng hung thú huyết dẫn người vào núi lâm đi bắt giữ nhất đẳng hung thú đi làm cho bọn họ đi bắt thực thiết thú thực thiết thú huyết tốt nhất nay liền đi nói cho bọn họ bộ lạc từ a sơn nhìn a hy mang theo mười tám dũng sĩ đến tấm bia đá đi a hy thấp giọng cùng a chúng nói cầm ước biển đi bờ sông thổi lên triệu hoán thủy bộ lạc người tiến đến nói cho bọn họ chúng ta muốn tấn công hồng bộ lạc Làm cho bọn họ chờ đến tin tức liền lập tức xuất phát. Nước sông có thể đem Úc Biển Thanh Âm đưa tới Thủy Bộ Lạc, bởi vì đường sông biến khoan Thủy Bộ Lạc người có thể một ngày đến hổ Bộ Lạc, năng lực cường sẽ đến đến Càng mau. A Hoa ngươi trở về tìm A Sơn, làm A Sơn thúc phái người đi lỏng Bộ Lạc, nói cho lỏng Bộ Lạc sở hữu có quan hệ với hồng Bộ Lạc sự. Nói hồng Bộ Lạc cơ muốn chết, chúng ta muốn đi diệt hồng Bộ Lạc. Hảo, còn có cái gì sao? Làm ta bộ lạc người không cần tới gần lòng bộ lạc, ở nơi xa kêu gọi có thể. Ta đã biết. A Trung A Hoa hai huynh đệ cùng xoay người hướng bộ lạc đi. Nàng như vậy cách làm đúng là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, hồng bộ lạc nguyên khí đại thường, lúc này đi dẫm diệt nó chính thích hợp. Hồng bộ lạc không có thần linh tín ngưỡng, không có trọng đại cường lực giúp đỡ, lúc này đây hẳn là sẽ diệt nó. A Hy dẫn người đi cột múc biên giới chỗ đáp lều trại, chi khởi thạch nồi, điểm nổi lửa. Đem sở hữu yêu cầu làm cho đồ vật chuẩn bị cho tốt. Chờ đợi thời gian thực dài lâu, qua một ngày một đêm rốt cuộc gặp được bọn họ. Hồ bộ lạc cóng hảo những người này, còn có một đám dơ hề hề ra bọc xương người ở phía sau đi theo. A-hi, A-hi mò đến xem xem nàng. A-hi chạy ra đi, cấp nha trên lưng đồ linh bắt mạch, nàng đây là làm sao vậy? Bị cơ đả thương, hảo chút nắm tay đánh vào ngực, phun ra thật nhiều hết. Nắm tay đánh vào ngực thương chính là phế phủ, nội tạng bị thương rất khó cứu trở về. A-hi vừa đi vừa đem thuốc viên nhét vào đồ linh trong miệng, đưa vào bên trái lều trại, bên trái cái thứ nhất. Còn lại bị thương lộng tới bên trái cái thứ hai lều trại đi, vết thương nhẹ đến bên phải lều trại đi. Nha nhẹ nhàng đem đồ linh bông, A-hi nhào lên đi, cấp đồ linh cởi áo, nha người trước đi ra ngoài. Hảo, ta đi xem những người khác. Đồ linh ngực lõm. Sương sườn chặt đứt bảy tám can, nhìn dáng vẻ sương sườn không có đâm bị thương trái tim. Cầm lấy đồ linh tay, điểm khởi đồ đằng văn nghiệm khởi chú ngữ. vu lực lượng tiến vào đồ linh trong thân thể, đồ linh nội thương nghiêm trọng, nàng trong cơ thể không có một tia lực lượng. Đi vào lực lượng cùng nàng đạt không thành của mình. Ai ở bên ngoài? Ta! Thanh vén rèm đi vào. Đem lực lượng của ngươi cho nàng một chút. Thanh cắt vỡ lòng bàn tay, đem huyết uy tiến đồ linh trong miệng. Ta còn có hảo chút sức lực, ta cũng có thể cấp đồ linh. Mục cũng vào lều trại. A-mục là đồ linh ba cái bạn lữ chung một cái. A-mục phụ trách thảo dược phương diện công việc. Lực lượng so ra kém xả cùng thanh. Lúc này A-mục toàn thân bệnh phù, dinh dưỡng thiếu hụt, chặt đứt ba ngón tay, vết xẻo tùy ý có thể thấy được. Nhìn dáng vẻ hồng người không thiếu cha tấn hắn. Người không được, người tự thân khó bảo toàn, càng đừng nói cấp đồ linh lực lượng, người đi ra bên ngoài ăn hai chén gạo kê cháo du đủ rồi thanh ngươi cũng đi ra ngoài đi tìm bách muốn dược ăn bên trong đã bao lâu an lại mang đến thực thiết thú nhìn vẫn luôn phong bế lều trại hai ngày thanh thực lo lắng thập phân nôn nóng xa đã đã tỉnh vẫn luôn canh giữ ở lều trại ngoại không đi nhìn ra bọc xương quen thuộc người an lại cảm thán bọn họ tao ngộ như thế nào bị trộm tới thanh nhìn về phía nghỉ ngơi các tộc nhân mùa mưa đi qua chúng ta người ở núi rừng vẫn luôn không có gặp được các ngươi đến các ngươi bộ lạc đi xem kết quả thấy nơi nơi đều là đứt gây đầu gỗ cho rằng các ngươi cũng chưa đẻ ở bên trong rết bốn chân hà thú đi xuống như thế nào cũng tìm không thấy người hùng bộ lạc người cũng lại đây bọn họ vu nói các ngươi hẳn là rời đi chúng ta đầu tiên là có điểm lo lắng sao lại phát hiện núi rừng đại hung thú cũng chưa vì săn thú không thể không đi xa hơn lộ cũng không màng các ngươi. Qua một đoạn thời gian, Phong luôn là mang đến một cổ khó nghe khí vị, khó nghe khí vị làm tiểu tể tử thực bất an. Đồ Linh đi hùng bộ lạc do hỏi, phát hiện hùng bộ lạc đang chuẩn bị di chuyển. Đại hung thú một cái cũng không có, khí vị khó nghe, chúng ta sinh hoạt không đi xuống, nghị cùng hùng bộ lạc cùng nhau rời đi. Chúng ta thay đổi rất nhiều địa phương, luôn là tìm không thấy rất là nơi cư trú, đi theo thần linh chỉ dẫn đi. Một đường đi một đường sát, tuyết quý cũng không địa phương cư trú, chúng ta đã chết thật nhiều người. Từ mùa khô lại đến mùa khô, rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp địa phương, kết quả đó là hồng người mai phục mà. Chúng ta không biết bọn họ là hồng người, bọn họ không có y cồn, bọn họ cư trú bộ lạc cũng không có y cồn. Bọn họ cho chúng ta ăn một loại hôn mê thảo, nếu không phải đồ linh cảnh giác, cơ hồ tất cả mọi người bị bọn họ bắt đi. Thanh sắt đem nước mắt. Này một đường lại đây đã chịu khổ bức khóc giống được dũng sĩ. Các ngươi lại như thế nào tìm được hồng bộ lạc? Vì cứu trở về tộc nhân, chúng ta vẫn luôn đi theo hồng người mặt sau, tiến vào thảo nguyên liền không có manh mối, tìm rất nhiều thiên tài tìm được. Xích bảo hộ còn thừa người, ta, đồ linh cùng xà đi cứu người. Đám kia ra bọc xương trong đám người còn có hồng bộ lạc người. Nhớ tới chính mình tộc nhân đi ra núi rừng đoạn thời gian đó, đã chết về, đã chết một cái tiểu tể tử đã chết vài vị lao nhân tương đối với xa bộ lạc cùng hùng bộ lạc tới nói thuộc về rất may nay ít nhiều kiều ít nhiều đời trước vu bằng không hổ bộ lạc cũng không biết sẽ còn thừa bao nhiêu người sáng sáng lều trại sáng đã tỉnh vẫn luôn bị quan tâm lều trại có động tĩnh đều dựa vào qua đi chờ đợi tin tức tốt xa bộ lạc người khẩn trương mà nhìn chằm chằm mảnh hy vọng a hy có thể ra tới nói cho đại gia tin tức tốt Tái nhợt mặt từ vương, hổ bộ lạc cùng hùng bộ lạc đi xa một ít, xa bộ lạc vây quanh lều trại vì các ngươi vu cầu nguyện. An mại vừa đi vừa quay đầu lại xem sắc mặt tái nhợt A-hi, hắn thực lo lắng nàng, hy vọng nàng có thể không có việc gì. Xa bộ lạc người vây quanh lều trại, niệm khởi cầu nguyện ngữ. Rời đi người cũng vì đồ linh cầu nguyện. Nhà lôi đi an mại, mập mạp đã chết, cơ bị đồ linh đánh thành chết khiếp, hiện tại đúng là hảo thời cơ đi diệt hồng bộ lạc ân xa bộ lạc cùng hùng bộ lạc yêu cầu đại lượng đồ vật đi khôi phục lực khí mấy thứ này đến muốn từ hồng bộ lạc kia lấy ta đi vẫn là ngươi đi mập mạp không có cơ chết khiếp yêu cầu xuất lực địa phương không nhiều lắm ta đi là được ngươi mang theo bọn họ hồi bộ lạc đi đem dấu ở núi rừng người mang ra tới an lại đồng ý nha cách nói ngươi hiện tại liền xuất phát đoạt ở người khác đằng trước hảo nha mang lên tâm trán Mang lên người đi đoạt lấy đồ vật Không ngủ không nghỉ hai ngày tam đêm Rốt cuộc đem đổ linh cứu sống A hy đi ra lều trại sức lực đều không có Mang theo hai viên quần thâm mắt Còn có bao nhiêu người bệnh nặng Trọng thương Người trước mặc kệ Tới uống thuốc Chờ hạ muốn sở hữu thịt ăn An lại uy nàng uống thuốc An ăn nàng liền ngủ rồi Trong miệng còn hàm chứa một miếng thịt Hắn đem thịt vào ra Ôm nàng tiến lều trại ngủ Nhận được người trước gà hy khiến cho tộc nhân đem tin tức phát ra đi, đương nha lại một lần đến hồng bộ lạc khi, bọn họ cũng không sai biệt làm đến. Lòng bộ lạc so thủy bộ lạc người sớm một bước, nha cùng lòng bộ lạc người đồng thời đến, phong bộ lạc ở cuối cùng. Tam bộ lạc thấy đồ vật liền đoạt, không muốn sống mà đoạt, nha không dám làm chính mình tộc nhân qua đi. Thủ lĩnh lại bất quá đi liền không có. Xem người khác một gia thú một gia thú mà có bọn họ đỏ mắt. Đồ vật có thể chậm rãi tồn khởi, nếu là mệnh không có liền cái gì cũng không có. Xem bên trong hôn chiến, các đánh cát, ngươi đoạt ta ra thú ta đoạt ngươi ra thú, còn động dao nhỏ. Đây là đòi lấy vật gì không muốn sống. Chúng ta không cần đi toi mạng. Thấy người khác có bọn họ không có lại đỏ mắt ta. A-hi liền không nên nói cho bọn họ. Xem bọn họ đem thuộc về chúng ta đồ vật đều cấp đoạt đi rồi. ngươi biết cái gì, làm cho bọn họ cấp đi. Này một đoạt bọn họ lại đã chết như vậy nhiều người, lần lượt người chết, không phải suy yếu bọn họ lực lượng sao. Hảo, chúng ta đi bắt chạy tứ tán thanh thanh thú, không cần tới gần bên trong. Nha làm tộc nhân ở nhất bên ngoài hoạt động. Hồng bộ lạc là đại bộ lạc, bên trong thứ tốt không ít, đủ bọn họ đoạt. Đến nỗi chạy tứ tán thanh thanh thú bọn họ không để bụng. Hồ bộ lạc người đem chạy tứ tán thanh thanh thú gom ở bên nhau, dùng dây thừng buộc chặt bọn họ cổ. Dắt đi đầu một cái mặt sau đi theo một đội thanh thanh thú. Trần Ai lạc định, mặt khác ba cái bộ lạc đem cướp được đồ vật mang về, rất sợ có người tiếp tục tới đoạn. Nhìn cơ hồ bị đạp vì đất bằng hồng bộ lạc, nha cảm thán, lớn như vậy một cái bộ lạc nói không liền không có. Vài ngàn người đâu, nói không có liền không có. Những người đó đi đâu? nha mang theo người đi vào đi, dẫm lên từng cây đầu gỗ, có người tiến vào thảo nguyên sắp sửa trở thành dã nhân. Có người đầu nhập vào mặt khác bộ lạc trở thành khác bộ lạc người, còn có người mang theo người đi ra ngoài chính mình thành lập một cái bộ lạc. Hồng bộ lạc không cần thần linh, không cần vu, tưởng thành lập một cái bộ lạc thực dễ dàng. Xem đây là cơ. Đầu của hắn không biết đi đâu. Nếu không phải nhận ra hắn ngực vết sẹo còn không biết đây là cơ, cánh tay là đồ linh kéo xuống đi. Đồ linh một người liền diệt một cái bộ lạc, thật là khó lường. Đến xem. Lớn như vậy một cái hố chính là đồ linh dùng nắm tay lưu lại. Nàng di nắm tay đánh tiếp, chung quanh tròn nên có đầu gấu ngã xuống đất. Tập đã chết hảo những người này. Thật lợi hại. Đến xem, mập mạp thi thể, đem thanh xé thành hai nửa. Thủ lĩnh, nơi này đẻ nặng một ít gia thú, muốn hay không? Muốn, có thể sử dụng không thể dùng đều mang lên. Nha! Xích đi mà quay lại. Xích linh ngươi không phải dẫn bọn hắn trở về sao? Như thế nào đã trở lại? Chưa kịp hỏi ngươi là ai diệt hồng bộ lạc, đưa bọn họ vào nước sau lại tìm các ngươi hỏi một chút. Nha đem một khối tiểu da thú nhặt lên, tùy ý mà nói, là ta bộ lạc ở núi rừng bạn tốt đồ linh, hồng bộ lạc bắt nàng tộc nhân, nàng là trở về cứu người. Bọn họ tới bao nhiêu người? Ba cái. Nhiều ít. Liền ba cái. Ha ha ha, xích không tin, không thể tưởng được đi. Ba người diệt một cái bộ lạc hồi bộ lạc người ha ha cười bọn họ vì đồ linh tự hào vì nhận thức đồ linh tự hào đem có thể sử dụng đầu gỗ dựng thẳng lên không cần xem thường núi rừng người tùy ý một cái là có thể sát mười cái người kia ở đâu có thể trông thấy nàng sao xích đôi cái này có cường đại lực lượng người cảm thấy tò mò quá đoạn thời gian ngươi có lẽ có thể gặp được trước mắt còn không được nàng có lẽ sẽ không gặp ngươi nha đem một khắc căn đầu gỗ khiêng lên nói Ngươi đoán xem nàng là một cái cái dạng gì người? Có thể một người diệt một cái bộ lạc, có thể lưu lại lớn như vậy một cái cự hố, nhất định so an lại nguồn cao, so an lại nguồn tráng, so an lại phải cường hãn. Nha lắc đầu. Ta đã đoán sai sao? Đó là một cái cái dạng gì người? Nha điếu nổi lên xích lòng hiếu kỳ. Đem đầu gỗ đặt ở một đống, tính toán dùng thanh thanh thú đem này đó đầu gỗ mang về quay lại. Cái này nàng không phải hắn mà là nàng nàng là một cái giống cái giống cái trên đời còn có lợi hại như vậy giống cái đi ngang qua hồ bộ lạc người ta nói một câu nàng không chỉ có là vu vẫn là thủ lĩnh đã là vu lại là thủ lĩnh nàng là một cái cái dạng gì người ta khi nào có thể nhìn thấy nàng nhà nghĩ nghĩ nói người đi về trước chuẩn bị tốt đựng đại năng lượng thì cá nàng sẽ thực yêu cầu nếu ngươi trợ giúp nàng Nàng có lẽ sẽ đáp ứng ngươi khiêu chiến. Ta đây phải đi rồi, biển rộng hải thú khó đối phó. Xích đi hai bước, nước biển sẽ đưa lên rất nhiều thật lớn đầu gỗ cho ta, các ngươi yêu cầu sao? Cự mục bị thủy mang nhập biển rộng, sóng biển đem cự mục đưa lên bờ biển. Thủy bộ lạc người cho rằng đó là biển rộng ban cho. Không cần, nếu có thể đưa một ít da cá tới càng tốt, Gián chắc lại dùng bền da cá. Chúng ta thực yêu cầu. Hồ bộ lạc người đem hồng bộ lạc sở tại cuối cùng một kia hữu dụng đồ vật mang đi, sau đó một phen lửa đốt kia phiến mã. Núi rừng. Linh thủ xa bộ lạc tấm bia đá, xích bảo hộ hai cái bộ lạc người. Tấm bia đá đột nhiên đại lượng, Linh biết đồ Linh bên kia đánh nhau rồi. Ánh sáng sau khi lửa tắt, xa bộ lạc tấm bia đá thu nhỏ lại một nửa, bia đá đổ đằng văn ảm đạo. Linh hoài nghi đồ Linh đã tổn lạc. Đi qua bảy ngày, ta vu có khỏe không? Xa bộ lạc người hỏi Linh, từ đồ Linh rời đi, đến tấm bia đa sáng lên dùng năm ngày, nói cách khác đồ Linh đi đến nơi đó dùng năm ngày. Chúng ta còn cần lại chờ 5 ngày là có thể nhìn thấy bọn họ. Linh an ủi xa bộ lạc người, nàng cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy đồ Linh. Từ núi rừng một đường đi ra, đã chết rất nhiều người, hai cái bộ lạc người thêm khởi không đủ 150 người, vì bảo tồn thực lực đồ Linh liền mang theo hai người đi cứu người. Xuất thần hồi lâu Linh bị thủ hạ tấm bia đá năng hoàn hồn, T. Tấm bia đá như thế nào như vậy năng? Xích hỏi Linh. Sơ sơ xa bộ lạc tấm bia đá, lại xem chính mình bộ lạc tấm bia đá, Linh cười. Đồ Linh không có việc gì. Xa bộ lạc người tới gần Linh, là chuyện gì xảy ra? Người theo chúng ta nói nói, chúng ta hảo lo lắng. Chúng ta người cứu ra, có người cứu đồ Linh. Nếu ta không đoán sai người này sẽ là A-hi. Là hổ bộ lạc cái kia a hi sao? Đúng vậy. Trang thủy, thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta muốn đi tìm hổ bộ lạc, muốn đi tìm các ngươi vô cùng thủ lĩnh, muốn đi tìm chúng ta tộc nhân. Thảo Nguyên cùng núi rừng trô giao giới không đại hung thú, ở Thảo Nguyên thượng đi đi rừng rừng. Các ngươi là ai? từ đâu ra đến nào đi? Mai A cưới ở thanh thanh thu thượng hỏi. Linh xem ngồi ở chỗ cao Mai A này kiêu ngạo thiếu nữ một chút cũng không hữu hảo xích nói chúng ta muốn đi tìm hổ bộ lạc ngươi biết hổ bộ lạc ở đâu sao phi hổ bộ lạc không phải người tốt các ngươi cũng không phải người tốt may a không thể nói như vậy a hổ chạm đi ra ngoài các ngươi là xà bộ lạc người vẫn là hùng bộ lạc người ta là a hổ ta là triều nhãi con ta đã từng đến quá các ngươi trợ giúp xích thấy linh thần sắc bất biến Minh bạch người này sẽ không đối bọn họ có trợ giúp lớn. Ngươi có thể nói cho ta hổ bộ lạc ở cái gì phương hướng sao? Vẫn luôn hướng phía trước đi là được. Khoảng cách hổ bộ lạc còn có 5 ngày lộ, Thảo Nguyên Thượng còn hội ngộ thượng lang thú, không bằng các ngươi đến ta bộ lạc đi ở một đêm lại xuất phát. May A nghiêng đầu dùng dư quang xem bọn họ, không hy vọng này đó dơ bẩn người tiến vào nàng bộ lạc. Ngươi nói chính là loại này thú sao? Linh chỉ vào đội ngũ mặt sau lang vương thi thể. Loại này thú không thể ăn, cũng không khó sát. Thấy lang vương thi thể làm lỏng bộ lạc người nhớ tới bắt sống lang thú hổ bộ lạc người, núi rừng ra tới người đều là như thế này không sợ lang thú sao. Lang thú đội ngũ đông đảo, lang vương càng là rảo hoặc hay thay đổi, các ngươi là như thế nào giết chết nó. Một quyền liền đánh chết, một chút cũng không sợ. Cảm ơn ngươi báo cho, chúng ta nên xuất phát. Linh vây tay đại bộ đội xuất phát. Lòng bộ lạc người còn đắm chìm ở một quyền liền đánh chết, một chút cũng không sợ. Trong giọng nói, vì cái gì lòng bộ lạc người thấy thành đàn lang thú liền phải trốn? Vì cái gì lòng bộ lạc người thấy lang vương liền phải liều mạng trốn? Chẳng lẽ đây là núi rừng người dám ở ban đêm hành tẩu thảo nguyên nguyên nhân? A Hổ đến ra một cái kết luận, núi rừng người không dễ chọc. Bọn họ chỉ có như vậy một chút người, không bằng chúng ta bắt bọn họ trở về. Chào bọn họ trở về đường nô lệ. Không cần ra bất luận cái gì đồ vật liền thành. May A để bụng, đi, đi bắt bọn họ trở về. Không thể, may A, bọn họ là núi rừng người, bọn họ liền Lang vương đều không sợ. A hổ không đồng ý. May A một chân đá ngã lăn A hổ, bọn họ ít người chúng ta người nhiều, chẳng lẽ chúng ta muốn sợ bọn họ. Chúng ta người có thể nhiều quá bầy sói sao. Ngươi biết hồng bộ lạc là bị ai diệt sao? Ta A phụ nói. Xem Hồng Bộ lạc tình hình đó là bị núi rừng người diệt. Ngươi nếu là muốn chết, ta không ngăn cản ngươi. Ta đi thông báo Vu, là Vu tới giúp ngươi nhặt xác. Nói A Hổ rời đi. A Hổ thanh âm kinh động phía trước hành tẩu đội ngũ, bọn họ dừng lại cảnh giác để phòng Mai A đám người. Dũng sĩ đem dông cái vây quanh ở trung gian, trong tay cầm cốt đao hướng về Mai A, chỉ cần Mai A đám người hướng bên này di động, bọn họ liền đầu mâu xuất đao cái thứ nhất giết Mai A xem rời đi người hắn đạp lên trong bụi cỏ không cần lực bọn họ ưu điểm là tốc độ chúng ta không thể theo chân bọn họ so tốc độ đến phải dùng sức lực tốt nhất một quyền đánh chết một người linh đem lỏng bộ lạc người phân tích ân đầy đủ dưỡng xúc sinh sống làm lỏng bộ lạc người trẻ tuổi không cần tham dự chém giết may a mang cốt đao chỉ là vì chơi nàng trong tay đao căn bản không chạm qua huyết thấy xích đám người như là nhìn thấy một đầu tùy thời mà động hung thú như là chỉ cần nàng vừa động này đầu hung thú liền sẽ một ngụm nuốt nàng may a sợ nàng nhát gan không dám tới gần đồng dạng sợ hãi người đưa ra rời đi kiến nghị may a chúng ta đi về trước trở về cùng vu nói nói chúng ta ra tới nuôi thả thanh thanh thú không mang lên nhiều ít cốt đao không bằng đi về trước mang lên cốt đao lại tìm bọn họ bọn họ đi đường không chúng ta chạy vội tốc độ mau không cần một ngày liền sẽ đuổi theo bọn họ trước làm cho bọn họ sống lâu hai ngày. Chúng ta đi, trước làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày. May A quay đầu thanh thanh thu đầu, cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Thanh đao thu hồi tới, bọn họ thực yếu đuối. Linh xem thường này đó không chém giết quá người. Tiếp tục lên đường, đi tìm hổ bộ lạc. May A trở về đem chuyện này cùng trong bộ lạc người ta nói, người trẻ tuổi không dám đi ra ngoài bắt người, nhưng là những cái đó lao kinh nghiệm không để bộ ước thượng ba năm mười người mang lên vũ khí liền đi ra ngoài đi đem những người đó trảo trở về làm nô bọn họ tốc độ thực mau hoàng hôn trước xuất hiện ở linh đám người trước mặt đi bọn họ phát hiện linh đám người quanh thân đều là lang thú thi thể bọn họ còn không có gặp qua nào một ít bộ lạc người sẽ như vậy sát lang thú đầu tiên là bị dọa một phen này đó đều là các ngươi giết xích đem linh cấp ngăn trở không tồi các ngươi là nghĩ đến bắt người Linh đi ra ngoài, các ngươi tốc độ mau. Gần nhất có hay không nghe nói kia một cái bộ lạc đã xảy ra chuyện. Lòng bộ lạc người cân nhắc một phần, các ngươi nhận thức. Đi giết người chính là xà bộ lạc vu, các ngươi nếu là lá gan đại, cùng các ngươi trở về cũng không cái gọi là. Đến lúc đó xảy ra chuyện liền không phải là chúng ta. Bọn họ thấy Linh cười tủm tỉm, không giống như là đang nói dối, bọn họ trong lúc nhất thời không dám ra tiếng. Cái kia bộ lạc có phải hay không gặp đại nạn? nếu xa bộ lạc vu ở các ngươi bộ lạc đại náo một hồi các ngươi có thể hay không còn có mệnh đâu bọn họ đầu tiên là bị lang thú dọa một phen hiện tại lại bị linh dùng ngôn ngữ đe dọa bắt đầu có tính toán không sợ những người đó không ở chúng ta bắt những người này trở về bọn họ cũng tìm không thấy là ai bắt linh trực tiếp ngồi xuống đi không đặng các ngươi đi lên bắt đi ta đi còn lại người đi theo ngồi xuống bọn họ không biết linh vì cái gì làm như vậy Biết nàng là Vu nàng làm như vậy nhất định có đạo lý. Đi lên chói chặt bọn họ. Gan lớn chủ động tiến lên muốn chói người. Được Đồ Linh chỉ thị, An Nguyệt mang theo người đi tiếp linh đám người. Ngươi nếu là dám đem bọn họ mang đi, các ngươi bộ lạc kết cục sẽ cùng Hồng bộ lạc giống nhau. Bọn họ để phóng linh đám người, không nghĩ tới mặt bên sẽ xuất hiện người, bị An Nguyệt này lãnh đạm thanh âm hoảng sợ. Hồ bộ lạc Gan Nguyệt, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? an lại đám người một chân chân dẫm lên thảo tới gần linh, đối với lỏng bộ lạc người mắt lạnh, muốn biết hồng bộ lạc là ai diệt sao. Bọn họ chỉ lo đi hồng bộ lạc đoạt đồ vật, quên đi hỏi hồng bộ lạc vì cái gì sẽ bị diệt. Hồng bộ lạc là cái kia bộ lạc diệt. Hồng bộ lạc không có mắt, bắt bọn họ người, bị bọn họ vu một quyền cấp diệt, cơ cũng là bị bọn họ vu giết chết. Các ngươi nếu là động bọn họ một người, tiếp theo cái diệt chính là ngươi lỏng bộ lạc. Hồ bộ lạc an lại ngươi đừng tới hù doa người, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta đoàn người? An lại lười đến cùng bọn họ nói, qua đi đem Linh quăng lên. Nha! Phanh! Linh đem an lại áp bỏ. Linh ngươi như thế nào như vậy trọng. Không phải ta trọng, là ta trên người tấm bia đá trọng. An lại ngươi muốn nỗ lực nga. May mắn ta bộ lạc tấm bia đá ở Trần Trùng Thượng, bằng không một chút áp trên ngươi. Xanh sao vàng vọt Linh có ngàn cân trọng. An lại nỗ lực căng cũng căng không dậy nổi, lại phanh một chút bị đè ở trên mặt đất. An lại ngươi đến phải dùng đồ đằng lực lượng, chỉ dựa vào sức lực là vô dụng. Xích nhắc nhở An lại. Lòng bộ lạc người không biết nói cái gì, tưởng nói chuyện không ai đáp lời, rõ ràng hổ bộ lạc người nhận thức những người này. Tưởng đi lên đoạt người lại có chút không dám, bọn họ bị kia diệt hồng bộ lạc người cấp dọa tới rồi. Hiện tại lại bị này xanh sao vàng vọt giống cái cấp dọa tới rồi an loại lượng ra đồ đằng văn vận khởi đồ đằng lực lượng mới miễn cưỡng đem linh quăng lên Thấm bia đá nhận ra ngươi đồ đằng ngươi sẽ càng đi càng nhẹ nhàng linh vô vô an loại ý bảo làm hắn đi vài bước hổ bộ lạc người đi đem sở hữu hành lễ khiêm thượng đem bệnh nặng người trên lưng lỏng bộ lạc người bị lượng ở một bên uy các ngươi linh quay đầu lại mị mị cười có dành đến hổ bộ lạc tới đây uống nước ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi Bọn họ đọc không rõ hảo hảo chiêu đại ý tứ. Bọn họ đã trở lại, đã trở lại. Hồ bộ lạc người đi ra ngoài nên đón. Nâng cáng đi đem bệnh nặng người mang về, vu, vu, người bệnh tới. A hi ở thảo dược phòng bên cạnh dựng mấy cái lều lớn, bệnh nặng trọng thương đều ở bên trong. Phóng đi lên, phóng tới nơi này tới. Bách, đi lấy 109 hảo ấm thuốc. Lệ đi nấu nước gấm cấp những người này rửa rửa, sau đó phao dược tắm người này yêu cầu phóng đi giải phẫu khu đi đem thủ thuật của ta đào tiêu độc a xỉu đi đem rượu của ta tinh lấy tới từ núi rừng ra tới người không một cái là tốt không phải đại thương chính là tiểu thương một đám ăn không ngon ngủ không tốt xem đến a hi đau lòng nay tiểu tể tử cứu không được cho hắn ăn đốn no làm trong bộ lạc tiểu tể tử bồi hắn chơi sẽ làm hắn cao hứng cao hứng a hi mang đi ra ngoài đi a hi không dám nhìn tới tiểu tể tử đôi mắt hồ bộ lạc người nhìn đau lòng các ngươi đây là như thế nào từ núi rừng ra tới một thân thương không cái hảo địa phương chúng ta ra tới trên đường hảo hảo như thế nào đến phiên các ngươi liền như thế gian uy thần linh không có phù hộ các ngươi a mau mau đem này canh thịt cấp ăn đi vào phao dự tám vu đem trong bộ lạc tốt nhất dược đều bỏ vào đi người này là tính nôn nóng Một bên thúc giục người ăn thịt canh, một bên bái người quần áo. A-hi ở bên kia bận bận rộn rộn, Linh tìm được rồi đồ Linh nơi lều trại, bò đi vào. Nam ở đồ Linh bên cạnh, rốt cuộc có thể ngủ ngon rác. Ngươi thế nào? Đầu năng động, mặt khác tê tê nhức nhức đến muốn tu dưỡng một đoạn nhật tử. Ta đều cho rằng ngươi đã chết, không tưởng thay ngươi có thể sống được hảo hảo. Bội phục, bội phục. Ta cũng cho rằng chính mình đã chết, may mắn A-hi đám người ở bên kia. Lại muộn một chút ta liền đi bồi thần linh. Làm ta hảo hảo ngủ một giấc. Chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Linh một nhắm mắt liền tiến vào giấc ngủ. Đồ linh đi theo linh hô hấp tiến vào giấc ngủ. Hai người này một ngủ chính là ba ngày hai đêm. Tỉnh lại thấy á hi ngồi ở bên cạnh. Các ngươi cũng là đủ có thể ngủ. Làm ta một người bận việc. Xem đem ta mệt đến không giống người dạng Nâng dậy đồ linh. Cấp đồ linh uy dược. Linh bỏ lên lười nhát vươn vai. Ân, Một giấc này thật thoải mái a. Cầm chén dược uống lên. Hảo dược, ăn đến ta một bụng ấm áp. Lực lượng toàn đã trở lại. Linh không khách khí mà cầm chén cấp A-hi. Hai người ngồi ở đồ linh bên cạnh cấp đồ linh massage. xa. A-hi hỏi, các ngươi ra tới trên đường không gặp chúng ta lưu lại ấn ký. Đồ linh hồi ước đi ra lộ, không có, mùa mưa không có kết thúc trước ta liền phát hiện núi rừng xuất hiện biến hóa vào núi lâm xem xét đoạn thời gian đó đem chung quanh cây cối đều xem biến không gặp có bất luận cái gì ấn ký ra tới khi dọc theo đường đi đều có lưu ấn ký mỗi đụng tới một thân cây đều sẽ lưu lại dấu vết mục đích chính là vì cho các ngươi tìm kiếm nếu tìm kiếm đến các ngươi lưu lại ấn ký chúng ta sẽ không phải chết như vậy nhiều người từ rời đi kia địa phương bắt đầu có một nghìn ba trăm người đến bây giờ ba trăm người không đến một cái bộ lạc không đến một trăm năm mươi người Chúng ta sẽ trợ giúp của các ngươi, giống lúc trước các ngươi trợ giúp chúng ta giống nhau. A-hi cấp ra nàng hứa hẹn. Đồ linh liêu liếc mắt một cái A-hi, ngươi nếu là không giúp, ta sẽ giết ngươi. Nàng ở đồ linh trên đùi méo, núi rừng như vậy gian nan, đồ linh đại nhân chân vẫn là như vậy đều đều có co giãn. Xích tiến vào hổ bộ lạc liền phát hiện ngồi ở trên cọc gỗ đồ linh, cái này giống cái cư nhiên có thể vững chắc mà chân sau ngồi ở trên cọc gỗ, thật ghê gớm. Ngồi ở trên cọc gỗ nàng giống kia cao ngạo vương, giống kia trong biển cô đơn bá chủ, lại giống kia đứng sừng sững ở sóng to trung bất động thạch điêu. Xích bị nàng thật sâu mê hoặc, hắn tưởng ôm cái này giống cái. Hắn không cấm hỏi, là cái kia nàng sao? Nàng rũ mắt thấy liếc mắt một cái xa lạ xích, tiếp tục nhìn chằm chằm phương xa. Ngươi là diệt hồng bộ lạc người kia sao? Ta có thể hướng ngươi khiêu chiến sao? Nhà vô vô xích, nàng ở luyện công ngươi không cần quấy dậy nàng. Nàng phía sau thương hảo sao? Cơ bản hảo, quá đoạn nhật tử ngươi có thể tìm nàng thiêu chiến. Nàng có bạn lữ sao? Xích ánh mắt đầu tiên liền thích thượng cái này giống cái. Nha đánh ra xích, nàng có ba vị giống được bạn lữ. Ba vị, sắc thật có điểm nhiều. Nhưng ta không ngại, ta sẽ là bên trong mạnh nhất một vị. Trong đó một vị tay xé mập mạng, ngươi có thể được không? Xích lắc đầu, hắn không thể không nói người kia so với hắn lợi hại. Xem ở ngươi đưa tới thịt cá phân thượng cho ngươi điểm nhắc nhở, đồ linh đám người thực yêu cầu đựng đại năng lượng thịt cá. Tưởng lấy lòng đồ linh đến phải dùng thịt cá tới. Ta hiểu được. Lòng bộ lạc người biết là ai diệt hồng bộ lạc sau, vẫn luôn nghĩ đến hổ bộ lạc đến xem, nhưng lại không dám tới. Vì thế ước thượng phong bộ lạc ca phong. Bọn họ liền so xích muộn hai bước, không gặp bộ lạc liền cảm nhận được một cổ áp bách, thấy một người đứng ở trên cọc gỗ cả người là ngọn lửa. Người này là... Người này là vu, trên người nàng hỏa thật vượng. Chiều đi lên hai bước, đây là Đồ Linh. Núi rừng Đồ Linh. Nàng rất mạnh. A Phong hỏi Chiều. Nếu là nàng diệt hồng bộ lạc, ta tin tưởng. Người này không thể chọc. A Phong hiểu biết Đồ Linh sự kiện sau, mạnh mẽ mời Đồ Linh đến hắn bộ lạc đi. Đồ Linh, Thảo Nguyên địa phương đại không tồi, nhưng là Thảo Nguyên thượng hung thú không ít. Trên mặt đất có lang thú. Dưới nền đất có rắn, còn có đủ loại độc trùng, một cái không cẩn thận liền sẽ làm bộ lạc người nhiễm bệnh, hoặc bị rắn nuốt vào, hoặc bị lang thú vây công. Không bằng đến ta bộ lạc đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể phân ra một mảnh địa phương cho ngươi tộc nhân sống yên ổn, cung cấp các ngươi yêu cầu lương thực thanh thanh thú. Các ngươi có thể bảo tồn chính mình thần linh. Chỉ cần các ngươi có thể tham dự tuần tra đội, cùng nhau tuần tra. A phong cấp ra lớn nhất thanh ý. Liền A-hi đều tâm động Nếu là vừa mới rời núi Lâm khi A-phong đưa ra này đó điều kiện, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng đến phong bộ lạc đi. Chiêu nói, lòng bộ lạc tuy rằng không lớn, nhưng chung quanh rất lớn một mảnh địa phương đều thích hợp cư trú, các ngươi có thể đến bên kia đi thành lập bộ lạc. Có ta bộ lạc che chở, những cái đó tiểu bộ lạc sẽ không tới đoạn. Chiêu còn mời Linh, chỉ cần các ngươi nguyện ý, kia phiến mà tùy ý tìm một chỗ thành lập bộ lạc xích trên mặt treo đạm cười đối với việc này hắn không tỏ thái độ hắn tin tưởng đồ linh sẽ có ý nghĩ của chính mình đồ linh đem a hi cho nàng rửa uống xong cầm chén cấp bên cạnh buộc không có hứng thú nói đứng lên rời đi nàng trong mắt chỉ có người một nhà cùng người ngoài người ngoài tự nhiên là nhập không được nàng mắt đồ linh chính là cái này tính tình không lấy làm phiền lòng a hi cũng đi ra ngoài nàng yêu cầu đi dược phòng nhìn xem Sa con ở nằm Đồ Linh tiểu tể tử A trí hôn mê bất tỉnh. Đối với không có hảo ý người, hổ bộ lạc không chào đón, trong tối ngoài sáng thúc giục A Phong rời đi. Đi ra hổ bộ lạc, A Phong hạ lệnh làm những người đó lại đây chơi chơi, nói cho rời đi hồng bộ lạc người diệt bọn họ bộ lạc người ở hổ bộ lạc. Là, A Phong quay đầu lại xem một cái hổ bộ lạc, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía trước, cưới thanh thanh thu chậm rãi rời đi chiều nơi nơi đi soát mặt làm xà bộ lạc cùng hùng bộ lạc người nhớ lại hắn tới tuy rằng thảo nguyên rất nguy hiểm nhưng ta bên kia mà nhiều các ngươi có thể tới bên kia đi thành lập bộ lạc chiêu cung xà bộ lạc người ta nói cách đó không xa hổ bộ lạc người vừa ăn thịt tan canh biên nhìn chiều cười một cái ngốc tử lòng bộ lạc người chính là một đám ngốc tử nhớ tới thượng một cái tuyết quý dùng tiểu mạch đổi giống cái sự kiện liền buồn cười không chỉ có là ngốc tử vẫn là nhược chứng, cũng không phải là thấy chúng ta đánh cũng không dám đánh, trong mắt lộ ra một cổ muốn dục vọng chính là không dám xuống tay. Hèn nhát một đám. Hùng Bộ Lạc người ở bên cạnh ngồi xuống cười xem Triều Du Thuyết xà bộ là người. Ngươi đến không đến bên kia đi. Đương nhiên không đi, bên kia có các ngươi hảo. A. Kẻ lừa đảo tiếng gầm gừ từ dược phòng truyền ra. Không khí đầu tiên là trầm mặc vài giây, ngay sau đó Hùng Bộ Lạc người ha ha nở nụ cười. Ha ha ha, A-hi lại bị chúng ta vu cấp lửa. Ta vu cười tủm tìm thích nhất gặp người, các ngươi vu như thế nào lao mắc như A. Hùng bộ lạc người thực tiêu ngạo. Ta đều sợ các ngươi vu, luôn là cười tủm tìm làm chúng ta mắc như cũng không biết. Một người từ dược phòng chạy tới, bên trong khả xinh đẹp, A-hi vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ muốn bóp chết cười tủm tìm Linh. Chuyện gì xảy ra ngươi nói một chút? Ngươi nọ nói, Linh lấy ra một cục đá là thượng tam đại vu cấp linh năm đó thượng tam đại vu cấp linh yêu cầu linh ở ta bộ lạc khó xử hết sức thu lưu ta bộ lạc người là vu thạch sao trách không được không gặp kiều mang quá vu thạch a hi cũng không gặp lấy ra tới quá nguyên lai like là cho linh một lao giả nói đúng vậy chính là vu thạch linh cầm vu thạch cùng a hi đổi dược thảo a hi tiếp nhận ra thú cho rằng chỉ là một chút dược thảo không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Linh cầm kia trương gia thú, xoa xoa giật nhẹ, một trương nho nhỏ gia thú biến thành thật dài một trương đại gia thú. Mặt trên tràn đầy một đống dược thảo tên. Hảo chút là chân quý dược thảo. Tức giận đến A-hi hô to một tiếng còn muốn bóp chết Linh. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên thấy A-hi như vậy thất thố. A-hi hô to, A kẻ lừa đảo, sau đó nhào qua đi muốn khi dễ Linh. Như vậy buồn cười, hảo hảo cười. Người nọ bắt trước A-hi mắc mưu bị lừa bộ dáng. Bên cạnh người đều bị hắn chọc cười, não bổ A-hi bộ dáng cười ha ha. Chiêu kỳ quái hổ bộ lạc người bị lừa còn như vậy vui vẻ, không phải nên sinh khí mà tìm hùng bộ lạc vô lý luận sao. Chiêu cái này người ngoài như thế nào cũng sẽ không lý giải hổ bộ lạc người cùng hùng bộ lạc người chi gian cảm tình. An lại đám người bị A-hi tiếng kêu sợ hãi kinh đến, qua đi nhìn xem. A-hi thấy an lại qua đi chỉ vào linh đối an lại nói nàng khi dễ ta khuôn mặt nhỏ treo đầy ủy khuất tiểu đáng thương thật làm người đau linh khi dễ ngươi ta đi đem xích khi dễ an lại ý tứ là linh khi dễ ngươi ta đi khi dễ nàng bạn lữ vu thạch nha lấy quá a hi trong tay cục đá ở đâu tìm được vẫn luôn ở linh trong tay ta cũng là hôm nay mới biết được vu thạch thập phần quan trọng có thể giúp mới nhậm chức vù ngưng kết đồ đằng ngọn lửa làm vu càng tốt cùng thần linh liên hệ Tiêu vẫn luôn cho rằng ở a hi trong tay a hi căn bản không biết vu thạch là cái gì hôm nay mới nhìn thấy vu thạch gương mặt thật ta vẫn luôn dựa vào nó mới chống đỡ rời núi lâm nếu không phải này tảng đá ta cũng sẽ giống tiểu giống nhau khô kiệt mà chết linh cảm tạ hổ bộ lạc vu cho nàng này khối thạch hiện tại vận quy nguyên chủ về từ a hi đeo đồ linh cùng linh đều cự tuyệt chiều hảo ý Các nàng tính toán chính mình tìm địa phương. Xích đầu góc đi dạo, mang theo ý tưởng rời đi. Ở hồ bộ lạc tu dưỡng hảo chút thời gian, ở A-hi không so đo mà đầu thuốc bổ dưới tình huống, bọn họ đáy bổ đã trở lại. Xa cũng có thể hành tẩu, chính là tiểu tể tử A-chi xảy ra vấn đề, vẫn luôn ốm yếu. Ba cái bộ lạc người ngồi ở cùng nhau, đồ linh trước hết nói, chúng ta tính toán dọn ra đi, vị trí còn không có tìm. A-hi lấy ra bản đồ, Hướng phía bắc đi, là lỏng bộ lạc, này một mảnh khu vực đều là bọn họ thả ra bãi cỏ xanh thanh thú địa phương. Tương đối dễ dàng chế tạo cọ sát. Hướng phía nam đi, dọc theo con sông đi xuống, ra ta cột múc bên giới đây là cái hảo địa phương. Địa thế bình thản lương dựa núi rừng, vào núi có thể đi săn thú, xuống chút nữa đi có thể cùng thủy bộ lạc trao đổi vật phẩm. Chỉ là cái này địa phương có cái tiểu bộ lạc, thuộc về phong bộ lạc quảng có điểm nguy hiểm. Không sợ, liền cái này địa phương. A hi đôi mắt lấp lánh, dùng uống nước che giấu mỉm cười. Kia phiến mà là xích tìm, xích nói chỉ cần làm xa bộ lạc ở kia đặt chân, hắn liền đưa 10 điều tràn đầy là năng lượng hải thú cấp hổ bộ lạc. Linh các ngươi đâu? Chúng ta tính toán nhập vào hổ bộ lạc. Gì? Đại gia không nghĩ tới Linh sẽ làm ra như vậy quyết định. Nếu ngươi sợ... Ngươi có thể thành lập ở ta bên cạnh cách đó không xa, ta bảo hậu ngươi. Đồ Linh nói. Linh lắc đầu, lại bắt đầu mị mị cười. Xem nàng bộ dáng này á hy liền có không hảo dự cảm. Chúng ta đã quyết định hảo, nhập vào hổ bộ lạc. Thảo nguyên nguy hiểm, núi rừng càng nguy hiểm. Ta ít người, giống cái càng thiếu, cũng không biết khi nào mới có thể trọng chấn bộ lạc. Gặp được đại hung thú hoặc là mặt khác bộ lạc công kích liền sẽ diệt bộ lạc còn không bằng nhập vào hổ bộ lạc. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Đồ Linh hỏi nàng. Một cái bộ lạc không thể có hai cái vu a Ai mạnh ai là vu? Nơi này A-hi mạnh nhất, tự nhiên nàng là vu. Vấn đề này Linh một chút cũng không dối dám, ta đã cùng tộc nhân thảo luận quá, bọn họ không phản đối. Đây là A-hi không nghĩ tới, ngay sau đó nàng minh bạch. Nơi này người càng minh bạch cá lớn nuốt cá bé, người thích đứng được thì sống sót, Bọn họ biết như thế nào là mới có thể sống sót. A-hi xem nha, nha xem A-hi, việc này yêu cầu A-hi quyết định. Ta đồng ý. A-hi gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý. An lại trục xích, từ nay về sau chúng ta chính là một cái bộ lạc người. Đấm một quyền an lại ngực, ta sẽ bảo vệ tốt đại gia. Không có gì so giờ khắc này càng vui vẻ. Dung hợp phi thường đơn giản, đơn giản đến cực kỳ, không cần nghi thức, không cần chú ngữ. Ở tấm bia đá bên cạnh tiểu đào cái hố, đem hùng bộ lạc tấm bia đá phóng đi lên là được. Cứ như vậy, cái gì cũng không cần làm. Không cần, thời gian dài liền sẽ phát sinh biến hóa. đồ Linh nói, đây là hùng bộ lạc chủ động dung nhập, theo thời gian trôi qua, tảng đá lớn bia sẽ đem tiểu tấm bia đá dung nhập đi vào. Tiến tới hình thành tân đồ đàng văn. Đối với này đó A Hi một chút cũng không biết. Tích một giọt giọt nước lạc hồ nước, tạo nên vượng vòng có cái gì vào được a hi gõ vang tấm bia đá bên cạnh thiết trung ở huấn luyện các dũng sĩ nghe tiếng chuông đem chế phục người buông ra tiếng chuông vang lên a hi ở kêu chúng ta đi đi mau nhàn rỗi người bị triệu hoán tiến bộ lạc đồ linh lần đầu tiên kiến thức đến này tiếng chuông tác dụng đối hủy bộ lạc tốc độ tập hợp tốc độ thập phần vừa lòng nàng cũng muốn này chung đệ tam đại đội tập hợp Đầu mục một tay nắm tay một tay kỳ phương hướng. Hai mươi cá nhân đội ngũ sắp hàng thành đội. Vu, đệ tam đại đội tập hợp xong. A-hi, phía đông có cái gì vào được. Như là dưới nền đất, các ngươi phải cẩn thận. Đầu mục, mang lên trường mâu, mang lên cung tiễn, xuất phát. Là, A-hi ra đầu tê dại, đồ linh toàn thân nổi da gà. Dự cảm nói cho các nàng có đại đồ vật, thứ này khó chơi. Đồ linh dối hai ngón tay đầu ở không trung vừa chuyển, xa bộ lạc dũng sĩ nhanh chóng tập hợp. Ngón tay phía đông, nắm chặt nắm tay, quay cuồng quyền tâm hướng về phía trước. Nàng hỏi, nhưng minh bạch. Minh bạch. Ngón tay điểm đi ra ngoài, xuất phát. A Hi ngăn đón muốn cùng đi ra ngoài đồ linh, ngươi còn không có hảo toàn đâu. Không sợ. Ngầm tới đồ vật, lại như vậy khó chơi nhất định là rắn, chúng nó thân mang nọc độc, cho các ngươi người không cần tới gần. Đồ linh đi được thực mau, á hi đành phải biên truy biên theo. Á hi điểm bên trên thượng giống cái, nấu thượng dược thảo, thiêu thượng nước cấm. Giống cái nhóm gật đầu liền đi. Ta nên làm điểm cái gì? Linh hỏi. Hùng bộ lạc năng động dũng sĩ sớm đã cùng đi ra ngoài, linh cũng muốn làm chút cái gì. Đi theo ta, chúng ta đến muốn đi đem kiến thú mang ra tới. Mở ra thiết phô phòng ở đại môn, đem kiến thú đi lại thông đạo mở ra. Nhiều như vậy kiến thú, linh bị A-hi lớn mật cấp dọa sợ, kiến thú là núi rừng đáng sợ hung thú chi nhất, ai cũng không có giết quá một đầu kiến thú. Từ nhỏ đem nó nuôi lớn, cho nó nước ăn thảo cùng cá, cho nó hồ nước tử, nó liền sẽ không chạy, cũng sẽ không đả thương người. A-hi đem tiểu kiến thú ôm đến bên cạnh đi, kiến thú lương tính đồng thể, mùa mưa khi sinh ba cái tiểu nhân, vốn định đưa ngươi một cái, hiện tại không cần. Kéo Linh thượng kiến thú phía sau lưng, đem vũ lực lượng tiết lộ cho kiến thú, ngồi ổn, chúng ta muốn xuất phát. Ân. Linh vẫn là lần đầu tiên thượng hung thú phía sau lưng, có chút sợ hãi, lại có điểm mới lạ, theo kiến thú lay động vừa động. Thấy nơi xa trong đất chui ra mấy cái rắn, dùng thân hình chụp đánh nhân loại. Đến A-hi dặn dò, bọn họ không dám gần công, chỉ dám đem trường mâu đem mũi tên đưa qua đi. Đó chính là rắn. Ân. Thứ này thực ghê tởm, trên người đều là độc, nó còn cái gì đều an. Xua đuổi kiến thú tiến lên. Phía trước tắc chiến thấy kiến thú tới, lôi kéo bên cạnh người liền trở về chạy. Kiến thú ngọn lửa rất mạnh, có thể đem người đốt thành cho. Bốn điều rắn kéo thật dài thân thể đuổi giết nhân loại. A hi vô vô kiến thú bên trái cổ, kiến thú hết hầu phát ngứa a mà phun một hơi. Cực nóng độ ngọn lửa đem rắn thiêu bạch bạch vang còn không có tới kịp dễ rũa liền biến thành cho tàn. Ngầm, ngầm đậu. Linh tiêu to. A-hi cũng cảm giác được, nàng xua đuổi kiến thú rời đi. Đồ Linh một chút nhảy lên kiến thú phía sau lưng, đến muốn bước nó ra tới. Làm cho bọn họ lại lui ra phía sau một ít, nơi này rất nguy hiểm. A-hi toát ra mồ hôi lạnh. Như là có người ở sử dụng nó, bước bách nó. Nơi này là hổ bộ lạc địa bàn đồ linh năng lực bị áp chế vài phần đồ linh đem linh linh khởi ném cho xích toàn bộ sau này lui đến trên tường gây đi ngâm đồ vật ở động a hi chỉ vào mặt đất nơi đó đồ linh nhảy xuống đi liền một quyển lưu lại một hố chạy ngâm đồ vật thực giảo hoạt như thế nào cũng tìm không thấy suy một cái gai xương từ đồ linh vị trí đâm ra đồ linh phản ứng tránh mau né tránh đi suy một cái rắn xuất hiện ở a hi bên trái đối với á hi phun mù dịch á hi lật qua rơi xuống đất kiến thú phun cây đuốc mù dịch bốc hơi nguy hiểm thật kia đồ vật thành tinh vu tiếp được tầm chán, á hi tiếp theo tầm chán nhảy lên kiến thú phía sau lưng ngươi thấy ở đầu sao đồ linh lắc đầu khẩn nhìn chằm chằm mặt đất lặng lẽ cầm lấy trường mâu đột nhiên sát giác đến dán vị trí chạy ra đi dụ trưởng tâm chụp đánh trường mâu đôi chỗ trường mâu nguyên cây hoàn toàn đi vào mặt đất Cẩn thận. Mặt đất rung động, chui ra một cái thật lớn rắn, trương đại miệng muốn đem đồ linh cấp nuốt vào. A Hi đem tầm chăn bức ra đi, đem rắn đâm oai, cấp đồ linh thoát thân tranh thủ thời gian. Đồ linh ba năm cái bổ nhào trở lại A Hi bên cạnh, thứ này thật độc. Đồ linh trên tay một tảng lớn nốt trọi, mụ dịch có chứa ăn mòn tính. Mau đem thuốc bột đắp thượng. A Hi chưa kịp giúp đồ linh di thuốc, kia đồ vật liền chính mình tới. Nàng nhảy xuống đi. Lấy ra trên người thiết phiến liền vứt ra đi, bắt lấy cung tiễn, dẫn dắt rời đi rán. Kéo cung nhắm chuẩn bán tên. Kaka rắn vặn vẹo thân hình đuổi giết Hi. Chúng! Hi tài bắn cung so trước kia lợi hại rất nhiều. So ở núi rừng muốn tinh chuẩn rất nhiều. A kiến thu dùng ngọn lửa kéo ra rắn cùng Hi chi gian khoảng cách. Nó đi vào mặt đất. Hi hướng bên trái chạy. Đồ Linh đứng ở kiến thu thượng, trong tay cầm cung tiễn. Bước nó ra tới, A-hi xoay tròn xoay người, một trưởng trụ mà, một khắc trưởng trọng điệp đi lên. Lực lượng làm mặt đất run run lên, kinh khởi một tảng lớn phi trùng. Ca rắn chạy ra mặt đất, phải đối A-hi phun mù dịch. Đồ linh bắn tên, này một mũi tên đẩy A-hi bắn ra kia một mũi tên. Sau một chi đẩy trước một chi đi ngang qua rắn thân hình, mang ra một miếng thịt, một cổ huyết. Rắn cương mà bất tử, liều chết muôn sát A-hi a hi đoàn mâu vứt ra đi đâm vào rắn đôi mắt đồ linh hai chi mũi tên bay đi trực tiếp đem rắn phân đoạn đánh bạo nó đầu nó muốn chạy trốn a hi hô to hướng kiến thu chạy tới đồ linh một bắn tam tiễn tiễn vũ từ rắn đầu bên này bay vào ở bên kia bay ra a hi vô vô kiến thú a kiến thu phun lửa đốt kia rắn lửa lớn qua đi đi qua đi xem mặt đất như là bị acid ăn mòn giống nhau đây là thứ gì Đây là ta đã thấy lợi hại nhất rắn, không biết chúng nó xào huyệt ở đâu, không biết chúng nó từ đâu mà đến. Thảo Nguyên Thượng rất ít thấy, cũng rất sợ nhìn thấy mấy thứ này. Đồ Linh sờ một phen bùn đất, thứ này như là bị người chăn nuôi Trong đất có không giống nhau đồ vật. Chúng ta địch nhân nhiều một loại, thì như người. Thảo Nguyên Thượng địch nhân không chỉ có là thú, còn có người. Các ngươi về sau tiểu tâm chút. A Hi để Điểm Đồ Linh Xích vừa lên ngạn liền thấy giống cái một bắn tam tiễn, một chút đem rắn bắn bạo, hắn bị kia kiến thu thượng anh tư tắp sảng giống cái cấp kinh diễm đến. Ánh mắt cũng không rời đi đồ linh. A-hi sử dụng kiến thu tiến bộ lạc, xích ngươi đã đến rồi. Hắn đôi mắt nhìn đồ linh, ân, mang dược thảo tới. Này đó việc nhỏ làm mưa to làm là được, ngươi không cần đi này một chuyến. A-hi nhìn xem xích nhìn nhìn lại ở lộng miệng vết thương đồ linh, âm thầm cười trộm. Đồ Linh bạn lữ mộc nhảy lên kiến thú phía sau lưng, không có tảng lớn ra thịt, bị thương như vậy chọc A. Không đau. Ta đau lòng. Sinh ghen ghét cái này xuất hiện ở Đồ Linh bên cạnh người, hảo tưởng đi lên đem người này đá ngã lăn. Hải tảo có một loại thực tốt chữa thương thánh dược, là A-hi ngẫu nhiên giàn phát hiện. Cảm giác ta như là thú, mỗi ngày ăn thanh. Xa đã rất nhiều thiên không có ăn thịt. ưu án mắt nhỏ quấn lấy Đồ Linh muốn ăn ủi đồ linh đem phân đến hải tảo phân cho xà há mồm nàng uy xà uống thuốc ngươi hâm mộ a hi nghiêng đầu xem xích xích bên thai hồng không có hắn kêu xà là xà trong bộ lạc vị thứ ba cừng giả thiện với hạ bao một cái bao giết chết một đám người hồng bộ lạc đại môn chỗ đám kia người chết chính là hắn giết tất cả đều phải không xích nhớ tới kia phê kỳ dị quái trạng người chết tất cả đều là Núi rừng người đều là lợi hại như vậy sao? Cũng không được đầy đủ là, có cá biệt đặc thủ. Đồ linh có ba cái bạn lữ, các có đặc điểm, ngươi tưởng đạt được đồ linh tán thành có điểm khó. Là ta không đủ cường hắn sao? Khó nói, ngươi muốn nô lực Nga. Tiểu nắm tay nắm chặt kéo xuống, cố lên. Đồ linh miệng vết thương bị một xử lý tốt, không cần á hi ra tay. Một băng bó miệng vết thương thủ pháp thực độc đáo, so với ta muốn hảo. Đồ linh động động tay, ngươi dược thực dùng tốt, đã không có cảm giác đau, tối nay là có thể hảo đi. Trên quả dược không có núi rừng dược dùng tốt, nơi này dược không có linh, muốn hảo dược còn phải vào núi lâm tìm kiếm. Đem vu thạch treo ở đồ linh trên cổ. Vì cái gì? Đây là thật lâu thật lâu trước kia truyền thừa xuống dưới vu thạch, cũng không biết cho bao nhiêu người mang. Vu thạch ẩn chứa lịch đại vu năng lượng, tạm thời cho ngươi mượn mang mang chờ ngươi đã khỏe về sau trả lại ta. Thảo nguyên thượng địch nhân rất nhiều, chúng ta trong bộ lạc người rất ít, vì sinh tồn đi xuống, chỉ có bảo hộ tương vọng. Giống ở trong núi giống nhau, ngươi giúp đỡ ta ta giúp đỡ ngươi. Đem vu thạch bỏ vào đồ linh trong quần áo, làm nàng bên người mang theo. Bởi vì ngươi rất mạnh, thưởng ngươi sống lâu một chút. Có ngươi ở ta có thể an tâm rất nhiều. Sơn biên ở một vị thâm minh đại nghĩa hàng xóm, so bốn phía vắng vẻ hảo. Nhập Lao ngón trỏ ngón giữa khép lại, ở Á Hi trên trán điểm một chút. Như ngươi mong muốn. Đây là tín nhiệm khế ước, thật lâu trước kia bộ lạc người đối Á Hi đã làm. Ha ha, có người nói thực thích ngươi, ngươi muốn hay không đi gặp một lần? Không thấy. Vào đêm, hổ bộ lạc người cùng hùng nhân bị năng tỉnh, lan qua lộn lại ngủ không được tưởng thời tiết nhiệt duyên cớ. a Sơn đi ra ra môn, thấy mạch cũng ngồi ở trước cửa thừa lương. Ngươi cũng không ngủ à? Tựa hồ núi rừng so trong bộ lạc muốn lạnh rất nhiều. Ký túc ở mạch ra hùng nhân, ở mạch bên cạnh ngồi xuống, tiến một chuyến núi rừng ra tới, cảm giác bộ lạc không giống nhau. Có một loại khác cảm giác, trở lại nơi này như là hẳn là. Ở nơi này thực thoải mái. Người kia là A-hi sao? A-sơn chỉ vào bên kia bóng dáng hỏi. Là nàng. Mạch thực khẳng định đó chính là A-hi. Nàng muốn đi đâu? Nàng đi tấm bia đá kia làm cái gì? Khả năng cũng là thiên nhiệt ngủ không được. Ta đi trong hồ tắm rửa các ngươi có đi hay không? Đi. Cùng đi. Này một đêm đi ra bộ lạc còn không ít. Tốt 5 tốt 3 hướng hồ nhân tạo đi đến. Các ngươi cũng tới. Đúng vậy. Mấy ngày hôm trước có điểm nhiệt. Đêm nay đặc biệt nhiệt. Lại đây mát mẻ mát mẻ. Tiểu tể tử đặc có lực. Bò lên bò xuống nhảy lên chơi. Như thế nào không thấy thanh. Một bọn họ a. Đúng vậy. Xa bộ lạc người không gặp mấy cái. Bọn họ không nhật sao. Muốn đi tìm bọn họ sao. An lại từ trong nước toát ra. Dùng da thú trả lau tức phát. Không cần. Chúng ta như vậy hẳn là đồ đằng làm cho. Cả người là kính ngủ không được. Là chúng ta lực lượng biến cường. Đây là chuyện tốt ta. Tối nay không cần ngủ. Đại gia tới chơi đi. Hồ nhân tạo nháo khai nổi. Người ở trong hồ từ trên xuống dưới quay cuồng. An mại về nhà phát hiện A Hy tránh ở thau tắm phun bong bóng, cái này biện pháp hảo. Ngồi đầu, phun nước, cầm đặt ở thau tắm ven. Khắc, muốn nước trái cây. Ta phát hiện, cánh tay thượng đồ đằng nhiều hai sọc lộ. Ân còn sẽ gia tăng rất nhiều hoa văn. Ở thau tắm chuyển một vòng, đến muốn ngao một đoạn nhật tử. Tuyết quý đã đến trước sẽ kết thúc sao? Không biết. Đồ đằng văn phát sinh biến hóa, vừa mới bắt đầu đại gia vì này lực lượng cao hứng chậm rãi không ai cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ đã ba ngày bốn đêm không thể đi vào giấc ngủ. Buồn ngủ quá a. Giống như ngủ a Vì cái gì muốn như vậy ngược đáy ta? Từ núi rừng ra tới nhà đám người đồng dạng mang theo quầng thâm mắt, nói chuyện hưu khí vô lực. Ta đội một không cẩn thận nhiều giết rất nhiều hung thú, đại gia tới hỗ trợ xử lý một chút. Bao phủ đang ngủ dục vọng chung bọn họ, lung lay đi hỗ trợ phân giải hung thú phân hung thu thịt đồng thời, a hi cùng đại gia nói, trong bộ lạc người đều đã trở lại, ta có việc muốn cùng đại gia nói. Hổ bộ lạc cùng hùng bộ lạc tổ hợp ở bên nhau, từ nay về sau chúng ta liền không thể chỉ kêu hổ bộ lạc. chúng ta đến muốn đổi tên, gọi là gì hảo đâu. Hổ hùng bộ lạc, hổ hùng liên minh, dũng sĩ bộ lạc, bá chủ bộ lạc. liên minh chính là đại gia liên hợp ở bên nhau, đáp bả vai đi đường, giúp đỡ cho nhau. các ngươi cho rằng, Ha! Đâu? A-hi ngáp một cái, buồn ngủ quá. Hồ hùng bộ lạc. Đối! Hồ hùng bộ lạc hảo. Hồ hùng bộ lạc. tiếng hô tối cao, cuối cùng liền định nó. A-hi suy sút, nàng cái này đặt tên phế nổi lên hảo chút tên. Bọn họ cư nhiên lựa chọn khó nhất nghe cái kia làm bộ lạc tên. Cũng là say. A-hi cùng Linh hợp lực làm cái bảng hiệu đặt ở bộ lạc đại môn chỗ, Từ đây nơi này kêu, hồ hùng bộ lạc. Sa bộ lạc muốn dọn ra đi, hổ hùng bộ lạc dùng bẻ che đem người thiện đi, cuối cùng còn đưa lên hảo một ít mễ. Cứ nhiên đem ta kho lúa đều dọn đi rồi, ngươi vẫn là người sao. Nàng nói chuyện mềm như bông, không mang theo tiền nhiệm gì uy hiếp. Chờ về sau trả lại ngươi. Đồ linh mang đội căng trúc cao rời đi. Nha phái một đội người qua đi, giúp bọn hắn kiến phòng ở có đồ linh ở an toàn vấn đề không cần lo lắng. Đưa đồ linh đám người rời đi. A Hi hồi bộ lạc, thấy bộ lạc gian ngoài vây quanh rất nhiều người. Hào chút dã nhân tới đầu nhập vào hổ hùng bộ lạc, bọn họ yêu cầu cách ly một đoạn nhật tử cũng thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào bộ lạc. Hôm nay là sàng trọn đáng tin cậy nhân viên tiến bộ lạc nhật tử. Còn chưa đi tiến liền nghe một bén nhọn thanh âm nói, vì cái gì ta cực cực khổ khổ ra nhiệm vụ săn thú, mới có thể tiến bộ lạc. Mà hắn ra nhiệm vụ không ta một nửa là có thể tiến bộ lạc hắn làm sống không thể so ngươi thiếu chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi cái nào có thể tiến nói chúng ta định đoạt không phải ngươi định đoạt lại vô nghĩa ngươi liền không cần đi vào a hi rửa qua đi nhìn xem thấy mạch cầm ra thú điểm người ở hắn trước mặt đứng ở hai cái giống được một cái đứng không bộ dáng tiểu miệng thực không phục bộ dáng một cái khác túi đầu như là cái người thành thật hai người kia cũng không có vấn đề gì nàng không sắt rác ra vấn đề Chỉ cần là có ghê tởm người nàng đều có thể cảm nhận được. Đây là mạch công tác, A-hi không cần phải xen vào, đánh áp trở về đi. Lại qua hai ngày, mạch cùng an lại ngồi xuống nói chuyện. Cái kia A-lang lại đánh hát tử, hai ngày đánh ba lần, luôn nói không nghe. Thật muốn đem hắn đuổi ra đi. Mạch chưa từng gặp qua như vậy khó quản người. Nàng đem thủy buông tha đi, người nói chính là ai A. Hai ngày trước tuyển một nhóm người tiến bộ lạc. Trong đó có một cái kêu A-lang, lực lượng có, ý tưởng có, ở núi rừng hành tẩu cũng đúng. Nhưng là vẫn luôn nhằm vào hát tử. Nàng nhớ tới ngày ấy ở bộ lạc ngoại nhìn thấy hai người, cái kia chỉ làm việc không nói lời nào chính là hát tử, hắn không phản kháng. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn sức lực cũng là có, chính là không muốn phản kháng. Ngốc đã chết. Như vậy người thành thật nơi nào đều có, không thể nói ngốc. Bọn họ chi gian có cái gì hiểu lầm sao? A-lang so hắc tử tới trước, A-lang ra nhiệm vụ số lần so hắc tử nhiều, còn giết mấy đầu hung thú. Hắc tử ở bộ lạc ngoại hỗ trợ làm việc, từ hừng đông làm được trời tối. Đối bọn họ hai người đánh giá đều không tồi, liền cùng nhau mang tiến bộ lạc. A-lang không phục, nói hắc tử làm được thiếu, lại được đến cùng hắn giống nhau đãi ngộ. Nếu là thật sự như vậy, có thể cho hai người công tác trao đổi một chút. Cho nhau thể nghiệm một phen. Như vậy A-lang liền sẽ không có nhiều như vậy câu oán hận. Về sau cũng có thể cùng hắc tử hữu hảo ở chung. A-hi cái này ý tưởng không tồi. Mạch làm cho bọn họ hai người đổi một đuổi. Thấy An mại cũng tán đồng cái này biện pháp. Mạch liền đi đem hai người đổi một đuổi. Ngay kế, A-hi mang theo bọn nhãi danh đi nhận thức thảo dược. Thuận đường đi xem trong đất tân loại gạo kê miêu cùng kiểu mạch miêu. vu vu đây là ta tìm đến hảo trái cây đưa một ít cho ngài gạo kê miêu trong đất đi ra vẻ mặt má ao hãm giống đực a hi ngay sau đó nghĩ vậy người tên a lang ngươi hôm nay trong đất sống làm xong không vu ngươi nhận thức ta nguyên tưởng rằng không quen biết người có thể chuẩn xác hô lên hắn tên làm hắn nhạc nở hoa ngươi có lười biếng sao không có buổi sáng sống đã làm xong đang có không vu đây là đi đâu Nếu có rảnh liền nhiều làm một ít, làm nhiều đến nhiều. Chúng ta yêu cầu đi ngắt lấy thảo dược, ngươi vội ngươi đi thôi. Nàng mang theo người đi. Đi xa, một cái tiểu tể tử nói, ta a phụ nói đừng nhìn người này vẻ mặt ý cười. Kỳ thật không có hảo ý hắn luôn là hỏi thăm người khác yêu thích, không phải lấy lòng người này chính là lấy lòng người kia. Đúng vậy, ta a phụ cũng nói, làm ta nhìn chằm chằm người này. Không cần bị người này cấp lừa đi. Ta phụ cùng hắn cùng chỗ săn thú, biết người này nói nhiều, hống người lợi hại. Làm ta có rảnh nhiều lưu ý hắn có phải hay không địch nhân phái tới. Xem ra A Lang ở bộ lạc cũng không phải thực được hoan nghênh, hắn hành vi khiến cho rất nhiều người cảnh giác. Các ngươi nhìn chằm chằm người thời điểm, phải cẩn thận không cần bị người phát hiện ngươi ở nhìn chằm chằm người. Biết đến. Bọn họ ngắt lấy trở về trên đường, gặp săn thú đội. Bởi vì đồ đằng biến hóa còn không có qua đi các dũng sĩ không dám đi quá xa sợ ra ngoài ý muốn hắc tử tại đây săn thú trong đội hắn trên lưng hung thú đem hắn cấp hát con eo, đi đường so những người khác muốn chậm một chút hắn rốt cuộc không phải chân chính hổ hùng bộ lạc người lực lượng không lớn là hẳn là cẩn thận một tiểu tể tử tham mau không cẩn thận đá đến cục đá liền phải té ngã hắc tử dỗi tay đi giữ chặt tiểu tể tử tuy rằng không phải thực yêu cầu ngươi hỗ trợ nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi Về sau thấy ta té ngã thỉnh đừng tới đỡ ta, ta có thể chính mình đứng lên. Nho nhỏ thanh âm vang lên, tiểu tể tử muốn yêu quý, ai té ngã ta đều muốn đi kéo lôi kéo. Trong thanh âm mang theo thật cẩn thận, sợ đắc tội với người. Lời này cũng làm người đối người này sinh ra hảo cảm. A phụ ngươi xem đây là ta hôm nay thành quả. Tiểu tể tử đi a phụ trước mặt khoe ra, nang a phụ một phen bế lên nàng, hôm nay có hay không giúp vui vội có, ta cấp vu tìm được rồi tân đồ ăn, một loại có thể ăn lá cây đồ ăn. hổ hùng bộ lạc dũng sĩ sức lực rất lớn, có thể một phen khiêng tiểu tể tử một bên khiêng hung thú, đi đường vẫn là như vậy nhẹ nhàng. cái này làm cho phần ngoài lạc người thực hâm mộ, nếu là bọn họ cũng có lực lượng như vậy nên thật tốt, giá bọn họ bước thiết tưởng gia nhập hổ hùng bộ lạc, đem các ngươi cánh tay làm ta nhìn xem, nàng muốn nhìn dũng sĩ đồ đẳng hình thành đến thế nào. Dũng sĩ thường xuyên dùng sức khí, đồ đằng văn hình thành nhanh nhất. Đồ đằng biến hóa ngày thứ tám, mọi người miễn cưỡng có thể ngủ một giấc, chỉ là một đêm không biết tỉnh lại bao nhiêu lần. A-hi đánh ngáp súc miệng, nhắm hai mắt tưởng ngủ tiếp một giấc. A-hi, ta buồn ngủ quá. Linh dựa vào xích chính là không nghĩ động. A-hi ôm quả sắc tử, vô ý thức nuốt vào nước súc miệng. Sừng suốt trong chốc lát, đêm qua ngủ một hồi, còn có thể hành. An mại đem A hy trong tay quả sắc tử cầm đi, vây liền trở về ngủ nhiều sẽ. Nhìn An mại hai cái gấu trúc mắt, túi đầu xem trong nước chính mình. Người này là ta sao? Như vậy tiểu tụy, như vậy xấu. Ta biến xấu ngươi còn có thích hay không ta? A hoa đem nước xúc miệng phun ra đi, cùng A tỉnh so với ai khác phun đến xa. A mẫu, liền tính ngươi không có một con mắt, thiếu cánh tay chân, A phụ vẫn là sẽ không không thích ngươi. A mẫu, vì cái gì a phụ luôn là trước đem thứ tốt cho ngươi ta đều không có a tình hâm mộ phía trước có phải hay không xảo đi lên như thế nào như vậy xảo lúc này nói sang chuyện khác nhất thích hợp a hi duỗi cổ xem phía trước ta đi xem a lại cùng xích cùng rời đi a hi cùng linh kết bạn đi dược phòng a lang bị người bắt lấy không bỏ hắn lôi kéo chính mình áo ra thu phục đây chính là hắn duy nhất một kiện áo ra thú Ta không có chỗ ngươi hung thú thịt. Vì cái gì ta hung thú thịt chạy đến ngươi nhà ở đi? Nó chính mình sẽ chạy. Ta cũng không biết, ta một giấc ngủ dậy, đã bị các ngươi bắt. Chuyện gì xảy ra? An Mại lột ra đám người, đi vào trung ương. An Mại huynh ngươi tới vừa lúc, ta phát hiện người này không thích hợp trở thành chúng ta tộc nhân, hắn đem ta hung thú thịt cầm đi. Người này buông giá A Lang. An Mại huynh Ta đêm qua phát hiện người này thực muộn mới về phòng tử, có lẽ chính là đi lấy nhà người khác hung thú thịt ăn. A Lang ma bình quần áo, hồng con mắt nói, đêm qua ta xác thật có đi ra ngoài quá, nhưng là không có đem các ngươi hung thú thịt. Ta là, ta là đi ị phân. Ị phân vì cái gì không đi nhà xí? Nhà xí đẹp, ta sợ làm dơ nhà xí. Thấy những thứ tốt đẹp liền muốn nó bảo trì tốt đẹp bộ dáng kia này khối hung thú thịt vì cái gì sẽ ở ngươi trong phòng. A lang tiến vào bộ lạc sau phân đến một gian căn nhà nhỏ, hôm nay buổi sáng tiểu tể tử biết trong nhà thiếu một khối hảo thịt, liền đến trô đi xem, phát hiện nhà mình thịt ở A lang trong phòng. Ta cũng không biết A một giấc ngủ tỉnh nó liền ở ta trong phòng. Mạch đến A lại bên thay nói, trong bộ lạc nhân đói bụng đi lấy người khác đồ ăn là có, không cần trọng phạt, nhưng cũng không thể không phạt. An mại đem thịt vật quy nguyên chủ, bởi vì ngươi nói không nguyên nhân, phạt ngươi đi rửa sạch nhà xí hạ phân. Đem phân đưa đến đồng ruộng đi. Xứng đáng. Đi rồi, đi rồi. An mại kéo A lang, đem A chung trong tay thịt đưa cho hắn, đã đói bụng không phải dèm pha, bởi vì đã đói bụng mà đi lấy nhà người khác thịt chính là dèm pha. Ta. Thịt ngươi ăn trước, chờ ngươi rửa sạch xong nhà xí phân, ta mang ngươi đi sán thú. Không thể lại lấy người khác đồ vật. Thật sự đói đến chịu không nổi, có thể hỏi ta muốn. Hủy diệt ta lang nước mắt, chỉ cần ngươi thành tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý hạ sức lực, tại đây bộ lạc liền sẽ không làm ngươi chịu đói. Vô vô hắn phía sau lưng đẩy hắn trở về, trở về đi. A lại tính toán đi hỏi một chút lệ, hỏi một chút trong bộ lạc đồ ăn hay không đủ. Hắn lấy người khác đồ vật là không đúng, A phụ vì cái gì phải cho hắn thịt. A chung khó hiểu Người không ai quá đói không biết đói bụng khổ, ta và ngươi A mẫu lúc còn rất nhỏ liền không có A phụ A mẫu, khi còn nhỏ thường xuyên ăn không đủ no, lôi kéo trên mặt đất thảo can ăn. Người A mẫu vì cái gì vẫn luôn như vậy thích ăn trái cây, là bởi vì không có thịt, không có đồ ăn ăn, không thể không ăn trái cây. Mặc kệ trái cây là ngọt vẫn là toan nàng đều hướng trong miệng tắc, mục đích là điển thật bụng lừa gạt hắn nói ăn no, đem dư lại thịt cho hắn ăn. Nhớ tới kia đoạn khó khăn nhật tử, nếu không phải nàng vẫn luôn đem nàng thịt cho hắn, hắn cũng không thể có hôm nay. Nhìn về phía A Trung, tựa như các ngươi không hiểu ta vì cái gì phải đối ngươi A mâu tốt như vậy giống nhau, không hiểu đói bụng khó chịu. A Phụ nói đùa, đói bụng ai không được, chỉ cần ta 3 ngày không ăn thịt không phải minh bạch. Ngươi sẽ không minh bạch. Khó chịu không phải bụng, mà là tuyệt vọng, không biết còn có thể hay không sống quá ngày mai, không biết có hay không ngày mai. Nếu là a chung ba ngày không ăn đồ ăn, chỉ có thể chế tạo hiện thực thống khổ, lại sẽ không minh bạch tâm cảnh tuyệt vọng. a lang cách đó không xa là hát tử nhà ở. Hát tử ngươi ở bên trong sao? Giống cái đẩy cửa tưởng đi vào. Hát tử một tay ngăn chặn môn, bằng không giống cái đi vào. Ta hôm nay không cần ra nhiệm vụ, ở nhà nghỉ ngơi. Ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Giống cái có chút ngượng ngùng, hôm nay gặp ngươi không ra cửa. Liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi có cái gì quần áo yêu cầu ta giúp ngươi làm sao? Không cần, ta phân đến ra thú không nhiều lắm, tạm thời không cần làm quần áo. Ta nhà ở thực dơ ngươi liền không cần vào được. Hắc tử mang theo cốt đao đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ta muốn vào núi rừng đi đốn tuổi, ngươi muốn đi sao? Với lúc, ta cũng phải đi. Trong bộ lạc người đều nói hắc tử hảo, giống cái sinh tâm tư khác. Hắc tử quay đầu lại kiểm tra, môn quan hảo. Cửa sổ đắp lên, yên tâm ra bộ lạc đi. A-Lang thấy hắc tử mang giống cái tiến vào núi rừng, căm giận bất bình. Như thế nào hắc tử như vậy được hoan nên hắn lại như vậy xui xẻo. Hùng bộ lạc mang đến bia đá mặt nhan sắc cảm đạm, xuất hiện vết rách. Đây là hai bộ lạc dung hợp xuất hiện tượng trưng. A-Hi cùng Linh đối với nha cánh tay thượng đồ đằng văn, ở bia đá khắc họa. Yêu cầu đem tân ra hoa văn khắc họa ở bia đá, như vậy mới có thể hình thành tân đồ đằng tấm bia đá. Bên kia xảy ra chuyện gì? nha hỏi an lại. Một ít tiểu tranh cãi, trong bộ lạc đồ ăn còn đủ sao? Cấp người thường ăn lương thực có đủ hay không? Tốt nhất ăn thịt tự nhiên là cung cấp cấp dũng sĩ, giống nhau đồ ăn cấp người thường ăn. Người thường muốn tốt nhất hung thú thịt đến phải dùng đồ ăn tới đổi, tỉ như một túi gạo kê đổi một tiểu khối nhất đẳng hung thú thịt. Mùa khô gạo kê liền phải được mùa, tuyết quý đồ ăn không là vấn đề. A-hi tiếp tục họa tấm bia đá. Linh ngừng tay, bộ lạc không đủ đồ ăn ăn sao. Bởi vì cấp xích đám người bổ thân thể, nhất đẳng hung thú thịt không sai biệt lắm tiêu hao quang. Hàng ngày tiêu hao vẫn phải có, chỉ là không đủ tuyết quý yêu cầu. Chờ đồ đằng biến hóa kết thúc chúng ta lại hướng núi rừng đi mấy tranh, tuyết quý sẽ không sợ. Nha không lo lắng đồ ăn vấn đề. A hy động động nha cánh tay, làm hắn chuyển qua đi một ít, có cái địa phương nhìn không thấy. Nha đồ đằng văn là lớn nhất. Khi nào hắn đồ đằng văn hoàn thiện, chúng ta là có thể hảo hảo ngủ. Phái ra đi người không mang về cái gì tin tức, bọn họ có thể hay không ở ấp ủ cái gì. Không tin tức chính là tin tức tốt. Bọn họ tới chúng ta cũng không sợ, nhìn đến cuối cùng chết người là ai. Bộ lạc áo giáp làm ra tới, đối với những cái đó không nhiều ít vũ khí người, A Hi một chút cũng không sợ. Nếu là bọn họ dùng chiến thuật biển người, nàng mang kiến thú đi ra ngoài. Một phen cây đuốc bọn họ đốt trọi tiêu. Xem ai sợ ai. A Hi cùng Linh cùng nhau đem tấm bia đá thay đổi. Một giống được ôm giống cái lại đây. Vũ, ngươi nhìn xem A Điểu, nàng thực không thoải mái. Ôm vào trong phòng. Đi theo đi vào. Nôn giống cái A Điểu nôn mửa. Đây là ngộ độc thức ăn, nàng ăn cái gì. Ta không phải rất rõ ràng, ta huấn luyện trở về phát hiện nàng ngã trên mặt đất. Nói như vậy A Điểu chúng độc đã có một đoạn thời gian. A-hi đi lấy thuốc bột pháo thủy, cho nàng rót hết. Há mồm, há mồm. Bẻ ra rông cái A-điểu miệng, đem dược rót hết. Rôi tay tiến nàng trong cổ họng thuốc dục phun. Nôn. A-hi nước muối tới. Linh đem nước muối cấp A-hi. Lại đem nước muối rót hết, đi tìm chút thanh thanh thú nai tới, càng nhiều càng tốt. A-xỉu chạy ra đi, Linh nhìn nằm A-điểu. Nàng sát mặt hảo bạch. Vu, vu, ở sao? Nhìn xem ta tiểu tể tử, hắn trước nói đau bụng, sau đó lại phun lại kéo. Một giống cái ôm tiểu tể tử xuất hiện. Lại nhiều đồng loạt, qua đi ôm quá tiểu tể tử. Là khi nào phát giác? Liên vừa mới, ta còn cho hắn ăn điểm dược. A tình, chuẩn bị nước muối, linh người tới thuốc dục phun. Nàng sốc lên rèm cửa, ta yêu cầu càng nhiều thanh thanh thú nãi. Đến trong bộ lạc tìm xem, còn có hay không người nôn mửa? Bên ngoài người được đến mệnh lệnh liền chạy ra đi, muốn đi tìm người, có đi tìm thanh thanh thú nãi. Nôn tiểu tể tử nôn mửa một đống đồ vật, có thịt có trái cây, còn có một ít rau xanh. Nàng cầm gậy gợt hoa kia đôi đồ vật, đều là chút tầm thường vật, không phát hiện có độc vật. Hắn còn ăn qua cái gì? Không có, buổi sáng liền ăn một chút gì đi huấn luyện, không ăn mặc khác. Linh, ngươi tiếp tục. Nàng đi xem cái thứ nhất người bệnh á điểu nôn mửa ra tới đều là thủy không có bất cứ thứ gì a điểu dạ dày đã không xem xét a điểu các nơi mạch đập không phát hiện chúng độc mặt khác bệnh trạng thú nãi tới a xỉu chạy về tới đem nóng hầm hập thú nãi cấp a mẫu thú nãi có điểm khó nghe bị a hy cấp rót hết uống xong đi liền sẽ không có việc gì đem còn thừa một nửa cấp tiểu tể tử ăn vu nơi này có hai cái vu nhà ta a mẫu té ngã trên mặt đất Đi mang về tới. A-hi đem nôn mửa người cùng bụng đau tách ra. Đều cho bọn hắn thuốc dục phun, nôn mửa cấp uống thuốc, bụng đau cấp ăn thú mãi. Phục hồi tinh thần lại phát hiện dược phòng nhiều 13 vị người bệnh, vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy trúng độc. Bọn họ ăn qua cái gì? Ở từng đống nôn tìm kiếm, này đó đều là tầm thường vật. Chúng ta đều là như thế này ăn, không giống như là ngộ độc thức ăn. Linh nhất cái mũi rời xa nôn. Không phải ngộ độc thức ăn có khả năng là trong nước độc. Người xem bọn họ đều là ở tại cùng khu vực, ăn một ngụm giếng thủy, có thể hay không là có người ở giếng hạ độc. Linh đánh thức A-hi, những người này đại bộ phận là tiểu tể tử cùng giống cái. Ý dì theo bọn họ chúng độc thời gian tới xem, giống được đi ra ngoài huấn luyện còn không có hồi, không ăn trong nhà đồ ăn cho nên không có chúng độc. A-hi đem chuyện này ấn xuống, nói cho đại gia là ngộ độc thức ăn đưa tới kia khu vực người lặng lẽ nói cho bọn họ không cần đi chạm vào giếng thủy vào đêm an lại chờ năm người lặng lẽ sờ tiến a điểu nhà ở nhìn chằm chằm giếng ôm cây lợi thỏ hắn đêm nay còn sẽ đến sao không biết chỉ có thể chờ đợi hồi lâu ánh trăng đúng rồi trung thiên không thấy người tới lại quá một thời gian bọn họ đều mệt rã rời lại không tới ta liền phải ngủ rồi an lại nhìn chằm chằm phụ cận các địa phương không thấy một cái bóng dáng Chờ một chút, có lẽ liền tới rồi. Bên kia nhà ở có người ra tới. A hy dặn dò quá người một nhà, không có việc gì đừng rời khỏi nhà ở. Có người rời đi chính mình nhà ở người này là đệ nhất hiểm nghi. Có thể là đi nhà sĩ. Người này là hướng một cái khác phương hướng đi, không phải đến trước mắt riêng tới. Người nọ không phải đi nhà sĩ, đi phía tây. A lại xoay người rời đi nhà ở, đuổi kịp. Trong tay hắn cầm đồ vật, khẳng định là đi đầu đầu. Đi lên bắt được hắn. Mạch đề nghị. Thấy trong đêm tối người hướng về phía tây giếng đi đến, bọn họ đều tin tưởng người này là đi đầu độc. An Lại đám người chạy tiến lên, một phen đem người phát gục. An Lại một quyền đánh qua đi. A. Các ngươi ai a? Áp đảo người huy quyền muốn đánh trả, An Lại một chút tá rớt hắn tay. A. Tiếng quát tháo đem trong lúc ngủ mơ người đánh thức, chân trần đi ra khỏi phòng. Điểm thượng hỏa đem thây an lại đám người ở bắt người. Là hắn. A-lang, chính là hắn. Ngay từ đầu liền biết người này không phải người tốt. Sớm biết rằng hắn như vậy hư, liền không nên làm hắn tiến bộ lạc. Một người tiến lên một quyền đánh vai A-lang mặt, ngươi cái này hung thú làm hại ta tiểu tể tử thượng thổ hạ tả, thật không phải người thành thật. Nhìn hắn cười hì hì nơi nơi lấy lòng người, nơi nơi hỏi tiếng người, liền biết không phải cái tốt, định là cái nào bộ lạc phải tới. Chính là, An lại giết hắn. Hắn không chỉ có yếu hại phía đông người, còn muốn tới ta phía tây tới đầu độc, người này đáng chết. A-lang khiến cho đại gia công phẫn, nhất trí yêu cầu giết chết A-lang. Bị đánh vượng A-lang bị tiếng ồn ào nháo tỉnh, nghe đại gia muốn giết chết hắn, nóng nảy. Không cần, không phải ta, không phải ta. Ta chỉ là múc nước, ta không ý xấu. Sợ hãi mà đối với An lại hô to, hy vọng An lại cho hắn một cái cơ hội. A hy ngăn lại muốn giết chết A lang mọi người, trước làm ta hỏi một chút hắn hạ cái gì độc. Ta không hạ độc, ta không hạ độc. Ta nào dám hạ độc A? Chính là hắn, ta kêu một mảnh liền hắn không trúng độc, mọi nhà gặp chuyện không may liền hắn hảo hảo. A điểu bạn Lữ không tin. A lại phất tay áp xuống muốn nói lời nói người, kéo mặt xương A lang. Nói ngươi đầu chính là cái gì độc? Ta không đầu độc, ta thật sự không đầu độc. Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? A hy hỏi. Ta một giấc ngủ dậy thấy bên ngoài lượng lượng, tưởng trời đã sáng. Rời giường ngúc nước. Như thế nào đến bên này? Ngài tuy rằng chưa nói là cái gì trúng độc, nhưng ta nghĩ đến có thể là trong nước có độc. A mại đôi tay một áp, A sói chúc đều, đau, đau, thật sự, ta nói chính là thật sự. Ngươi như thế nào biết trong nước có độc? Ta, trước kia bộ lạc chính là ăn không sạch sẽ thủy chết bọn họ đều giống hôm nay những người đó giống nhau lại là phun lại là kéo cuối cùng kéo đã chết ta sợ chết không dám uống bên kia thủy nàng vô vô an lại, làm hắn thùng một chút a hy hắn thùng không thành vấn đề linh đem á lang thùng cấp a hy xem a lang thùng không thành vấn đề á lang người này nhìn cũng không thành vấn đề vấn đề ra ở đâu a lại thấy a hy tưởng không rõ trước mang về hỏi một chút la yêu cầu hảo hảo tra tấn Có chút thời điểm có chút người yêu cầu nghiêm hình tra tấn. A-hi cùng đại gia nói, người này ta trước mang về khảo vấn, đại gia đi về trước, ngủ một giấc thiên liền sáng. a lại đem A-lang buộc chặt ở không trong phòng, vài người vây ở một chỗ tự hỏi. Có lẽ thật sự không phải hắn. Cũng có thể là hắn mạnh miệng, làm ta đi đánh đánh. A-sơn nói. a lại không ngăn cản, không cần giết chết. Có chừng mực. A-ha-a, thật sự không phải ta. Ta thật là múc nước. Ở A Sơn cha tấn hạ, Á Lang như cũ không có sửa miệng. A hi vây quanh nhà ở chuyển, tay trái nắm tay từng cái đánh tay phải lòng bàn tay, trong bộ lạc khả nghi nhân vật còn có ai đâu. A lại từ bên ngoài vào nhà, A hi trời đã sáng, người đi xem trong bộ lạc kia khẩu giếng, xem nước giếng còn có thể hay không dùng. Có bắt được người nào sao? Không có, mặc kệ là bên trong vẫn là gian ngoài đều không có người rời đi. Bằng trực xác định là có người nào giấu ở trong bộ lạc, cái này tiến vào bộ lạc sau mới đem dã tâm hiển lộ ra tới người thật không hảo tìm. A-hi vừa đi một bên xem, trong đầu đem bộ lạc người sàng chọn một lần. Nhất có động cơ muốn động tộc nhân người sẽ là ai? Cách đó không xa hắc tử chọn một gánh thủy trở về, một thùng phân cho bên trái nhân ra, một thùng phân cho bên phải nhân ra. Hắc tử thực chăm chỉ. A-hi khẽ cười. Đúng vậy. Hắc tử là ta đã thấy nhất chăm chỉ ngốc tử, chỉ làm việc không nói lời nào. Lao dông cái giúp hắc tử nói chuyện. Hắc tử hơi hơi ngẩng đầu đối á hi lộ ra hàm hậu cười, túi đầu muốn rời đi. Hắc tử ngươi lại đây một chút, làm ta nhìn xem ngươi cánh tay, xem ngươi còn muốn bao lâu mới có thể trở thành ta tộc nhân. Hắc tử không dám tới gần. Ngốc tử, mau qua đi, có vu đề điểm đây là ngươi may mắn. Đúng vậy, hắc tử ngươi được đến vu chúc phúc. Sẽ càng mau trở thành ta tộc nhân Như vậy lực lượng của ngươi liền càng cường Tả hữu hàng xóm đẩy hắc tử tiến lên Hắc tử là không nghĩ đi Nhưng bị hàng xóm đẩy lại không hảo không đi A hi trên mặt treo mỉm cười Đôi tay nắm ở bên nhau Bưng chờ hắc tử tới gần Vu, ngươi xem hắc tử còn muốn bao lâu mới có thể trường ra đồ đằng văn Làm cho đại ra mặt Nàng chậm rãi đem thượng nâng lên Chậm rãi tới gần hắc tử Hắc Tử lui về phía sau một bước. "Không phải sợ, Vu sẽ không đối với ngươi như thế nào a?" Vu ở Hắc Tử thả lỏng cảnh giác trong ngay mắt, nàng tay cứng đờ một trưởng chụp được, xoay người một chút đem Hắc Tử cánh tay rỡ xuống. Nhấc chân đá cong hạ Hắc Tử, đem Hắc Tử áp bỏ trên mặt đất. Sợ tới mức bên cạnh người kêu to. "Vu, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Hắc Tử muốn đứng lên, bị A Hi một chân đá đoạn hắn chân. "Vu!" hắn làm sao vậy phu cận dụng sĩ chạy tới hỏi đem hắn buộc chặt lên các ngươi cùng ta ra tới a hy mang theo người chạy tới bộ lạc ngoại nhà ở nơi này cư trú này mười mấy phần ngoài lạc người vu phát sinh chuyện gì quay đầu nhìn đứng dậy muốn làm việc người tuần tra một đám phần ngoài lạc người hán bắt lấy hắn chỉ vào đám người nhất bên ngoài giống được kia giống được biết sự kiện thất bại chật ngày lên Phải rời khỏi hổ hùng bộ lạc. Các dung sĩ đuổi theo ra đi, người này là lỏng bộ lạc, hắn chạy trốn quá nhanh đuổi không kịp. An mại được đến tin tức liền ra bên ngoài chạy, vừa lúc thấy có người muốn chạy trốn ly. Đoạt lấy bên cạnh cung tiễn, nhảy lên một tường lây. Kéo mãn cung tiễn, nhắm chuẩn, bán tên. Trung. Đuổi theo người các dung sĩ thấy phía trước người đột nhiên lùn một đoạn, bên trái chân đột nhiên nhiều chi cung tiễn. Quay đầu lại thấy An lại đứng ở trên tường vây cao cao, đang chuẩn bị đệ nhị mũi tên. Cái này hung thú, chúng mũi tên cũng có thể chạy nhanh như vậy. Làm An lại một mũi tên bắn chết hắn. A. Chạy vội người ngã xuống đất, bò phải rời khỏi hồ hùng bộ lạc. Các dung si kéo hắn hồi bộ lạc. Trong bộ lạc gương, phóng hai người, một cái gãy xương hắc tử, một cái hai chân trung mũi tên người xa lạ. Hắc tử vẻ mặt quật cường, vu vì cái gì muốn bắt ta. Ta vẫn luôn nghiêm túc mà làm việc, mục đích là tưởng sớm một chút trở thành hổ hùng bộ lạc người. Đúng vậy Vũ, hát tử vẫn luôn thành thành thật thật, không có làm cái gì chuyện xấu. Hàng xóm giúp hắn nói chuyện. Không nghĩ phản ứng người này, nàng đang đợi an lại, chờ an lại tìm tòi kết quả. Vũ, tìm được rồi. Có người tới báo, xúc lên sàn nhà sau phát hiện một đống tiểu sói con chết thể, hư thối biến sú, ngầm đều là sâu hắc tử muốn chạy trốn đáng tiếc hắn bị a hi đánh gãy chân bị người buộc chặt đến không thể động muốn chạy trốn cũng trốn không thoát làm cho bọn họ đi xa một ít không cần đi động ngầm bùn đất đem tiểu kiến thú mang qua đi thiêu ngầm sâu là đại bộ phận người cùng qua đi muốn xem cái đến tuột cùng a hi hô to không cần đi chạm vào những cái đó bùn đất hắc tử xem a hi ngươi lại như thế nào phát hiện ta đôi khi vị tương đối mẫn cảm trên người của ngươi mang theo hư thối tanh tưởi mặc kệ ngươi là kia một loại người tổng không phải người tốt tổ tiên có thể xác định ngươi chính là hạ độc người ngươi là ta đã thấy nhất xảo trá viễn cổ người một người đến hắc tử trước mặt dùng phân bôi hắc tử mặt vẫn luôn cho rằng ngươi là người tốt không tưởng thành ngươi là khoác da người hung thú hối hận nhận thức ngươi người này mệt ta như vậy tin tưởng ngươi ngươi cư nhiên là hung thú thật đáng chết một đống phân nện ở hắc tử trên người Một giống cái tiến lên phiến một cái tát, ta cư nhiên coi trọng một đầu hung thú. Phi. Một tiểu tể tử tiến lên sơ phân, ngươi làm hại ta a mẫu khởi không được giường, ngươi thật là xấu. Phàm la bị hắc tử đã lừa gạt người đều tiến lên phát thiết bất mãn, tỏ vẻ nhìn lầm. A hy cứ như vậy nhìn hắc tử bị phân trong chất. A lại dẫn người hồi trung ương, thấy bị phân chất đầy hắc tử. Mạch bóp mũi, đây là có bao nhiêu người không chán ghét người này a. Có bao nhiêu người thích liền, có bao nhiêu người chán ghét, các ngươi làm tốt không có. A-hi hỏi an lại. Kia bùn đất bị đốt tròi, tin tưởng không có sâu tránh được. Kia một đống nhà ở cũng bị thiêu, cái gì cũng không dư lại. Vậy là tốt rồi. A-hi bắt đầu thẩm phán hát tử. Người này chính là cho chúng ta nước giếng hạ độc người. Hắn ở chính mình trong phòng dưỡng độc trùng mục đích chính là vì độc chết đại gia, làm đại gia ở ốm đau chung chết đi. Băng một đống phân xa xa mà nện ở hắc tử trên mặt. Nàng rôi tay áp chế đại gia, nghe ta nói nói vì cái gì đại gia vẫn luôn đều không có phát hiện hắn nguyên nhân. Đầu tiên, hắn tìm được A-Lang, hiểu biết A-Lang là cái dễ dàng xúc động người, vì thế cô ý chọc giận A-Lang, làm không giống người tốt A-Lang hấp dẫn đại gia lực chú ý làm đại gia bỏ qua hắn, làm hắn có cơ hội xuống tay. Sau đó hắn cùng gian ngoài người tương đồng đem tiểu sói con mang tiến bộ lạc. Giết chết giấu ở nhà ở hạ. Chờ hắn độc dược chuẩn bị cho tốt, liền đem có chứa lang thịt hư thối bùn đất đầu nhập giếng nước chung, muốn độc chết đại gia. Không nghĩ tới chính là ta nghe ra trên người hắn mùi hôi thối. Bằng không hắn sẽ tìm cơ hội cấp cái thứ hai giếng hạ độc, ở lặng lẽ chung giết chết chúng ta. Giết hắn, giết hắn. vu, giết hắn, giết hắn. Người này quá không thành thật, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Không nghĩ tới người này như vậy hư, mang theo một khuôn mặt lừa gạt người, phi thường không thành thật. An lại tiến lên mở ra đôi tay, phẫn nộ mọi người dừng lại. Người này còn không thể giết, chúng ta đến phải biết rằng là ai phái người này tới, còn có ai giấu ở chúng ta trong bộ lạc. Một đao giết người này tương đối dễ dàng, nhưng không có hiệu quả. Chúng ta muốn đem người này cắt đi chấn cẳng, cắt đi đôi tay, làm những cái đó tới đầu nhập vào phần ngoài lạc người biết. Chúng ta không phải dễ khi dễ. Đem hắn dựng thẳng lên cắm ở cột múc biên giới bên cạnh. Làm những cái đó không thành tâm người nhìn xem, làm cho bọn họ không dám tới chúng ta bộ lạc. Khảo vấn không phải A-hi có thể hành, khảo vấn sự trực tiếp giao cho an lại. A-hi ở đồng ruộng xem miêu sinh trưởng tình huống, xem nạn sâu bệnh nghiêm trọng không nghiêm trọng. Nhìn cao cao hạt kê, hạt kê muốn thành tục đi. Chăm sóc hạt kê giống được nói, gần nhất thường thường phát hiện bầu trời bao lớn điểu, có thể là bị hạt kê hấp dẫn tới ngẩng đầu xem tầng mây thượng hắc ảnh này đó không thể nói điều muốn nói đại ưng điêu bị này đó điểu chảo một móng nuốt chính là một mảnh cũng không thể bị chúng nó ăn đi về sau các ngươi ra tới mang lên cung tiễn thấy đại điểu tới gần liền bắn chết làm tiểu tể tử tiểu tâm một ít này đó đại điểu sẽ ăn tiểu tể tử còn sẽ như vậy về sau thấy nó đều đến sát hạt kê đại bổ, trải qua từng năm gieo trồng hạt kê lượng sản đại đại đề cao hiện tại cũng không thể bị điểu cấp ăn tùy thời chuẩn bị ra thủ bố thành thục trước đem khu vực này cấp che lại giảm bớt điểu tới gần đã cùng thủ linh nói năm nay điểu khá lớn yêu cầu càng nhiều nhân thủ giống được biết nên làm như thế nào a trung nhảy nhảy chạy chạy đến a mẫu trước mặt hắc tử nói hắn là lỏng bộ lạc phái lại đây chính là muốn tiêu diệt ta bộ lạc hắn cùng một người khác ước hẹn người kia đi bắt tiểu sói con hắn đem tiểu sói con mang nhập bộ lạc dưỡng độc trùng. Những cái đó mang theo mũ dịch độc trùng chính là như vậy dưỡng ra tới, độc trùng ăn thịt người càng nhiều lại càng lớn, trên người mang độc tính càng cường. Hắc tử thật không phải người. Bên cạnh giống được cáo giận. A Sỉu bĩu môi một bộ hắc tử thật là xấu bộ dáng. Hắn cùng A lang có cái gì quan hệ? Nói là bên ngoài phòng nhận thức, không giao tình. A chung trả lời. Nói như vậy A lang là người tốt. Vũ, chúng ta hiểu lầm A-Lang sao? Có khả năng là, A-Lang rất muốn tiến vào chúng ta bộ lạc, vì thế khắp nơi hỏi thăm mọi người yêu thích, hảo lấy lòng chúng ta. Kết quả làm chúng ta cho rằng hắn không phải cái tốt. Kết quả người tốt không phải người tốt, người xấu không phải người xấu. Lấy thượng sọn trở về nhìn xem bị thương A-Lang. Nha săn thu hồi bộ lạc, An nại đem hắc tử sự nói cho hắn. Nha nói, ta cho rằng hắc tử không giống như là lòng bộ lạc an lại ngón tay dính thủy viết xuống một cái phong tự nha đồng ý chờ tiếp theo cái mùa mưa chúng ta đến bên kia đi đi một chút nha ý tứ là sau mùa mưa mang theo kiến thú đến phong bộ lạc đi đi một chút làm kiến thú thiêu thiêu phong bộ lạc địa bàn ta phát hiện phụ cận tiểu bộ lạc thanh thanh thú thường xuyên xuất nhập chúng ta địa giới tuần tra đổi xua đuổi không ngừng một lần nha hỏi đều là này đó bộ lạc bọn họ bộ lạc có bao nhiêu người Các bộ lạc phụ thuộc tiểu bộ lạc đều có, phong bộ lạc nhiều nhất. Còn có hồng bộ lạc diệt vong sau, một ít hồng người kết đội đi đoạt lấy tiểu bộ lạc, còn có một ít người chạy đến chúng ta địa giới bên ngoài tới. tuần tra tiểu đội giết hảo chút hồng người, một ít bị chiếm cứ bộ lạc đi người muốn gia nhập chúng ta bộ lạc. Bởi vì hai ngày này bộ lạc xảy ra chuyện, cho nên không cho những người đó tiến vào. A-hi nói như thế nào? A-hi còn không có nghĩ đến biện pháp, ngày mai sẽ có ý tưởng. A-hi sát tay vào nhà, ở an lại bên cạnh ngồi xuống, các ngươi xuống tay thật tàn nhẫn, A-la ngực không một chỗ hảo ra thịt. Bất quá lần này hắn là chỗ tốt nhiều quá chỗ hỏng, hắn trường ra năm điều đồ đằng văn. Về sau rốt cuộc không ai dám nói hắn không phải chúng ta bộ lạc người. Nói như vậy chúng ta còn giúp hắn một phen. Đến phải hảo hảo an ủi hắn, làm hắn không thoải mái tâm lại lần nữa vui vẻ lên. Cái kia hắc tử tính toán làm sao bây giờ? linh vừa đi vừa hỏi a hi đem trái cây phân một cái cho nàng ngươi hữu dụng linh mang lên chiêu bài tươi cười lấy hắn tới thí dược cũng không tồi cắt một đao phóng một phen dược thử xem xem nào một loại dược nhất có thể cầm máu nhìn cái này chiêu bài cười ba người nhất trí khởi nổi ra gà nha cắt một đao phóng một phen dược thật tàn nhẫn an lại so được với a hi a hi ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem hắn cắt Lấy hắn xương cốt ruột ra tới nhìn xem. Nha, An Lại, Linh nhìn A-hi, ngươi còn có phải hay không người? Giải bào mà thôi, nếu không phải A-hi giáp mặt khảo thí khi làm rất nhiều giải bào, đã sớm đem người ở đây giải bào ra tới nhìn xem. Trực tiếp giết đi, làm An Lại lại tìm hai cái chủ động nguyện ý thí dược trở về. An Lại gật đầu, hắc tử làm ác sự, tộc nhân không muốn nhìn thấy hắn. Lấy hắn đi cột múc biên giới chỗ giết, càng có hiệu quả cứ như vậy định rồi a lại phái mạch đi sát hắc tử mạch qua đi không lâu trở về kia hắc tử nói hắn sẽ chế đồ gốm phong bộ lạc chính là từ hắn tộc nhân kia được đến chế đồ gốm biện pháp đây là cái hảo điều kiện chúng ta đi xem a hi cái thứ nhất đi ra ngoài đừng giết ta đừng giết ta hắc tử thấy a hi liền xin tha ta rất hữu dụng ta sẽ chế đồ gốm đừng giết ta Cha tấn sau hắc tử không có hình người Linh có chút không dám nhìn, vọt đến mình trần sau đi. Ngươi nói phong bộ lạc chế đào là từ ngươi bộ lạc lộng đi. Ngươi không phải lỏng bộ lạc người. Nha hỏi. Ta không phải, ta không phải lỏng bộ lạc người. Ta bộ lạc trước kia là thảo nguyên thượng một cái tiểu bộ lạc, có một ngày phong bộ lạc trao đổi đội ngũ đến ta bộ lạc đi, biết ta bộ lạc người sẽ chế đồ gốm, đem ta bộ lạc người toàn trộm tới. Làm chúng ta không biết ngày đêm mà cho bọn hắn chế tác đồ gốm chỉ cần các ngươi không giết ta, ta có thể vì các ngươi chế tạo đồ gốm. Ta thật sự sẽ. Mấy người đều là liếc mắt một cái, nhất trí cho rằng lưu lại hắc tử càng tốt. Nha nói, đem hắc tử đồng lóa mang đi ra ngoài giết, bị hắc tử bọc khởi, miễn cho bị tộc nhân ngộ sát. An lại dẫn hắn chế đảo. Ta sẽ tự mình nhìn hắn, để tránh hắn chạy thoát. A Hi ngấm lại, đi chế tạo cồng kềnh xích chân đem hắn cấp khóa khởi, hắn tưởng phi cũng phi không dậy nổi. Trong bộ lạc đã sớm có dấu đất phó, chính là khuyết thiếu chế đào người. hắc tử là thật sự sẽ chế đào, xem hắn làm khởi diêu liền biết hắn là người thạo nghề. Nơi này không có nhiệt kế, A-hi làm mọi người ghi nhớ thiêu nhiều ít đem củi lửa. Làm thợ rèn lại đây đánh giá độ ấm cao thấp, chỉ cần thợ rèn nắm giữ độ ấm cao thấp, sẽ không sợ người một nhà lộng không ra đào tới. Ở mọi người chờ mong chung, nhóm đầu tiên đào ra tới. Bỏ vào đi 20 cái phôi chỉ có bảy cái là thành trong đó hảo chút là chậu còn lại không một cái thành a lại rất không vừa lòng a hi đi vào lạnh riêu đem cháy hỏng phôi nhặt lên bộ dáng này cùng nàng trong trí nhớ đồ gốm thực không giống nhau có thể là độ ấm không đủ tuổi lửa không đủ vượng các ngươi trở về thử xem thợ ghen nói cái này độ ấm ta đã biết nếu là lại cao một ít đến muốn càng nhiều củi lửa thiêu đảo hao phí củi lửa Giống cái việc vốn là nhiều, nếu là lại làm các nàng đi đốn tuổi thật không thích hợp. An mại cầm lấy có cái khe đồ gốm, làm phần ngoài lạc người đi đốn tuổi hỏa, làm cho bọn họ dùng tuổi lửa đổi đồ ăn. Nàng tay trái đánh tay phải lòng bàn tay, ân, bộ lạc có rất nhiều không năng lượng ăn thịt, vừa lúc đổi cho bọn hắn. Võng tháp canh gác viên tới báo, chúng ta thấy gió lửa, xà bộ lạc phát tới gió lửa. A hy cùng an mại cùng chạy ra đi. Thấy nơi xa không trung gió lửa thẳng khởi, một đoàn tiếp một đoàn gió lửa làm cho bọn họ biết xà bộ lạc đã xảy ra chuyện. Ngươi trở về chuẩn bị dự thảo, ta đi điểm người. Xoay người An Lại lại quay lại tới, ngươi không thể đi. Gặp được một ít việc A-hi rất ít nghe An Lại lời nói, lúc này đây cũng sẽ không. An Lại dẫn người thượng bè che khi, nàng liền ở. Trong bộ lạc có linh, sẽ không có vấn đề. A-hi khuyên An Lại. Xuất phát đi. Sự tình khẩn cấp đồ linh bên kia chờ không được. Mạch khuyên bảo. Bất đắc dĩ hạ, an lại đành phải nói, xuất phát. Đi xà bộ lạc đi thủy lộ nửa ngày có thể tới, đi lục địa một ngày có thể tới. bệ tre người đứng người nhiều, căng bệ tre cũng có sức lực, trúc cao qua đi chính là một đoạn. Không có người ở bên ngoài, bọn họ là đã xảy ra chuyện vẫn là không xảy ra việc gì. Phái ra đi người không gặp xà bộ lạc có chiến sự. Khói lửa như cũ ở bọn họ hẳn là không xảy ra việc gì có khả năng là đồ linh dự kiến cái gì thả bay điểu đi ra ngoài an lại nói a trung đem cánh tay nâng lên chim chóc bay ra đi bay đến xà bộ lạc trên không đi võng thắp thượng có người ra tới xà bộ lạc người phát hiện an lại đám người mở ra đại môn nên đón hổ hùng bộ lạc người đi vào phát sinh chuyện gì Xích hỏi xà an lại nhìn về phía xà xà nói Có bầy sói tới gần nơi này, đồ linh mơ thấy lang thú, rất nhiều rất nhiều. A-hi con bao lớn đi vào, các ngươi tốc độ không chậm A, chỗ ở đều chuẩn bị cho tốt. Xa bộ lạc ít người, nhưng tốc độ không chậm, bộ lạc kiến thiết cơ bản đều đã hoàn thành. Người này đôi đại đầu gỗ nhìn không giống như là này phụ cận mục. A-hi chưa thấy qua màu trắng ra cây cối. Đây là một cái ngốc tử đưa tới. Ngốc tử. Đúng vậy một cái thực lệnh người chán ghét ngốc tử xa thực không thích người này căn cứ xả thái độ a hi nghĩ tới xích có khả năng này đó đầu gỗ là xích từ bờ biển thu thập lại đây đồ linh nói lang thu không khó sát nhưng khó chơi lúc này đây tương đối nghiêm trọng ta thấy đến hà đối diện đều là lang thú tràn đầy một mảnh lang thu vì cái gì sẽ tới này tới bọn họ cùng đồ linh vào nhà đồ linh bọn nhãi danh đem thủy đưa lên Đây cũng là ta nôn nóng làm ngươi tới nguyên nhân, mấy ngày trước đây chúng ta phát hiện thường thường có đại điểu đem tiểu sói con mang lại đây, thường đại điểu ăn không hết duyên cớ. Hiện tại nghĩ đến không phải, đại điểu cố ý đem tiểu sói con đưa tới nơi này tới, là muốn đem lang thú dẫn tới bên này. Kia đại điểu nhất định là bị người khống chế. Gần nhất có hay không người đến nguyên nơi này tới? A lại hỏi. Thủy bộ lạc người tính sao? Mục hỏi. Đồ Linh nói. Cùng thủy bộ lạc người có tương đối nhiều lui tới, cá biển so giống nhau hung thu thịt càng phải có năng lượng, chúng ta thực yêu cầu cá biển. A Hi minh bạch, muốn xa bộ lạc người mau chóng khôi phục cần thiết ăn nhiều, chỉ là này núi rừng nhất đẳng hung thu trùng loại không nhiều lắm, cá biển là tốt nhất đồ ăn. Lần này cần các ngươi tới là tưởng bắn kia điểu, ngăn cản lang thú đến này tới. Đồ linh làm an lại lấy thượng cung tiễn. Hai người đi ra ngoài, đồ linh chỉ vào bầu trời điểm đen đại điểu mỗi ngày ba lần đến ngày tới chỉ có cuối cùng một lần là mang đến tiểu sói con khả năng không phải cùng chỉ đại điểu. nhìn chăm chăm nó nó muốn xuống dưới đồ linh kéo ra chính mình cung tiễn an lại cùng xích kéo ra cung tiễn nhìn chằm chằm trên đầu đại điểu. nhưng ánh sáng lại không cho phép bọn họ trường kỳ nhìn chằm chằm a hi nhớ tới kính mát đến muốn cái gì hấp dẫn nó xuống dưới a hi tưởng diều hâu sẽ ăn cái gì Diều hâu ăn tạp phàm là thảo nguyên thượng chạy vội đều ăn. Nơi này không phải đánh chết nó địa phương, chúng ta đi ra bên ngoài. A-hi mang theo bọn họ đi. Nhảy qua trong sông, bên này địa phương đại, các ngươi nhìn trên đầu đại điểu, ta đi xem phụ cận có hay không người. Mạch theo sau. An lại không yên tâm A-hi. Tầng mê chung diều hâu bị an bài tới theo dõi, thấy trên mặt đất có hai cái chạy vội vật nhỏ, bụng lại đói bụng. Cánh vừa thu lại thay đổi phương hướng dừng ở con mồi phía trên a hy thấy trên đầu đại điểu tới tới gần lại rời đi nó không đem ta đường con mồi nàng cắt một phen thảo không buộc chặt ở phía sau bối ngươi cũng bối một cái cấp mạch cột lên một bó thảo uy ngốc điểu xem nơi này nỗ lực run rẩy mở rộng chính mình diện tích làm cho điều thấy an lại một khắc không rời mà nhìn chăm chăm điểu sợ điểu đem a hy cấp ăn an lại chuẩn bị đồ linh nhắc nhở an lại Tới. Đại điểu hướng về A-hi bay đi, chờ nó lại xuống dưới một ít lại ra tay. A-hi thấy đại điểu hướng nàng bay tới, vì thế đứng bất động, lấy ra trùy thủ, nếu là An Mại không được tay, nàng liền cắm chết này chỉ đại điểu. Lại xuống dưới một chút, điểu nâng lên An Mại không dám ra tay. Phanh An Mại dây cung đạn động. Mũi tên bay đi ra ngoài, nhưng không có gặp phải đại điểu, xoa đại điểu ven qua đi. Đại điểu tựa hồ không chịu kinh hách. Tiếp tục hướng về A-hi qua đi. a lại kéo đệ nhị chi mũi tên, ở đại điểu bắt giá hi trước bắn tên. Đồ Linh cùng xích mũi tên đồng thời đi ra ngoài, tam chi mũi tên luôn có một chi sẽ tới đại điểu thân thể. Mạch thấy đại điểu hướng về A-hi qua đi, đối với đại điểu đầu mâu. D. Đại điểu tả cánh chung mũi tên, cổ sơn biên bị trường mâu lao đi một khối ra. Nhìn nó muốn chết liền phải giết chết nó, A-hi kéo cung tiễn cùng an lại để tam chi mũi tên cùng bắn vào đại điểu trong thân thể thành đã chết không có không chết còn tưởng ngủ người đâu mạch một đao giết nó nhìn xem mặt trên có hay không những thứ khác chứng minh là cái nào bộ lạc an lại cùng qua đi tìm xem a hi đi xem đại điểu móng nuốt đồ linh tựa hồ cũng ở móng nuốt trường nhìn ra cái gì cái này đồ văn là cái kia bộ lạc an lại đem các nàng tìm được đồ văn họa trên mặt đất Này như là phong bộ lạc hạ một cái tiểu bộ lạc, thường xuyên giúp phong bộ lạc người vận chuyển đất phó. Từ nơi này đi ra ngoài, vẫn luôn đi là có thể đến cái này tiểu bộ lạc. Mạch nói. ngao ôm một đầu cô lang xuất hiện ở tầm mắt cuối chỗ. Bầu trời một con đại điểu điếu ngậm tiểu sói con hướng bên này phi. Quả thực không phải một con đại điểu, chúng nó đem bầy sói đưa tới. Bên ngoài không an toàn, đi về trước. A lại cống lên A hi trở về chạy. Đại điều đem tiểu sói con rừng ở xa bộ lạc đất trống trước. Thảo Nguyên kia một bên xuất hiện một đám lang thú, mặt sau còn có càng nhiều, quần quận không ngừng lang thú đang tới gần. Xích có đem ốc biển cho người sao? A-hi hỏi Đồ Linh. Có. Đồ Linh làm xà đi lấy ốc biển. Đến trong nước đi thổi lên ốc biển, làm xích dẫn người tới hỗ trợ. A-hi nói. xa có chút không muốn nhưng vẫn là đi, bộ lạc so cá nhân quan trọng. Ta cho rằng phái đại điểu tới người cùng hắc tử là một đám. Hắc tử ở bộ lạc hạ độc, làm bộ lạc người thượng thổ hạ tả không thể xuất lực khí. Lúc này đồ linh điểm khởi gió lửa, chúng ta lại chưa từng có tới hỗ trợ. Đồ linh nơi này đã bị bầy sói cấp công chiếm. a lại nói, nếu thật là như vậy, luôn có một bộ lạc sẽ bị bọn họ diệt đi, bọn họ liền phân hóa hai cái bộ lạc liên hợp. Thật là hảo mưu kế, định là hồng người cùng phong bộ lạc người liên hợp ra tay chúng ta không đi giết bọn hắn bọn họ lại nghĩ tới hại ngươi chờ ta bộ lạc nhân tu dưỡng hảo định đi giết bọn hắn một sát. đồ linh đối hồng người thập phần không mừng ta mang đến du lang thu sợ hỏa đêm này đó du phóng tới trên cỏ đi chờ lang thu tới gần lại bậc lửa nó ban đêm sẽ sống yên ổn rất nhiều an lại đem tiểu thùng trang du cấp đồ linh đây là a hi điều hi mỡ động vật một chút đã châm bầy sói tới gần mênh mông một mảnh Bảy sói đem hà đối diện Thảo Nguyên đều cấp chiếm cứ. Thượng vạn đầu lang có bảy tám đầu lang vương. Đây là ta đã thấy đáng sợ nhất một màn. A chung là sợ nhiều quá khẩn trương. Không có gì sợ quá. A hi an ủi hắn. An lại, đồ linh, xích ba người thương nghị quyết sách. Ngao ố bảy sói bắt đầu tiến công. Đồ linh dẫn người thượng đầu tường, chuẩn bị, bán tên. A hi đi theo qua đi, nên chúng ta ra tay a trung bị an bài ở dưới đệ cung tiễn ôm cung tiễn xem a mẫu thượng chiến trường giờ khác này hắn hảo tưởng chính mình là cái kia cường đại nhất a hy đứng ở đầu tường thượng thấy từng bầy lang nhảy qua bờ sông một đầu lại một đầu bị bắn chết đến trong nước ngao ôm một đầu lang vương ngao kêu như là lang thu sung phong hảo bầy sói nghe thế ngao tiếng kêu không ngừng về phía trước đệ ép nhảy bất quá đường sông liền bơi lội qua sông lang vương ngươi làm tốt lắm Ngươi hoàn toàn hấp dẫn ta lực chú ý. Nàng kéo ra cung tiễn đối bên cạnh xích nói, gần nhất kia đầu đại lang thấy không. Nhiều lần xem ai trước hết giết nó. Xích lại một lần kéo ra cung tiễn, chuẩn bị. Bán tên. Lang vương tưởng đi theo đại bộ đội cùng nhau nhảy lên đường sông. Đột nhiên hai chi mũi tên bay tới, một chi từ nó hiết hầu xuyên qua, một khác chi từ nó chi trước bắn vào, lọt vào xuống lưng. A hy lại lần nữa đáp thượng mũi tên, kéo cung tiếp theo đầu lang vương cũng là của ta đồ linh nhạy bén một chút phác bắt được vương chữ nàng không biết cái gì là vương nhưng nàng minh bạch giá hy ngữ khí nàng ánh mắt đặt ở một đầu đại lang trên người này lang rõ ràng so bên cạnh có cao lớn rất nhiều rõ ràng cũng là ra lệnh ba người cùng bắn tên đi ra ngoài một chút đã chết hai đầu lang vương phía trước xung phong bầy sói không có vương kêu gọi một ít nhát gan bắt đầu lầm trận bỏ chạy hướng bên cạnh tan đi không dám đối tượng mưa tên bắt đầu tán loạn bầy sói giảm bớt người khác áp lực khẩn trương cảm tùng một phân nào ôm một khác đầu lang vương dựa trước đây là một đầu ngốc tử a hi cười nạo rõ ràng này đầu thật lớn lang là a hi bốn người tổ mục tiêu bình thản thảo nguyên làm lang vương không chỗ có thể ẩn ấp làm giả hoặc nó không thể tránh ở một chỗ pháp hiệu tư lệ cái nào lớn nhất sát cái nào còn lại trước không cần phải xen vào đồ linh cùng đại gia nói Cái nào lớn nhất? Lang Vương. Cái nào tối cao? Là Lang Vương. Cái nào nguy hiểm nhất? Vẫn là Lang Vương. Lang Vương không phải mục tiêu còn có ai là mục tiêu. Lang cùng người trong chiến đấu, bị chết nhanh nhất chính là Lang Vương. Bầy sói nhất có kêu gọi lực đại ca đã chết, tiểu đệ còn dám không dám xung phong. An bại đám người đem phía trước năm đầu Lang Vương giết hết, mặt sau Lang Vương không dám tới gần. Có dã tâm đầu sói mang theo chính mình lang rời đi, chúng nó ngao kêu mang theo thần phục nó lang rời đi, từ đây nghĩ lang vương bảo tọa đi tới. Đến nơi trước mắt này đó có thủ án nhân loại, mà kệ. Phía trước sung phong không đối hướng tứ phương khuyết tán, phía sau lang vương tham sống sợ chết bắt đầu lui lại, trận này nhìn như đánh lâu dài chiến đấu không đến 1 giờ liền kết thúc. Chuẩn bị chiến tranh có 3 cái giờ, kết thúc chiến đấu không cần 1 giờ. Không phải địch quân quá vô dụng. Là bên ta quá cứng hãn. Sắt đi ra ngoài. Đồ Linh tay một trống từ đầu tường nhảy xuống đi. Xa bộ lạc dũng sĩ đi theo nhảy. An bại đám người không cam lòng lạc hậu. A hy tưởng nhảy lại không thể nhảy. Ngươi lôi kéo ta làm gì. Đứa con trai này một chút cũng không tốt. A mẫu, ngươi là vu, Ngươi không thể xảy ra chuyện. Ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Đồ Linh không phải đi ra ngoài sao. Ngươi buông tay ta muốn đi sát lang a mẫu a phụ nói nếu là làm ngươi đi ra ngoài liền đánh gãy ta chân a trung gắt gao ôm lấy a hi a hi muốn đuổi theo tùy đồ linh nữ vương đại sát tứ phương cũng không được tính tính ta không đi ngươi đi ra ngoài sát mấy đầu lang trở về ta cho ngươi làm quần áo hảo a mại chạy ra đi hắn mục tiêu đệ nhất vẫn là kia lang vương chạy trốn cuối cùng lang vương bị hắn bắn trúng chân sau Chạy vội chung nào một đầu lang cao lớn nhất chính là bọn họ mục tiêu. Các dụng sĩ minh bạch lang thú cùng núi rừng hung thú đàn giống nhau. Ai đại ai là đầu. Ba năm người ở phía trước cắn quét. Một hai người ở phía sau kéo cung tiễn. Đem có khả năng trở thành lang vương lang toàn giết. Đuổi theo. Bộ lạc trước cửa trên cỏ lang bị giết quan sau. Đồ linh yêu cầu đuổi theo sát. Đưa tới cửa tới làm khi dễ có thể không nhiều lắm khi dễ một ít. An lại đem cung tiễn buông lấy ra độc thuộc về hắn đại đao, nhảy qua đường sông. Đại đao hướng bảy sói chém tới. Xích được đến đồ linh cầu cứu thanh, lập tức dẫn người hướng này tới rồi. Khoảng cách xa xa một đoạn phát hiện dòng nước biến chậm, lại đi phía trước một đoạn trong nước xuất hiện huyết tinh. Xích tưởng xa bộ lạc định là ra đại sự, ra sức tiến lên bị lang thú thi thể cấp ngăn trở. Mang theo người lên bờ chạy vội, không tới xa bộ lạc liền rừng. Thủ lĩnh, ngươi xác định bọn họ muốn chúng ta trợ giúp. Thủ lĩnh, ngươi gặp qua giống cái đem một đám lang thú cấp nhất lên sao. Người này bị hung hãn đổ linh cấp dọa tới rồi. Một người đối xích nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì cái gì sẽ thích cái kia giống cái. Qua quá cứng hãn. Vì cái gì những cái đó bầy sói đều đang sợ bọn họ. Pham là hổ bộ lạc đi địa phương, bầy sói chủ động lui tán, hổ bộ lạc nhân thân thượng có là lang thú chán ghét. Pham là hổ bộ lạc đi địa phương đều là huyết lưu đầy đất. Hồ bộ lạc người một đao một đầu lang, bị đả đảo đều là đã chết hoặc là muốn chết. Ở hồ bộ lạc nhân thủ thượng, chúng nó liền không đường sống. Thủy bộ lạc người lại một lần thành quân chúng, ngơ ngác mà nhìn liền hảo, máu chảy thành sông chiến trường đều không cần bọn họ thượng. Xích đi vào A-hi trước mặt, vì cái gì các ngươi đều không cần chúng ta hỗ trợ. Hồ bộ lạc từ rời núi Lâm đến bây giờ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thỉnh cầu, đến bây giờ không cần bọn họ bất luận kẻ nào trợ giúp. Ngược lại bọn họ thủy bộ lạc người thường xuyên được đến hổ bộ lạc người trợ giúp. Sẽ có, ngươi không cần lo lắng. A Hi cười nói. Bầy sói khắp nơi chạy tư tán, bọn họ không có đối thủ, bắt đầu thu thập chiến trường. Lang thịt không thể ăn, A Phụ hỏi ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng? A Trung tới truyền lời. A Hi chạy đến bờ sông bên kia đi cùng Đồ Linh nói, nơi này tuyết quy đối với chúng ta tới nói không phải sự. Đối với Thảo Nguyên người trên tới nói là thống khổ. Thảo Nguyên có rất nhiều dã nhân, ngươi có thể đem lang thu thịt phơi khô, cất chứa. Chờ đến tuyết quý làm những cái đó không đồ ăn dã nhân đến ngươi này tới giúp ngươi khai hoang trồng trọt Đem này đó không nhiều ít năng lượng lang thu thịt phân cho bọn họ. Chờ ngày tháng dài quá, liền có thể đem tin được người tiếp nhận nhập bộ lạc. Đồ linh ngươi chính là thử xem. An lại khuyên đồ linh đồ linh vẫy vây tay làm giống cái tới đem lang thu thịt đều mang về đồ linh nhìn nơi xa không trùng, quay đầu lại xem an lại liếc mắt một cái an lại khẽ gật đầu xích được đến ám chỉ làm hổ hùng bộ lạc người nhiều hơn nghỉ ngơi các ngươi muốn làm cái gì a hi hỏi an lại an lại lắc đầu yêu cầu phái người trở về truyền tin ngươi tính toán làm ai đi cho ngươi đi a hi nói Các ngươi có phải hay không nghĩ đến phía trước cái kia tiểu bộ lạc đi? Chuyện gì cũng lừa không được ca hy. An lại nói, bọn họ tới giết chúng ta, chúng ta phải giết bằng được. Ngươi xem, chúng ta hôm nay nhân thủ đủ, là giết qua đi hảo thời cơ. Giết người phóng hỏa chuyện này nhất thích hợp buổi tối làm, trước nghỉ ngơi lại xuất phát. Xích mang theo thủy bộ lạc người đi sửa sang lại huyết tinh chiến trường, đem lang thịt toàn mang về xa bộ lạc. A hi mang theo giống cái cho đại gia làm một đốn ăn ngon. Này đồ ăn không cần nha cắn cũng có thể ăn xong đi. Ăn xong đi còn mang theo một bụng ấm áp. Thủy bộ lạc người không thể tin được có như vậy đồ ăn. Những người khác cười xem một đám không ăn qua cháo dưới nước ngốc tử. Xích nói, cái kia bộ lạc ta đi qua, bọn họ bên cạnh vũng nước qua nhiều, người không phải rất nhiều, nhưng không có lao nhân không có tiểu thể tử. Giống cái cùng giống được giống nhau làm việc. Đêm nay hành động không cần quá nhiều người, nơi đó cường mang lên, chúng ta muốn chính là diệt bộ lạc không phải đi đoạt đồ vật. A nội nói, ta, ngươi, mục, xả, xích, xích, mạch còn muốn ai? Đồ Linh hỏi, đại gia đi chọn hai cái là đủ rồi. Bọn họ đi chọn người, A chung đến A mẫu bên cạnh. A mẫu ta cũng muốn đi, ngươi nên đi cầu ngươi A phụ. Tại đây sự thượng, ta là không làm chủ được. Ngươi muốn ngươi cùng A Phụ nói, hắn là có thể đồng ý, ngươi nói một chút đi. Thấy nhi tử như vậy A Hy liền đi cầu tình, hảo hảo hảo. Đem xử lý tốt phóng gói thuốc phân cho bọn họ, đem gói thuốc đặt ở suất huyết địa phương, là có thể cầm máu, cắt đứt chân địa phương cũng đúng, nhưng muốn băng bó hảo. Ân. A lại đem vũ khí cấp bên cạnh người cột lên, đem cung tiễn buộc chặt ở phía sau bối. Còn có việc. A Hy nhìn xem A Trung, nhìn nhìn lại A lại không bằng làm hắn tới kiến thức kiến thức. Nếu là đã chết ngươi cũng không nên trách ta. Đã chết chính là hắn mệnh. Ta sẽ theo sát ở A Phụ phía sau, ta sẽ nỗ lực bảo vệ tốt chính mình. Ai chung đại hỷ. Hoàng hôn bọn họ cùng rời đi xà bộ lạc, hướng về thảo nguyên nơi nào đó bộ lạc chạy tới. Thảo nguyên người trên nói ban đêm lên đường rất nguy hiểm, nơi nơi đều là dã thú, an bại đám người tới nói ban đêm lên đường thực thoải mái lá gan đại đi như thế nào đều không sợ. Đêm nay là cái ngày lành, một đường có ánh trăng chiếu cố. Sau nửa đêm liền đến kia tiểu bộ lạc bên ngoài, là cái này bộ lạc. Đúng vậy, trước kia đã tới nơi này. Mạch nói. An lại xả một phen cỏ khô đốt lửa, chưa dùng một phen lửa đốt bọn họ. A Trung lấy ra đánh lửa thạch, sát sát hai hạ điểm nổi lên đống lửa. Bọn họ đem núi tên đốt lửa bắn vào kia trong bộ lạc đi. Có địch nhân. Cháy. cháy mau ra tới đại đa số bộ lạc trụ vẫn là lều trại không cái nào bộ lạc có thể giống hổ hùng bộ lạc cùng xa bộ lạc giống nhau trụ đầu gỗ phong ở lều trại cháy rất khó tát lều trại người sôi nổi đi ra a loại đám người rút đau ra đi vào đi vào thấy người liền sát không phản kháng giống cái không giết có địch nhân đoạt người tới a hy cùng xa bộ lạc mọi người nhóm thu thập lan thịt Thấy an loại đám người nên ngang mà hồi bộ lạc. Có bị thương sao? Không có, chúng ta vẫn là đánh giá cao bọn họ, bọn họ nhược. quá yếu, liền phản kháng sức lực đều không có. A mẫu, chúng ta trước dùng hỏa công, dùng lửa đốt đã chết một nửa, lại đi sát. Kết quả bọn họ liền thạch đao đều không có, cái này bị chúng ta cấp giết hết. Xa khiên một con đại điểu, muốn hay không phân ngươi một nửa. Đây là thường xuyên đến chúng ta bộ lạc tới đại điểu. Xa bộ lạc người vây thượng. Không chỉ có một con, còn có thật nhiều chỉ, bị chúng nó bay. Bất quá mang theo hảo chút trứng chim trở về nấu cấp tiểu tể tử ăn. Vây xem tiểu tể tử nhạc hồng rồi, vây quanh xà ác các đê ơ. Này vừa đứng không có gì nhưng nói, không có thần linh phù hộ người quá yếu. A Hi lập tức tính toán trở về. Mang đến đồ vật như thế nào muốn mang về. Xa lôi kéo A Hi bao lớn. Tìm thảo dược không cần phí công phu A. Nếu các ngươi không dùng được chàng, ta tự nhiên mang về. A-hi đem bao vây một xả, đem xả đầy. Đừng nghĩ đoạt ta đồ vật. A-nại đối chơi đùa hai người với tay, A-hi tung ta tung tăng đổi kịp. Ta đi rồi, có việc phái người tới nói một tiếng. Ân. Đồ linh làm xả đưa nàng đi. Ngươi còn không đi. Đồ linh hỏi, xích, ngươi không đi lưu tại này làm gì? Ngươi chừng nào thì tiếp thu ta khiêu chiến. Gặp qua đồ linh lực lượng, xích là rất muốn cùng đồ linh đánh một trận. Ngươi đánh thắng an lại sao? Không có. Nếu liền an lại đều đánh không thắng ngươi tới tìm ta làm gì? Khi nào ngươi đánh thắng an lại, khi nào tới tìm ta khiêu chiến? Nàng xoay người rời đi lưu lại xích ở đâu chậm rãi tự hỏi. Đồ linh cường hạn nhất bạn Lữ Thanh hỏi nàng, ngươi chừng nào thì đánh thắng qua an lại? Không có. Vậy ngươi, ân, ta hiểu được. Thanh minh bạch. Đây là đồ linh cố ý khó xử xích. Phong Bộ Lạc A Phong biết được phụ thuộc tiểu Bộ Lạc bị giết là giữa chưa sự, A Ngoại đám người không sai biệt lắm trở lại Bộ Lạc. Bọn họ cũng dám làm như vậy. A Phong không nghĩ tới sẽ có người diệt hắn dưới sự bảo vệ Bộ Lạc. Phong Bộ Lạc cường hãn cho tới bây giờ, không ai dám cùng Phong Bộ Lạc đối nghịch, sở hữu không ai nghĩ đến A Ngoại đồ linh đám người sẽ phản kích. Thủ lĩnh, không bằng làm ta dẫn người đi giết xà Bộ Lạc người. Chúng ta cũng có thể đi. Đây đúng là cái cơ hội tốt, làm chúng ta có lý do đi diệt xà bộ lạc. Thủ lĩnh chỉ cần cho ta mang 100 người đi, ta là có thể diệt xà bộ lạc. Hảo, có căn đảm, liền cho ngươi 100 người ngươi đi diệt xà bộ lạc. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, chỉ cần diệt nàng ngươi chính là 500 người đầu mục. Tạ thủ lĩnh, phong bộ lạc vu nói, xà bộ lạc không dễ giết, cái kia đổ linh chính là giết cơ người. Có người nói nàng giết cơ lúc sau không thể động đậy, đứng lên cũng là hưu khí vô lực bộ dáng. Ta tưởng nàng định là giết cơ lúc sau nguyên khí đại thương, lúc này đi sắt nàng chính thích hợp. A Phong nói, nói cho tán ở thảo nguyên thượng hồng bộ lạc người, chúng ta muốn đi diệt xà bộ lạc, làm cho bọn họ cũng đi theo đi. Tốt! A Phong ý đồ là dùng một nửa người một nhà, dùng một nửa ngoại tộc người, mặc dù giết không chết đồ linh, cũng có thể tiêu hao đồ linh bị thương người a phong ý đồ thế nào a hi không được biết đồ linh sẽ như thế nào ứng đối a hi cũng không biết trước mắt nàng nhìn thấy chính là đen nghìn nghịt một đám điệu điệu đàn hạ hổ hùng bộ lạc người cướp thu hạt kê hàng chứa đại năng lượng hạt kê thực được hoan nên ngâm vật nhỏ cũng tới đoạn mau qua đi hỗ trợ a hi thấy kia giống lao thử lại giống con nhím tiểu thứ chuột bò ra mặt đất hướng về khe đi a lại lôi kéo một phen cỏ lau thảo nhảy lên bờ cầm cỏ lau thảo một đường đảo qua đi Đem thứ chuột quét phi. Thật nhiều thứ chuột A. Hội tụ ở bên nhau thứ chuột giống một khối hát thảm, bị quét bay ra đi lại bỏ lại tới. A-hi chạy tới hỗ trợ thu hoạch, đem cắt lấy hạt kê thu vào trong túi. Một cái túi không được, đến muốn bộ nhiều hai cái túi. A-hi đã trở lại, lần này hạt kê loại đến quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc. Thật nhiều người bị điểu mổ bị thương. A, đây là cái gì? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thứ chuột? Trước mặt kệ nhiều như vậy, đem hạt kê trước nhét vào trong túi. Đem một phen đem cốc tuệ nhét vào túi, lại bọc lên một tầng túi. An lại cầm trường mâu ở không trung đảo qua, đánh hạ bảy tám chỉ điểu, các ngươi hảo sao? Hắn hỏi tránh ở ra thú hạ nhân nhóm. Bầu trời điểu quá nhiều, chúng ta đến phải rời khỏi nơi này. A hy mang theo người chui ra ra thú, dư lại từ bỏ, cho chúng nó ăn. Che chở bốn phía người hội tụ ở bên nhau, bầu trời điểu thấy không có ngăn cản, túi người lao xuống, lập tức đem cái nắp hạt kê thượng ra thú cấp đập vỡ vụn. Nhìn lén bị điểu đàn xé nát ra thú, còn hảo chúng ta đi được sớm, bằng không chúng ta cũng muốn bị xé nát. Có thứ chuột tiến bộ lạc, mau đem chúng nó giết chết. Mau đem hạt kê đưa tới dược phòng đi. A hy dùng mặt khác thảo dược hương vị che giấu trụ hạt kê vị, tiến bộ lạc thứ chuột tìm không ra, chính mình tan đi một đám người vây ở một chỗ đem hạt kê tuốt hạt vài thứ kia cái mũi như thế nào như vậy linh thấy tốt liền tới tốt hai không nghĩ muốn cái này mùa khô hạt kê không tồi so trước kia muốn lớn hơn một chút a hi lót lót trong tay hạt kê so trước kia muốn trọng một ít không biết đối tiểu tể tử có hiệu quả hay không xem thu hạt kê trận trượng liền biết tuyệt đối có hiệu quả không lo lắng linh đem mang đến hạt kê lấy ra ta trước kia loại cùng ngươi loại không giống nhau Bón phân không đúng, hạt kê rất quan trọng, chúng ta nghĩ các loại biện pháp cho nó bón phân. Sơ soạn ra đạo lý, cũng khiến cho nó lớn lên tốt như vậy. Chuyên môn hầu hạ hạt kê giống cái có nói chuyện quyền. Vũ, đây là hắc tử làm ra đồ gốm, an lại làm ta mang đến cho người xem xem. Một người đem đảo bát đưa cho A-hi. A-hi tiếp nhận đi, đối với ánh mặt trời chiếu không gặp có cái khe, đánh bát thể thanh âm thanh thúy. Bọn họ thấy vũ cười. Biết thứ này là thành công, ngài nhìn nhìn lại cái này. Lại đưa qua chính là một cái vại, khẩu tử tiểu, bụng đại. Là nàng thiết kế ra tới. Cái này cũng là tốt, ta cho rằng còn cần một đoạn thời gian, không tưởng thành kia ra tới. Có bình gốm về sau hảo tàng đồ vật. Ngài không biết, hắc tử hai ngày này không ăn không uống canh giữ ở bên kia. Chính là vì làm ra làm ngài vừa lòng đồ gốm tới. Này nhan sắc không đúng, các ngươi đổi bùn đất. Đây là A-Lang tìm được, A-Lang ở sơn bên kia tìm được có thể thiêu đào bùn đất, này mấy phê đồ gốm đều là dùng kia bùn đất thiêu. A-Hi cùng lệ nói, ta mau chân đến xem. Ta cũng đi. Linh cũng muốn đi xem. Này một riêu thiêu ra thành phẩm rất nhiều, đại gia vây quanh xem, hy vọng có thể được đến một cái đồ gốm. Đồ gốm không dính ru, hảo rửa sạch. Cũng không dậy nổi hạt cát, phong thịt nhất phương tiện. An lại dẫn người nhẹ điểm đồ gốm. Thấy A hy tới, làm nàng nhìn xem kia mấy cái non bụng đại bình gốm. Này đó đều là tốt sao? Đúng vậy, này một riêu có 30 kiện, chỉ có một kiện là cháy hỏng. Thợ rèn nói, nghiêng đầu đi xem tránh ở góc hát tử, hỏi thợ rèn, ngươi sẽ thiêu đào sao? Biết, cấp hát tử tùng xích sát, đây là đối hắn khen thưởng. Tim ngươi nhìn hắn, nếu là chạy thoát trực tiếp giết. Hảo, A nội nói, bình gốm ngươi hữu dụng sao? nếu là không cần trước làm ta phân trước kia thiêu tốt cùng hôm nay thiêu tốt vừa lúc một người một kiện đồ gốm an lại tính toán phân này đó đồ gốm như vậy phong chọc người đỏ mắt vậy ngươi trước phân ta chờ tiếp theo phê ân an lại chỉ huy người đem đồ gốm mang đi dẫn người đi trong bộ lạc gương phóng lương thực nhà ở một hộ phân một cái đồ gốm a lang được đến một cái bình gốm cảm ơn đây là đối với ngươi khen thưởng Bởi vì ngươi tìm được rồi đất phó, cho nên được đến tốt như vậy đổ gốm. Bình gốm có thể trăng thủy, có thể ngao dược, ngươi hảo hảo yêu quý nó. Sẽ, sẽ. A-Lang vui dạo dược. Chờ hạ. A-Nại gọi lại hắn, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tùy ta cùng đi săn thú. Thật vậy chăng? Ngươi là kẻ biết sao? Ta A-Phụ nói là chính là. A-Hoa cười A-Lang. A-Nại huynh yên tâm. Ngày mai ta sẽ sớm lên. A lang nhảy dựng bà trượng. Ha ha ha, người này một chút là nhạc tròn váng. Nên phân phân, nên làm làm. A lại thấy tả hữu không có việc gì. Đi tìm A hy xem nàng đang làm cái gì. A hy đem nửa ướt đấm bùn đất bỏ vào khuôn mẫu. Lại dùng bình bẹp cục đá kia bùn đất tắp thật. Cuối cùng đem khuôn mẫu cầm đi. Được đến hình hộp chữ nhật đồ vật. Người đang làm cái gì? Lau mồ hôi, ta tưởng lọc gạch xem bọn họ có thể hay không tiêu ra tới có ích lợi gì có gạch chúng ta có thể làm từng đây không sợ bất luận cái gì thú loại nhập bộ lạc gạch so đầu gỗ dùng tốt ta tới giúp ngươi a hi đem khuôn mẫu bung đi đem hôn tốt bùn đất điền thượng ngươi lấy kia cổng cành thạch truy áp sức lực nhỏ liên tục gáp ba lần lại đến An lại vượt lập bên hông dùng sức nhắc tới thạch trùy vông góc bông liên tục gáp ba lần phanh phanh phanh Có thể chứ. Cầm đi khuôn mẫu, dọn khởi gạch, dán chắc, có thể ảnh. Lại nhiều làm mấy cái. Trước làm mấy cái bỏ vào đi thiêu, xem có thể hay không thiêu ra gạch tới. A hi ngươi nhìn xem như vậy bình gốm có thể chứ. Linh mang theo bọn nhãi danh chơi bùn. Lộng một đám kỳ quái đồ vật. A mẫu, ngươi xem ta chim nhỏ, giống sao? A hi không dám nói không giống, quay đầu xem an lại. Ngươi nữ nhi hỏi ngươi giống không giống hắn đôi mắt cũng không nháy mắt, giống. So ngươi nhị huynh làm hảo muốn giống. A phụ không thành thật, đây là chim nhỏ, chim nhỏ phân đều không như vậy. A hoa không cao hứng. A hy cười trộm, không thành thật. Không phải ngươi muốn ta nói sao? Vừa mới đôi mắt của ngươi nói cho ta, nhất định phải nói giống. Ta mới không có. Nàng cười lại cười. Linh đem thành phẩm cầm đi lượng, ngươi nơi này còn không có chuẩn bị cho tốt sao. Mau được rồi. Ngươi đi lộng một cái so bình gốm hảo muốn lớn hơn nhiều bình gốm. So bình gốm còn muốn đại đồ vật là lưu, chỉ là người này không biết cái gì là lưu. Thấy nơi này có người ở chơi bùn, bọn ngãi danh đều chạy đến nơi đây tới. Một ít người trưởng thành cũng tới. Niết mâm, niết chén, niết bình gốm đều có. Tiểu thể tử tưởng tượng càng phong phú một ít, niết các loại gặp qua đồ vật. Linh lần thứ ba niết lưu không thành, ngươi nói như vậy bình gốm thật sự có sao a lại đem gạch cầm đi lượng a hi đến linh bên cạnh đi hỗ trợ ta cũng không biết thử xem xem kia đồ vật trang thủy dùng tốt ở thợ rèn chỉ điểm hạn a hi cùng linh làm ra một cái tiểu lưu muốn khai riêu sao ta tiểu thú ở bên trong ta niết chim nhỏ cũng ở bên trong a tình lót chân rỗi đầu xem phía trước hai tiểu tể tử chui vào đại nhân phía trước đi lui ra phía sau một ít lui ra phía sau một ít muốn phóng khí Giống được đem riêu môn trù y khai. Gặp được, gặp được. Ta tiểu thú hảo hảo. Ta cũng là, ta chim nhỏ cũng không vỡ ra. Ô, ta kiến thu không có. Tiểu tử khóc cái gì, một lần không được chờ lần sau, lại làm một cái. A phụ an ủi tiểu tể tử chính là như vậy bạo lực. Chờ bên trong khí thể phong đi, dưỡng khí sung túc tử dám vào riêu. Lúc này đây là thành công, rất nhiều bỏ vào đi đều có thể đốt thành a hi vào xem chính mình gạch năm cái tốt ba cái hư hỏng rồi cũng chỗ hữu dụng a hi ngươi chính là cái gì cái này có ích lợi gì hảo những người này xem không hiểu vu trong tay vông vức đồ vật a hi cầm lấy màu xanh nhạt tiểu gạch đây là gạch chuyên chụp người đầu là giết người hảo vũ khí chi nhất cầm gạch vứt lên bên này tiếp được bên này vứt bỏ bên kia tiếp được như là linh hoạt hảo món đồ chơi Á mẫu cho ta chơi chơi. Á hoa đoạt qua đi. Á hoa, làm ta sơ sở. Cái này là như thế nào chơi? Nha giúp A-hi đem còn lại gạch dọn ra đi, thứ này dùng như thế nào? Chỉ cần là A-hi làm ra tới đồ vật đều phải trọng dụng đồ, nha nhưng không có bỏ qua này gạch tồn tại. Nghe nói hổ hùng bộ lạc kiểu mạch thu hoạch, Á tư bị phái tới nhìn xem. Lại trong lúc vô ý biết được hổ hùng bộ lạc hạt cây đựng thật lớn năng lượng, A tư muốn nhìn một chút. Ngươi muốn hạt kê. Đúng vậy, nhà ngươi có thể đổi một ít cho ta sao. Hạt kê rất quan trọng, không ở bộ lạc lương thực trong phòng, ta không quyền lợi cho ngươi. Bất quá ta mang ngươi tìm cá nhân. Nha mang A tư đi tìm Linh, hắn tưởng đổi hạt kê. Linh kỳ quái, người này tưởng đổi hạt kê, có thể đổi liền đổi cho hắn A tìm nàng làm cái gì. Nhà đối với hạt kê là có quyền lợi chi phối. Nha vì cái gì không làm như vậy? Nha lôi đi Linh, nhỏ giọng nói, hạt kê như vậy quan trọng như thế nào có thể dễ dàng đổi cho người khác đâu? Nha như vậy vừa nói Linh minh bạch, còn không phải là há to miệng muốn nhiều một chút sao? Lừa dối người chuyện này Linh làm lên thực thuận tay. Linh cùng A Tư nói, ngươi muốn hạt kê. Đúng vậy, không cần nhiều, đổi một ít cho ta là được. Ngươi biết hạt kê có tác dụng gì sao? Nghe nói năng lượng nhiều hạt kê chỉ đối tiểu tể tử hữu dụng mới sinh ra tiểu tể tử ăn hạt kê phấn sẽ không phải chết a tư muốn hạt kê ý tưởng càng mãnh liệt trường đồ đằng văn khi ăn nó tiểu tể tử không sợ đau a tư nhất định phải đem hạt kê mang về ăn nó có thể làm tiểu tể tử xem đến xa hơn chạy trốn càng mau nha có cái này sao a tư hạt kê cần thiết muốn nhiều ít đồ vật đều đổi a tư ổn định hô hấp chậm rãi nói Ngươi nguyện ý đổi một ít cho ta sao? Không đổi, các ngươi lúc trước muốn giết ta. Không không, kia không phải ta. Nếu là chúng ta trước đó biết ngươi là hổ bộ lạc liền sẽ không như vậy. Đó là hiểu lầm, ta chưa từng có làm thương tổn hổ hùng bộ lạc sự. Không tin ngươi có thể hỏi nha, có thể hỏi an lại. Không đổi, ngươi thực xú. A tư lui ra phía sau một bước, ta thực dùng rất nhiều đồ vật đuổi. Linh không để ý tới hắn. Tam túi tiểu mạch đổi một ít hạ kê, ngươi xem thế nào. Tiếp tục không để ý tới. Hai đầu thanh thanh thú, đổi không đổi. Thấy Linh vẫn là không để ý tới hắn, á tư hướng nha xin giúp đỡ. Nha cười nói, Linh, á tư người này không tồi. Nếu không ngươi liền đổi một ít cho hắn. Muốn đổi cũng đúng. Một túi tiểu mạch đổi một cái hạ kê, hai đầu thanh thanh thú đổi một cái hạ kê. À, nhiều như vậy. Nha cấp linh giơ ngón tay cái lên, như vậy cao điều kiện cũng dám đề. Tiêu mạch ta có, hơn nữa so ngươi còn muốn no đủ. Thanh thanh thú không năng lượng, chúng ta không thích ăn. Muốn tới cũng vô dụng, ngươi tưởng đổi liền đổi, không đổi liền chạy lấy người. Nha nói, không bằng không đổi, hạt kê tuy rằng thực hảo, nhưng cũng không phải rất quan trọng đồ vật. Nha lôi kéo A tư, đi một chút, đến ta kia đi ngồi ngồi. A tư không đi. Hắn biết nha là không vui hắn đổi đi hạt kê. Hạ quyết tâm nói, ta đổi. Hai đầu thanh thanh thú đổi một cái hạt kê. Thanh thanh thú dễ dàng có, nhưng kiểu mạch không dễ dàng. Bọn họ kiểu mạch thảo quý gieo đi, mùa khô thu hoạch, sản lượng thấp hèn. Hồ hung bộ lạc kiểu mạch, một năm loại hai lần, thu hoạch hai lần, tỉ mỉ đào tạo, sản lượng cao, chất lượng hảo. Bọn họ đã sớm trướng mắt lỏng bộ lạc kiểu mạch. A tư thanh thanh thú không ít. Nhưng cũng không dám toàn bộ cầm đi đổi hạt kê, chỉ thay đổi năm viên hạt kê. Hạt kê trình màu đen, trung gian một cái màu đỏ ấn ký, viên viên no đủ mà tỏa sáng. Thật là hảo hạt giống. Không phải thứ tốt cũng không cho ngươi, nhớ rõ đem thanh thanh thú đưa tới. Nếu là trong vòng 3 ngày không tiện đến liền phạt ngươi nhiều hơn một túi kiều mạch. A tư, cười tủm tìm linh một chút cũng không dám nói lời nói. A tư đem hạt kê bên người phóng, cùng nha đi ra hổ hùng bộ lạc. Thấy dơ hề hề người, bài một đội không biết đang làm cái gì. Bọn họ là các ngươi nô sao. Không phải, này đó là thuê lại đây đốn tuổi hỏa người. Thuê là A-hi cách nói, bọn họ học được tân tử, cũng liền dùng thượng. Thấy A-tư cũng không hiểu, nha liền an tâm rồi. Thuê chính là ngươi giúp ta làm việc, ta cho ngươi đồ ăn. Ngươi giúp ta làm việc liền có đồ ăn, ngươi không giúp ta làm việc liền không đồ ăn. Vì cái gì phải cho bọn họ đồ ăn? Bọn họ là mặt khác bộ lạc người, uy no bọn họ, bọn họ có sức lực sẽ trở về giết ngươi. Ăn cơm no nô no thập phần nguy hiểm, không chỉ có sẽ sát chủ, còn sẽ cướp đi chủ đồ vật. Phải không? Nơi này còn không có xuất hiện quá, có chút người không làm việc liền nghĩ đến đoạt đồ ăn, bị ta người cấp giết. Trước mắt còn không có phát hiện có ngoại tộc người giết người tình huống. A Tư thấy một đội người con củi lửa đi ra núi rừng, dọn đến Tây Bắc giáp đi. Không lâu kia đội người đến đội ngũ tới xếp hàng. Bọn họ đang làm cái gì? Xếp hàng lĩnh lương thực. A tư đi qua đi xem, khách khí phòng chỗ một chỗ có người ở phân lương thực. Ngoại tộc người đem tam tảng đá phóng đi lên, hổ hùng bộ lạc người phân hắn tam ống trúc nhỏ tử gạo kê. Lại một người đi lên, phóng thượng 20 viên cục đá. Người hôm nay chém tủi lửa không ý ta. Ta không cần gạo kê, ta tưởng đổi một phen tốt cốt đào hai mươi viên cục đá chỉ có thể đổi cỡ Chung cốt đao như vậy cốt đao người muốn sao? Muốn muốn. Cỡ Chung cốt đao đã xem như tốt nhất cốt đao, ngoại tộc người cũng không dám xa tưởng có càng tốt cốt đao. Này có tam đem, ngươi chọn lựa một cái, giống được cầm đi tốt nhất kia một phen, đông cứng mà nói cảm ơn hai chữ. A thương ngăn lại hoán cốt đao người, ngươi không đổi đồ ăn, ngươi có cái gì ăn sao? Ta tại đây đốn tuổi hỏa có thật nhiều thiên. Đổi đến đồ ăn đủ ăn. Có cốt đau, ta một ngày có thể chém 400 cân tủi lửa, đổi đến 30 viên cục đá. Tới rồi tuyết quý ta là có thể làm chính mình phong ở, đến tiếp theo cái thảo quý ta là có thể có giống cái. Người này nhận được nha, nếu là ta sức lực cường, ta có thể tiến gian ngoài sao. Chỉ cần trải qua khảo sát là có thể tiến gian ngoài, tiếp theo cái thảo quý ngươi là có thể tiến gian ngoài, tiếp theo cái mùa khô có lẽ là có thể tiến bộ lạc. Ta hiểu được, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn. Người này ôm cốt đao chạy đi, hắn phải vì gia nhập hổ hùng bộ lạc nỗ lực. a tư nhìn người nọ rời đi. Quan sát khe khe nói nhỏ người, những người này cùng hắn ở nhà mình trong bộ lạc nhìn thấy không giống nhau, cùng ở thảo nguyên thượng nhìn thấy dã nhân cũng không dạng. Bọn họ vì tiến hổ hùng bộ lạc mà nỗ lực đốn tuổi, bọn họ rất vui lòng tiến vào hổ hùng bộ lạc. Nếu là những người này tới rồi lòng bộ lạc, Tình nguyện bỏ chạy đi làm giã nhân, cũng không muốn gia nhập. Gia nhập lòng bộ lạc sẽ chết, đi làm giã nhân không nhất định sẽ chết. Ngoại tộc người có bao nhiêu? Không nhiều lắm, mang lên giống cái tiểu tể tử một trăm nhiều người. Các ngươi không cần tiểu tể tử. Tiểu tể tử là mỗi một cái bộ lạc bồi dưỡng đối tượng, hổ hùng bộ lạc cư nhiên không cần. A Hi nói, người khác tiểu tể tử sẽ không so nhà mình tiểu tể tử hảo Lung tung mang về tới sẽ chọc phiên thoái. Không bằng làm hắn tự lực cánh sinh, không phục quản giáo tiểu tể tử thực phiên thoái, vẫn là ở bên ngoài hảo, nếu là thành tâm cũng có thể tiến bộ lạc. Đối với tiểu tể tử bọn họ cũng có một bộ quản lý hình thức, làm tiểu tể tử thải thảo dược đổi đồ ăn, đồ ăn có thể gởi lại tưởng khi nào muốn liền khi nào tới lấy. Không sợ bị người đoạt đi, cũng có thể dùng lương thực đổi cháo, một chọi một, không khấu ra công phí. Nhiều ít gạo đổi nhiều ít cháo có ba cái tiểu tể tử đúng giờ tới ăn đúng giờ rời đi tân một đám đại gạch ra tới thuê đi dọn gạch người khiêng gạch tới gần tường vây a tư hỏi đây là cái gì cục đá làm ra làm tường vây nha không nói nhiều a tư cũng không hỏi nhiều tới gần qua đi phát hiện này cục đá có chút không giống nhau còn có độ ấm như là bị thiêu quá giống nhau hán tưởng lấy một viên đường nhìn xem bị nha cả lại nha nói Mang người đi xem ta bộ lạc trong đất kiểu mạch. A tư vừa đi vừa nhìn, đôi mắt không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Trở lại lòng bộ lạc, A tư đem ở hổ hùng bộ lạc nhìn thấy nhất nhất chân thuật. Ta hoài nghi hổ hùng bộ lạc sẽ chế tác đồ gốm. A tư nói ra chính mình suy đoán. Nàng bộ lạc, cơ hội nhân thủ một kiện đồ gốm, cùng phong bộ lạc thực bất đồng. Thì như bọn họ có chén, có bàn. Thiết đồ vật ngược lại so đồ gốm muốn giảm rất nhiều. Chiêu chấm ngâm, trước đó không lâu phong bộ lạc hạ một cái tiểu bộ lạc không có, nhất định là bọn họ giết. Bọn họ là từ kia tìm người đi chế đồ gốm. vu nói, hồ hùng bộ lạc càng ngày càng cứng hãn, nhân số không ngừng tăng nhiều, chúng ta đã đụng vào hắn không được nhóm. Ngày hảo phải hảo hảo lui tới. Nhiều phái người đi trao đổi, bọn họ đồ vật so phong bộ lạc còn muốn dùng tốt. Lêu trại ngoại a nghe được, lặng lẽ rời đi bộ lạc hướng phong bộ lạc đi. Lòng bộ lạc Mai A ngươi một người đến ta bộ lạc tới làm cái gì? Ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi thủ lĩnh nói. Phong bộ lạc người nhận thức Mai A, biết Mai A ở lòng bộ lạc địa vị. Lập tức mang nàng đi gặp thủ lĩnh. Các ngươi bộ lạc có việc. A phong hỏi Mai A. Không phải ta bộ lạc, mà là ngươi bộ lạc có việc. Mai A tiến lên một bước, chuyện này vốn dĩ không nên cùng ngươi nói, nhưng chúng ta hai bộ lạc chi gian giao tình. So với kia cái bộ lạc hảo, ta không thể không nói cho ngươi. Hồ hung bộ lạc đã sẽ chế tác đồ gốm. Bọn họ bắt đầu hướng quanh thân tiểu bộ lạc trao đổi đồ gốm. Về sau không bao giờ sẽ tới phong bộ lạc tới trao đổi đồ gốm. Bọn họ sẽ chế đồ gốm. A Phong không thể tin được. Phong bộ lạc sở dĩ có thể như thế cường đại đại bộ phận là bởi vì đồ gốm. Bộ lạc người đối đồ gốm yêu cầu đẩy cao phong bộ lạc địa vị. Bởi vì đồ gốm phong bộ lạc mỗi năm có thể được đến đại lượng đồ ăn. Hồ hung bộ lạc chế tác đồ gốm đúng là ở đoạt phong bộ lạc thịt. Ta sẽ làm bọn họ không hảo quá. A phong đối May A nói, ngươi trở về cùng ngươi A mâu nói, ta muốn động cái kia bộ lạc. Ta sẽ khuyên A mâu ra người. May A cũng tưởng cái kia bộ lạc biến mất. Tiến đi May A, A phong làm người đi tra, là ai trộm đi chế đảo biện pháp. Đem trong bộ lạc sở hữu dung sĩ triệu tập. Chúng ta muốn đi giết người. May A hồi bộ lạc. May A này hai ngày ngươi đi đâu? vu ở tìm ngươi. A tư hỏi. May A đẩy ra A tư, ta đi đâu không cần ngươi quản, ngươi quản hảo chính ngươi đi. Tiến vào lều trại, A mẫu, thủ lĩnh. A mẫu, này hai ngày ta vẫn luôn ở thảo nguyên phụ cận, vừa mới gặp được phong bộ lạc người. Bọn họ nói muốn động hổ hùng bộ lạc. Nếu là chúng ta nguyện ý ra tay. Bọn họ nguyện ý đem một nửa thiết khí phân cho chúng ta. Đột nhiên A Phong nghĩ như thế nào muốn động hổ hùng bộ lạc. Chiều xem kỹ May A. Người là không tin ta. May A xả khoẻ miệng cười, ta cũng không biết, có lẽ bọn họ cũng được đến cái gì tin tức. May A đối A mâu nói, phong bộ lạc người ra bộ lạc không phải ít người. Nếu thiết khí toàn bộ bị phong bộ lạc cầm đi, chúng ta liền phải dùng càng nhiều đồ ăn đi đổi thiết khí. Nếu có thể có người ở chúng ta bộ lạc chế tác thiết khí, thật là tốt biết bao. May A đã động A mẫu, chiều tâm tư có hai phần, nhưng vẫn là không nghĩ ra người. May A nói, thủ linh cùng hổ hùng bộ lạc người quen thuộc, chúng ta cũng đi lên tham chiến, liền ở bên cạnh nhìn. Chờ hổ hùng bộ lạc người chống đỡ không được, chúng ta có thể cứu một ít người trở về. May A cười lạnh, cứu trở về tới người chính là rơi xuống ta trên tay, đến lúc đó là có thể giết chết bọn họ. May A nói đúng, chúng ta nên đi. Chỉ cần đứng ở bên cạnh có thể. Vô cùng chiều nói, ngươi mang lên 500 người đi. Vẫn là luyến tiếc này một khối thịt mỡ. An lại giúp A-hi gội đầu, A-hi trước mắt, trong đầu hiện lên một tia hình ảnh. Giữ chặt An lại tay, không cần động. Nàng nỗ lực hồi ức, đem hiện lên hình ảnh xem đến càng rõ ràng. Đối thượng An lại dò hỏi đôi mắt, có người muốn tới gây chuyện? Bao nhiêu người? không dưới ngàn người. An lại duỗi tay vào nước, tẩy đi trên tay bọc biển, xoay người rời đi triệu tập đầu mục mở họp. Dược phong phong họp, một vị đại đầu mục, ba vị tiểu đầu mục, ba vị lão nhân, hai vị vu. Là người nào muốn tới? Từ chỗ nào tới? A-hi hỏi Linh, ngươi cảm nhận được sao? Tân đồ đằng văn hình thành sao? Ta linh lực vẫn luôn ở lui nhược, không trước kia cường. A-hi nhắm hai mắt một hồi lâu nói, từ phía đông tới. Mang theo cốt khí, thạch khí, bên cạnh có rất nhiều không mặc quần áo nô. Có chứa hung thú, trong bụi cỏ có xà. Nàng tường lại xem cẩn thận chút, hình ảnh đã qua đi. Lại xuất hiện một bức hoa, may a ngồi ở thanh thanh thu thượng nhìn chính mình cười lạnh. Lòng bộ lạc người cũng tới, bọn họ là một đám. An lại nắm tay đấm bàn, cho bọn hắn như vậy nhiều đồ vật còn nghĩ tới đánh, thật không phải người tốt. Về sau không bao giờ cùng lòng bộ lạc trao đổi bọn họ đều không phải người tốt. A lại nói, mạch dẫn người vào núi lâm, đem săn thú tam chi đội ngũ kêu trở về. Mạ, ngươi tự mình đi một chuyến xà bộ lạc thỉnh thanh lại đây hỗ trợ. Yêu cầu kêu thủy bộ lạc người lại đây sao? A trung hỏi. Không cần. A lại đã nghĩ kỹ rồi tác chiến biện pháp. Hồ hùng bộ lạc người tiến vào tác chiến trạng thái, đem sở hữu vũ khí đánh bóng. Hoang hôn, lòng bộ lạc triều tiểu tể tử A hổ tới mật báo. Ta A phụ được đến tin tức nói phong bộ lạc thủ lĩnh dẫn người tới giết các ngươi, làm ta chạy nhanh tới thông chi đại gia. A Hổ thực khẩn trương, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt đại nhân vật. Chúng ta đã biết, người trở về đi. A lại nói, không, các ngươi còn không rõ ràng lắm. A Phong mỗi một lần mang đội đi giết người, không có một lần không thành công. Thảo nguyên thượng rất nhiều bộ lạc đều là bị bọn họ diệt. Ta A Phụ nói phong bộ lạc mang ra người không ngừng một ngàn, nhất định là các ngươi nhân số năm lần. Mặc dù hổ hùng bộ lạc người cường hãn, nhưng cũng đánh không lại bọn họ A. Một người đối phó năm người, như thế nào sẽ đánh thắng được? A Hổ lo lắng, các ngươi vẫn là vào núi lâm đi. A Ngoại vô vô A Hổ, trở về nói cho ngươi A Phụ, không cần lo lắng, làm ngươi A Phụ nhìn chúng ta giết người liền hảo. Chính là... Không có chính là... a hổ. Ngươi là người tốt, ngươi trở về đi. Đến ngày đó ngươi không cần đi theo ngươi bộ lạc người tới, bằng không ngươi đã chết chúng ta sẽ thật đáng tiếc. Động khởi tay tới chính là địch nhân, chỉ có thể địch nhân chết chính mình sống. Nhà đám người đã trở lại. Bọn họ như thế nào đột nhiên nghĩ đến đây tới? Có khả năng là bởi vì tiêu diệt cái kia tiểu bộ lạc. Tới vừa lúc, cho chúng ta luyện luyện tập. Xin nói, bọn họ dưỡng hảo thân thể sau. Vẫn luôn phồng lên kính nhi, sát hung thú đều sát không đủ. Nên chuẩn bị đồ vật làm cho không sai biệt lắm. Lúc này đây cũng yêu cầu cẩn thận, cũng không thể giống núi rừng kia một lần. Vì một trận chiến chết như vậy nhiều người. Thảo Nguyên rất lớn, bộ lạc chi gian tưởng truyền lại tin tức vẫn là thực dễ dàng. Thì như xa ở đầm lầy thủy bộ lạc được đến tin tức. a Phong muốn ra tay, chúng ta nên đi nào đi. vu hỏi xích, nếu là trước kia Bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn đi tấn công phong bộ lạc. Như vậy là có thể tiêu hao phong bộ lạc người, không đến mức làm phong bộ lạc độc đại. Nhưng là hiện tại bất đồng, hổ hùng bộ lạc đối bọn họ ý nghĩa không giống, nhất định là muốn đi cứu. Dẫn người đi hổ bộ lạc, cứu người so sát phong bộ lạc người càng quan trọng. Tin tức truyền tới nơi này yêu cầu 2 ngày, tin tưởng an mại bọn họ cũng được đến tin tức. Chúng ta đến muốn nhanh chóng xuất phát. Đại vũ được đến tin tức cùng A tỷ nói, phong bộ lạc muốn giết bộ lạc, không một cái là không thể thành. Hổ hùng bộ lạc còn có thể tồn xuống dưới sao. Đại vũ lo lắng nàng coi trọng A trung, nếu là hổ hùng bộ lạc không có, nàng liền đi đem A trung cấp được nơi này tới. Mưa to bị sở hữu mang độc gai xương mang lên, lúc này đây đi ra ngoài không biết còn có thể hay không trở về, nếu là ta không trở lại ngươi chiếu cố hảo A mẫu. Tỷ Thảo nguyên người trên nhìn thấy thịt liền đi, giã nhân thấy phong bộ lạc xuất động, chắc chắn đi theo. Một đám người giết một người, hổ hùng bộ lạc người định là ngăn không được. Ta muốn đi bảo hộ các nàng, ta muốn đem á hi cứu ra. Hổ hùng bộ lạc đối bọn họ có đại ân, không thể làm ân nhân chết đi. Mang theo cách nghĩ như vậy người không ít, xích phát ra thu thập lệnh, toàn bộ thủy bộ lạc người tập hợp. Chủ động yêu cầu đi dũng sĩ chiếm cứ 2 phần 3 dân cư. Xích cùng đại gia nói, lúc này đây đi rất nguy hiểm, khả năng có đi mà không có về. Không sợ, tuy rằng phong bộ lạc người rất mạnh, nhưng ta không sợ. Thủ lĩnh, làm giống cái cùng tiểu tể tử đến trong nước đi. Chúng ta đều đi theo ngươi, hổ hùng bộ lạc so với chúng ta bộ lạc muốn quan trọng. Bọn họ chỉ hết ta bệnh, chính là làm ta nhà đi chợ giúp bọn họ. Người này lộ ra giữ tận khuôn mặt. vu chạm vào một chút xích, chính ngươi quyết định nhưng cũng không thể toàn bộ đều đi. Chúng ta người quá nhiều, hổ hùng bộ lạc đồ ăn không đủ. Thủy bộ lạc người tính tính cũng thượng 3.000, nếu là toàn bộ đều đi không phải đến ăn sạch hổ hùng bộ lạc. Cuối cùng xích điểm ra 1.000 tinh anh, cũng mang lên 2 ngày đồ ăn. Xích bên hông treo một chuỗi cá, nhảy vào thủy, đong đưa thân thể hướng về phía trước dù hổ hùng bộ lạc bơi đi. Kế tiếp người đổi kịp, bọn họ giống một đám hồi tưởng cá lớn ở sông lớn bơi lội. Đồ Linh cùng Thanh cùng đến hổ hùng bộ lạc, ta bên kia đại an bài hảo, sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này đây các ngươi có nắm chắc sao? A Hi nói, có điểm sợ, thấy có hảo chút là đi chân trần. Bọn họ càng tới gần nhân số càng nhiều, gần chúng ta nhân số năm lần. Hổ hùng bộ lạc không đến 500 người, A Phong mang đến người không dưới hai ngàn, nếu là mang lên lỏng bộ lạc đâu? Thật hung hiểm, gật đầu, sợ, sợ giống núi rừng như vậy. Sẽ không có việc gì. Xích mang theo người dùng tốc độ nhanh nhất du hành. Một ngày một đêm tới rồi hổ hùng bộ lạc. Đội kịp. Hủy diệt thủy. Vây thượng váy. Bọn họ đến nào? Đã đến biên giới. Thủ lĩnh đi biên giới. An lại là bộ lạc cuối cùng phong tuyến. Xích đến đồ linh bên cạnh. Vì cái gì ngươi không cùng nhau đi ra ngoài. Xích biết đồ linh lợi hại. Cho rằng đồ linh cùng nha cùng đi càng thích hợp. Không cần. Không cần vì cái gì không cần lúc này bất chính là yêu cầu người thời điểm sao biên giới a phong cưới nhẹ nhàng thú mang theo người xuất hiện ở nhà trước mặt hắn mặt sau là phong bộ lạc tinh anh đội lại mặt sau là dã nhân đội hai cái đội ngũ tản ra chiếm cứ nha đám người tầm mắt đây là bọn họ gặp qua nhiều nhất đám người người như vậy đàn nghiến áp đi lên hổ hùng bộ lạc còn có đường sống sao nha lại tin tưởng chính mình bộ lạc tin tưởng đại gia có thể đem những người này cấp giết. Nha nói, các ngươi vì cái gì muốn tới? A Phong khí phách mà nói, giao ra Hắc tử, ta liền không đi vào, bằng không giẫm bình các ngươi bộ lạc. A Phong trên người khí phách so nha cường hãn rất nhiều, A Phong có người lãnh đạo giác ngộ. Bọn họ là vì đồ gốm tới. Nguyên lai bọn họ đã biết bộ lạc sự. Nha chỉ và A Phong nói, ngươi dẫn người diệt Hắc tử bộ lạc, cưỡng bách Hắc tử bộ lạc người cho các ngươi chế đồ gốm đồ gốm không thuộc về các ngươi bộ lạc ngươi là núi rừng nhận không ra người xú trứng là thảo nguyên thượng vô dụng thanh thanh thú một chút cũng không cường hãn ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi nếu đánh với ta ngươi còn đánh nữa thôi thắng ta nha tiểu tể tử đi theo khiêu khích hồng bộ lạc rất lợi hại còn không phải bị chúng ta cấp diệt chúng ta mới là thảo nguyên thượng lợi hại nhất bộ lạc các ngươi nếu là dám đến chúng ta liền giết ngươi a phong bên cạnh người nổi giận Tiến lên đồ mâu. Nha chắn đi, A Phong, ngươi là nhất vô dụng người. Nghe nói ngươi vì trở thành thủ lĩnh, đem chính mình giống cái đưa ra đi, đem chính mình tiểu giống cái đưa cho người khác làm bạn lữ, mới đạt được chống đỡ. Kỳ thật ngươi một chút lực lượng đều không có. Ta muốn giết ngươi. A Phong nhảy xuống thanh thanh thú, sắt đi ra ngoài. Sớm sen lẫn trong dã nhân trong đàn mạch dơ lên thạch đao hô to, sắt ta tiến lên, đoạt hổ hùng bộ lạc hướng a giống cái là của ta a phong đình trệ ta còn không có kêu hướng các ngươi không cần lại đây mỗi người đều tưởng đạt được càng đánh nữa lợi phẩm làm sao nghe a phong nói nha thấy bọn họ xông lên lập tức dựa theo trí nhớ lộ tuyến chạy mạch động góp chân đám người chạy vài bước chạy vội chạy vội rơi xuống cuối cùng ngay sau đó chạy đến an bài tốt hầm ngầm đi giấu đi a đây là cái gì cứu ta Đuổi theo nha chạy một đoạn đường mọi người, hảo chút rơi vào bẫy dập, bị bẫy dập hạ chút thứ lâm thủng. Nha nghe hò hét thanh chính là không dám quay đầu lại. A phong gặp được bẫy dập tốc độ yếu bất rất nhiều, nhưng vẫn là có thể tránh đi bẫy dập đuổi theo. Xung phong người rơi vào bẫy dập, kế tiếp người đuổi kịp. Bọn họ thấy nha dừng lại, cũng đi theo dừng lại. Hoài nghi nha có mặt khác cấm hưu. Nha cong lưng làm ra một bộ thực nhát gan bộ dáng Ta đem sở hữu đồ ăn cho các ngươi, các ngươi không cần đoạt ta giống cái được không? Phi, là cái ngốc tử. Tiến lên. Nơi này không có bẫy dập, thanh thanh thú thử qua. Chúng ta tiến lên. Đoạt bọn họ bộ lạc. Xúc động đều đi qua, A Phong lại không dám động. Đi theo A Phong người cũng không dám qua đi. A Hy gặp người tới rồi không sai biệt lắm, vô vô kiến thú. Kiến thú cọ một chút từ ngầm nhảy lên, A Phun ra một hơi. A cứu mạng, ta không cần chết. Kiến thú trong nháy mắt giết chết vô số người, kia phiến biển lửa quả thực là nhân gian địa ngục. A Hi xua đổi kiến thú trở về, tin tưởng này một phen hỏa làm rất nhiều người không dám tới gần. Rất nhiều người gặp qua bị một đao giết chết, chưa thấy qua sống sở sở bị thiêu chết. Nhìn vặn vẹo người té ngã, nhìn từng khối thiêu đốt thi thể, cuộn thành đen như mực một đoàn. Không ai không sợ, mặc dù là nhất có sát khí A phong đều có chút run sợ thủ lĩnh còn có đi hay không không thể đi nếu như bị kia hung thú như vậy một phun chúng ta còn không phải là đáng sợ một đoàn đen như mực thi du so thi thể càng đáng sợ hồ hung bộ lạc người thấy dã nhân toàn bộ thoát đi a phong đứng ở nơi xa bất động a lại mang theo người đi ra bộ lạc từng hàng người cầm cung tiễn chuẩn bị bán tên đệ nhất bài hướng tới không trung bán tên phóng xong lui về phía sau Làm đệ nhị bài người tiến lên bán tên, đệ nhị bài phóng xong lui ra phía sau, cấp vị trí đệ tam bài người. Đệ tam bài người qua đi, lại là đệ nhất bài. Đứng ở trên cỏ A Phong nên đón trong đời hắn trận đầu mưa tên. Đây là A Phong nhân sinh trận đầu mưa tên cũng là cuối cùng một hồi mưa tên, không có ngăn cản mũi tên bọn họ không biết nên như thế nào đi ngăn trở dày đặc mưa tên. Rất nhiều người thanh địa, bởi vì bọn họ không biết đây là cái gì. Không biết này mũi tên đâm vào thịt sẽ người chết. A lại mang theo người đuổi theo giết còn có đến hơi thở cuối cùng A Phong. Xích, chúng ta lại một lần thành xem diễn. Hổ hùng bộ lạc dùng cái gì chặn những người đó. Chiến đấu liền ở trước mắt, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc bất quá trong nháy mắt. Chính là bọn họ vẫn là tưởng không rõ hổ hùng bộ lạc vì cái gì có thể sử dụng như vậy một chút người thắng như vậy một đám người. Ta cho rằng các ngươi sẽ bị bọn họ vây công. Không nghĩ tới bọn họ không phụ cận đã bị các ngươi giết. Mưa to tắp lưới. Đây là trí tuệ lực lượng. A-hi đem kiến thú mang về, có trí tuệ, có vũ khí, còn có cái gì là giết không chết. đồ Linh nói, ta cũng muốn những cái đó thiết cung. Thiết cung không có thiết mục làm cung dùng tốt, ngươi muốn phân một ít cho ngươi. Ác Gác bộ lạc ngoại chuyện tới tiếng hoan hô, bọn họ giết phong bộ lạc thủ lĩnh. Lòng bộ lạc người vừa mới đến chiến trường, còn nghĩ muốn muộn một chút đến như vậy mới có lấy cớ đi đoạt lấy hổ hùng bộ lạc người kết quả đoán được mở đầu không đoán được kết cục an lại đem a phong đầu ném cho may a may á kinh hoàng thất thố tránh thoát đi các ngươi nếu tới sớm một ít là có thể nhìn đến hắn là chết như thế nào nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường bọn họ không lời nào để nói còn có một việc yêu cầu nói cho các ngươi phong bộ lạc người đã chết hơn phân nửa hổ hùng bộ lạc một cái cũng không chết Nếu các người muốn cùng ta nhóm đối nghịch, vậy ngẫm lại nên như thế nào cùng chúng ta tác chiến? Một ít người đối với lỏng bộ lạc người làm mạng quỷ, bọn họ đã không thích lỏng bộ lạc người. Một trận chiến này làm cho cả Thảo Nguyên bộ lạc biết hổ hùng bộ lạc lợi hại, rốt cuộc không ai dám tới khiêu chiến hổ hùng bộ lạc. Phong bộ lạc không có cho rằng thủ lĩnh, không có gần 800 người. Mới nhậm chức thủ lĩnh thực thông minh không có tới tìm hổ hùng bộ lạc phiền toái. Đây là lời phía sau. Hiện tại. Đỗ Linh cùng Thanh tính toán rời đi. Thanh đẩy song luân xe con, xe con thượng toàn là tốt hơn đồ vật. Đỗ Linh ngồi trên xe con, chờ thêm tuyết quý, chờ ta tìm được thảo dược, lại đến trả lại ngươi. Tốt! Nhớ rõ, gấp đôi, thiếu ta khiến cho Linh đi tìm ngươi muốn. Đỗ Linh gật đầu, Thanh đẩy Đỗ Linh đi. Xích thấy chính mình lại một lần giúp không được gì, mang theo người rời đi. Tồn tại không thú vị. An lại mang theo người rửa sạch chiến trường. Đem cái chết thi đảo hồ thiêu, lại trôn. Đem mang huyết mà sửa chữa, lại vải lên một tầng phân cho, cục đá hôi. Che cái mùi an lại tới gần nhà, nên xử lý đều xử lý tốt, những cái đó không chết xử lý như thế nào. Mang về, rửa sạch vi khuẩn lại làm xem miệng vết thương. Thủ lĩnh, vu nói muốn phóng hỏa thiêu này một mảnh địa vực. Trận này chiến đấu thắng được không hề trì hoãn, trong bộ lạc sát hung thú, lò nấu rượu nấu canh thị tan mừng. Toàn bộ bộ lạc người vây quanh năm cái nồi to, sướng sướng nhảy nhảy. An mừng chính mình lông tóc vô thương. Hai chỉ láo hổ, ngao ngao ngao. Hai chỉ hứng hực, giống giống giống. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, lạp thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Giống cái nhóm lắc mông đong đương mông, điện mông vũ không chỗ không ở, hấp dẫn giống được cọ sát qua đi. Tuổi trẻ tiểu giống cái không dám triển lãm điện mông vũ, vây quanh đống lửa nhảy lên mà hiến tế vũ. Tuổi trẻ giống được cầm nhất xuyến xuyến thịt đi xung xoe. A-hi ôm một vò tử rượu xuất hiện, so lộn nhào A-chung một chút nhảy đến A-mâu sau lưng. A-hi tưởng tập kích, sườn đá. Ngươi gần chút nữa một chút ta liền đá đến ngươi. Về sau không cần tùy ý xuất hiện ở ta sau lưng. A-mâu ngươi trong tay ôm chính là cái gì? Là rượu sao? Mở ra phong cái, cái mũi nhanh nhẹ người nghe thấy được một cổ mùi hương. Đây là cái gì? là kia rượu sao hảo uống sao a hi vây vây tay hai giống cái khiêng một đại lu rượu xuất hiện ngọn nhạc người rừng vây quanh đại lu đây là cái gì thứ này có thể ăn sao vu cho ta tới một chút a hi đứng ở một đoạn đầu gỗ thượng lớn tiếng kêu, hôm nay chúng ta giết địch nhân nên hảo hảo ngọn nhạc ăn mừng với lúc trước đó không lâu ủ rượu thành cùng đại gia chia sẻ một phen. vu trước cho ta Một người đệ chén đi ra ngoài. Không vội không vội, nghe ta nói xong. Này rượu không thành niên tiểu tể tử không thể ăn, vừa mới thành niên tiểu tể tử cũng không thể ăn. Vì cái gì, ta không đồng ý. Ta cũng muốn ăn. Ta phản đối. Bên cạnh người một quyền đánh đi phản đối người sọ não tử, vu nói không cho người ăn liền không thể ăn, không có vì cái gì. Không có phản đối. Không thành niên tiểu tể tử ăn đối thân thể không tốt, sẽ lộng hư thân thể. Đến lúc đó không thể trở thành dũng sĩ liền không cần trách ta. A hy lời này hạ, bọn ngãi danh không dám phản đối. A hoa tính toán về nhà trộm uống. Thứ này có chút tay, ăn không vô liền không cần ăn, thích liền ăn nhiều mấy khẩu. A hy cầm lấy rượu ống, cầm chén tới. Vì ăn mừng chúng ta thắng lợi, cụng ly. Cụng ly. A hy nhất hô ba ứng. Này rượu như thế nào như vậy khó uống. Này rượu không tồi. Vu lại cho ta một chén, ăn xong đi bụng ấm áp. Vu, này rượu hảo. A Hi cười cho bọn hắn phân rượu, tin tưởng tối nay sẽ có tiểu quỷ xuất hiện. Vu, ta còn muốn. Tuổi trẻ giống cái ngựa ngùng xoắn xít nói còn muốn. Uống rượu muốn sướng thịt, một ngụm rượu một ngụm thịt càng tốt nga. An lại tuần tra trở về, thấy A Hi đám người một chén một chén mà uống rượu. Như thế nào uống nhiều như vậy? Ngươi không phải nói uống nhiều sẽ say? A-hi đem chính mình chén đưa qua đi, nghe nghe. Trong chén chính là Thủy. Nhìn nhìn lại A-hi ôm cái bình, bên trong nơi nào là rượu A tất cả đều là Thủy. Nhà tiếp nhận a lại đi tuần tra, hắn không phải một người đi mà là có mặt đỏ lệ cùng đi. Hai vợ chồng đi ân ái không ít, có người bồi dông cái về nhà đi, có người khiêng dông cái hướng ra chạy, một khắc cũng chờ không được. Say rượu tráng người gan một vị tuổi trẻ giống cái cầm thiết đao đến tuổi trẻ giống được trước mặt đi ngươi nguyện ý cùng ta kết thành bạn lữ sao nga nga nga nga chuyện tốt đem thành bên cạnh người ồn ào em gái muội hắn không muốn ta nguyện ý a ngươi như thế nào không hỏi xem ta đâu đã chịu theo đuổi giống được đẩy ra huynh đệ ngươi tránh ra một phen đoạt lấy thiết đao không lưng đem giống cái khiêng lên hướng ra chạy Á gác á gác ồn ào mọi người càng vui vẻ an lại ngồi ở lu bên rìa uống rượu cười xem bọn họ chơi đùa nhìn một cái đại nhi tử a trung tiểu tử này đã chạy đi đâu nên sẽ không theo người kết bạn lữ đi đi túi đầu xem a Hi, thấy nàng vừa ăn thịt biên xem người ngọt nhạc Kẹp một miếng thịt ăn muốn hay không đi ra ngoài chơi chơi không cần không nghĩ động ăn quá no rồi rất nhiều người thích cụm ly cái này tân tử đều học tới cùng nàng cụm ly làm cho nàng một bụng thủy Linh ghé vào mình trần thượng cười tủm tịm, thập phần mê người. Chúng ta đi về trước lạc. Các ngươi gác đêm. A nại đối xích gật đầu, đêm nay ta gác đêm. Nghĩ đến tối nay xích là không rời đi giường. Này rượu không tồi. Phiết liếc mắt một cái hắn, là ngươi không uống qua càng tốt rượu, đợi khi tìm được gạo, vì cho ngươi làm một phần rượu gạo. Hắn thích xem nàng như vậy đắc ý mà cười. Cùng phong bộ lạc một trận chiến, làm hổ hùng bộ lạc thành danh. Ai cũng không dám tiến đến náo sự. Hồ hùng bộ lạc người bình an vượt qua mùa khô, tiến vào tuyết quý, tiến vào chơi đùa mùa. Xa bộ lạc người đến hồ hùng bộ lạc chơi, ta cho rằng tuyết quý sẽ thực đáng sợ, không nghĩ tới ta còn có thể không mặc áo trên da tới chơi. Chờ hạ vu sẽ tuyên bố mấy cái hảo ngoạn hoạt động, mau cùng ta đi chuẩn bị. Bọn họ lôi kéo tay chạy đến bộ lạc bên ngoài đi. Vì không hoang phế tốt như vậy tuyết quý, A Hi nha đám người thương nghị hồi lâu làm ra rất nhiều hoạt động người có sức lực lớn nhỏ hoạt động có mạnh yếu ai chơi theo ý người nấy a hi cấp các dung sĩ chơi hai người ba chân cái này hoạt động tương đối khảo nghiệm bọn họ ăn ý từ nơi này xuất phát mãi cho đến phía đông tấm bia đá cộng một nghìn mét kia một đội trước hết trở về kia một đội là có thể đạt được cự giác thú chân một con chuẩn bị xuất phát a hi ra lệnh một tiếng mỗi người xuất phát chỉ là có không đi lại liền té ngã Có một người phát gục một người khác, có tung tăng nhảy nhót về phía trước đi, còn có hai chân thu hồi làm một người khác ôm hắn chạy. Làm trò cười cho thiên hạ trồng chất bọn họ đem xem náo nhiệt người trò cười, rất nhiều người cười đau sốc hông. Mạch cùng A chung tạo thành một đội, hai người bọn họ không sai biệt lắm cao, mạch phối hợp kinh nghiệm cao, A chung sức lực vượng. Hai người một nhảy ba trượng cao, nhảy dựng 5 mét xa. Nếu là làm này tổ hợp đi tham gia nhảy xa thi đấu. Một giây nháy mắt hạ gục toàn trường. Đáng tiếc bọn họ còn không phải trước nhất đầu, ở vào đằng trước chính là mạn cùng A Sơn. A Sơn quấn lấy mạn, mạn ôm A Sơn về phía trước chạy. Chạy ở đằng trước, xa xa dẫn đầu mọi người. A Hi cảm khái, ta chưa từng gặp qua như vậy hai người ba chân, đa dạng chồng chất A. A Sơn quay đầu lại xem mạch, cười nói, cự giác thu chân là chúng ta, các ngươi liền theo ở phía sau chậm rãi đi thôi. Ha ha! mạn cười to chuyển qua tấm bia đá dựa các ngươi là ai vì cái gì sẽ ở ta phía trước xích quay đầu cấp mạn bức bị nhãn xin lỗi chúng ta ở ngươi phía trước huyết trăng có máu hắn tiểu tể tử cũng ở tham gia thi đấu bọn họ hai người lưng tựa lưng mình trần tiểu tể tử chạy tốc độ còn không chậm Mạn đuổi theo đi đuổi kịp và vượt qua hắn a sơn hô to mạng cố lấy sức lực hướng a a phụ bọn họ đuổi theo, xích quay đầu lại xem, bọn họ thật sự muốn lên đây, nhẹ buông tay, đem nhi tử vứt ra đi. A, a phụ ngươi làm cái gì? Mạn thấy một người ném lại đây, bản năng phản ứng tránh né, trọng tâm không xong rơi xuống trên mặt đất. thực xin lỗi lạp, ta không phải cố ý ha ha ha. vẫn luôn đi phía trước chạy xích đột nhiên dừng lại, a sơn cùng mạn rửa qua đi muốn đánh hắn, lại thấy xích nhìn bên trái bất động. có cái gì? Có người tới gần, nhân số không ít. Nơi này là biên giới, lại qua đây liền tiến vào hổ hùng bộ lạc địa bàn, tuyết quý lại đây người sẽ là ai? A Sơn rời đi mạng, người trở về nói cho thủ lĩnh, làm thủ lĩnh lại đây nhìn xem. Hảo! Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Xích đề nghị. Phu cận người hướng xích rửa sát, cùng nhau rời đi tấm bia đá, đi ra ngoài nhìn xem tới là ai. Một đội người cóng đại bao, xua đuổi thanh thanh thú tới gần. Mạch hỏi, xua đuổi lớn như vậy một đám thanh thanh thú muốn đi đâu? Xích điểm thượng A Trung cùng hắn tiểu tệ tử, đi hỏi bọn hắn muốn đi đâu, cảnh cáo bọn họ phía trước là hổ hùng bộ lạc, không cho phép bọn họ tiếp tục tới gần. Trong bộ lạc A Hi ở chủ trì mặt khác tiết mục, mạng tới nói cho nàng. Một đám hơn 20 người muốn tới đầu nhập vào chúng ta bộ lạc, mang theo 300 đầu thanh thanh thú. A Hi mang theo mạng rời đi đám người, bọn họ mục đích là cái gì? Thảo nguyên thượng hung lang thú nhiều, đoạt đồ ăn giã nhân cũng nhiều. Bọn họ hy vọng ở chúng ta bộ lạc vượt qua tuyết quý, tới rồi Thảo quý cho phép bọn họ rời đi. A Hi vừa ly khai đám người, sở hữu đầu mục đều phát hiện, chơi trò chơi rời khỏi trò chơi đổi kịp, xem náo nhiệt rời đi vị trí đổi kịp. Vu! Bọn đầu mục tới gần. Không phải đại sự, các ngươi tiếp tục chơi. Không cần kinh động đại gia. Chúng ta hai cái cùng ngươi đi. Các người đại gia đi về trước. Đại đầu mục làm tiểu đầu mục trở về tiếp tục chơi. Bốn người hướng tấm bia đã đi. Đại đầu mục nói, ta liền nghi hoặc như thế nào hai người ba chân người còn không có hồi. Nguyên lai là có khách nhân tới. Bị A-hi dạy dỗ đến những người này cũng sẽ dùng khách nhân cái này từ. Khách nhân còn không ít, chúng ta qua đi nhìn xem. Xa xa thấy nha dẫn người tới gần, hai đội người hội tụ. Bọn họ nguyện ý cấp ra toàn bộ thanh thanh thú yêu cầu cho bọn hắn một cái nhà ở cho bọn hắn đồ ăn vượt qua tuyết quý nàng rũi đầu đi xem run run rẩy rẩy dã nhân nhóm hơn hai mươi cá nhân không giống như là đơn đả độc đấu dã nhân bọn họ là nhất thể không thể làm cho bọn họ tới gần bộ lạc nếu là bọn họ tập thể phản kháng sẽ thương tổn chúng ta người a hi nói muốn đuổi đi bọn họ xích nói chúng ta không thế nào ăn thanh thanh thú thịt không bằng khiến cho bọn họ đi không Làm cho bọn họ lưu lại, nói cho bọn họ chỉ cần bọn họ nguyện ý tam đầu thanh thanh thú nộp lên trên một đầu thanh thanh thú, liền cho phép bọn họ ở chúng ta địa bàn thượng cư trú, tuần tra đội sẽ bảo vệ tốt bọn họ người không chịu người ngoài đánh cướp. Đây là cái gì? Đây là bảo hộ phí, muốn đã chịu chúng ta bảo quản nhất định phải ấn yêu cầu cấp đồ ăn. Bọn họ đến thảo quý liền phải rời đi, sẽ không lưu tại chúng ta bộ lạc. Chúng ta liền không cần làm cho bọn họ tới gần bộ lạc. Làm cho bọn họ ở bộ lạc ven đáp liều trại, làm tuần tra đội bảo hộ bọn họ không chịu dã nhân quấy nhiếu. Cái này biện pháp hảo. miễn cho bọn họ tiến vào bộ lạc trộm đi đồ vật. Sự tình liền như vậy quyết định, làm những người này ở tại cột mốc biên giới bên cạnh, làm tuần tra đội bảo hộ bọn họ. Dã nhân nhóm đã chuẩn bị tốt mất đi sở hữu thanh thanh thú, không nghĩ tới cái kia giống cái gần nhất, hồ hùng bộ lạc thủ lĩnh liền thay đổi chủ ý. Bọn họ không chỉ có không có mất đi sở hữu thanh thanh thú, còn có thể được đến hổ hùng bộ lạc bảo hộ, không có gì là bọn họ không muốn tiếp thu. Tam cấp một bảo hộ phí, bọn họ thập phần vui cấp. An lại săn thú trở về, nghe nói chuyện này. Thảo Nguyên Tượng có càng nhiều dã nhân tưởng được đến chúng ta bảo hộ, không bằng phái người đi ra ngoài nói nói tam cấp một biện pháp. Sẽ có càng nhiều người đến nơi đây tới. Vì cái gì? Nha không rõ. Người tới không phải gia tăng bộ lạc cấp lực sao? Chúng ta yêu cầu càng nhiều người làm việc, yêu cầu càng nhiều người đốn củi hỏa, yêu cầu càng nhiều người đi dọn dạch. Mà chúng ta người yêu cầu vào núi lâm săn thú, yêu cầu bảo hộ bộ lạc. Không rảnh đi làm những cái đó sự. Bộ lạc xây dựng yêu cầu rất nhiều người, trong bộ lạc nhân thủ không đủ. Mùa đông bọn họ không động đậy, tới rồi thảo quý sẽ rời đi, nhưng sẽ không tất cả mọi người rời đi. Tổng hội có một bộ phận người lưu lại. Chúng ta liền yêu cầu những người này đi đốn tuổi, dọn dẹp, khai hoang trồng trọt. Như vậy chúng ta đồ ăn đủ sao? Tuyết quý đoạt lại thanh thanh thu chính là bọn họ thù lao trí nhất. Có năng lực đồ ăn là chúng ta, không năng lượng đồ ăn là của bọn họ. Không năng lượng đồ ăn thực dễ dàng đến, đưa ra đi một chút cũng không đáng tiếc. ngươi nói đúng, ta đi theo á hi nói nói. Nàng sẽ đồng ý. Tiếp tục túi đầu lao trên người huyết ô. A Hi không chỉ có đồng ý, còn làm ra càng nhiều bổ sung, tỉ như vệ sinh yêu cầu. Náo nhiệt cũng liền trận đầu tuyết kia hai ngày, kế tiếp nhật tử liền chính mình tìm lạc thú. Vu, vì cái gì hắn đồ ăn so với ta nhiều. Làm nhiều có nhiều, hắn có khiêng cục đá hỗ trợ xây dựng tường thành, cho nên liền đạt được so người hơn đồ ăn. Ngươi không có lao động mà đi chơi, cho nên chỉ có thể được đến phân phối quy định đồ ăn. Giống được xem bên cạnh liền một cái lão nhân trong buồn đều so với hắn nhiều một miếng thịt, kia hắn đâu? A thúc ở tường thành bên cạnh đệ đồ vật, pha trà thủy cho đại gia uống. Đây là hắn lao động đoạt được, ta không phục, làm ta săn thú trở về hung thú cho người khác ăn, ta chỉ có thể ăn như vậy một chút. An Chí hảo dãi nhân trở về an lại, đi vào đám người, thấy lệ mặt lộ vẻ khó xử, thấy A Hi sắc mặt không vui. Đối tượng kia giống được, đôi mắt đối với hắn đôi mắt Ngươi dựa vào cái gì không phục. A thúc cường tráng khi dùng hắn săn thú trở về hung thú thịt nuôi lớn ngươi, hiện tại không sức lực tiếp tục đi làm việc nuôi sống chính mình. Cho nên hắn đạt được so ngươi nhiều. Chỉ vào án trên bàn hung thú thịt, này đó thịt không phải ngươi một người săn thú đến, đây là đại gia cùng nhau hiệp lực mang về tới. Nếu ngươi có thể một người săn thú, như vậy ngươi thịt có quyền lợi chẳng phân biệt cho người khác. Ở an lại trong tầm mắt giống được liên tục lui về phía sau. Túi đầu, ta sai rồi. A mại tiến lên đi vô vô hắn, ngươi là một người, trong buồn hung thú thịt đủ ngươi ăn. Muốn càng nhiều, liền tới tường vây biên cùng ta làm việc. Trở về đi. Hắn ý bảo lệ tiếp tục phân thịt, lớn tiếng nói, làm nhiều có nhiều, không làm việc thịt không nhiều lắm. A hy cho rằng đến muốn đem làm nhiều có nhiều mấy chữ này khắc vào đại gia trong đầu. A hy lần đầu tiên dùng vu danh nghĩa triệu tập đại gia mở họp. Cho nên đầu mục ngồi xuống, đại gia cho rằng có cái gì đại sự phát sinh, nghiêm túc đối đại hội nghị. A-hi từ nội thất ra tới, cười nói, không phải đại sự, đều là một ít sự, không cần như vậy lo lắng. A-sỉu, thiếu nước ấm. Tới uống điểm nước ấm ấm áp thân thể. A-sơn nói, nơi này chỉ có người yêu cầu uống nước ấm ấm áp thân thể. Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều cười, có người sờ lên một tầng ru là có thể không mặc áo trên. Có người ăn mặc thảo quý gia thú là có thể ngăn cản tuyết quý. Chỉ có A Hy xuyên hai ba kiện. Nhà rối tay ý bảo đại gia an tĩnh. Vũ, người nói. Bộ lạc nhân số so dĩ vãng đều phải nhiều, người nhiều không hào quản. Cái này còn không có xuất hiện, không ai dám nói cái gì. Nhà có thể bảo đảm. An lại lắc đầu, ta trong đội ngũ không ai nói muốn phân ra đi. Lao nhân nói, thật lâu trước kia ta khi còn nhỏ. Liền có người phân ra đi chính mình săn thú chính mình ăn. Đáng tiếc những người đó cuối cùng vẫn là chịu không nổi tuyết quý. Hiện tại bất đồng, chúng ta có rất nhiều vũ khí, sát hung thú dễ dàng, chúng ta có rất nhiều phụ thực. Không ai đói bụng, trong nhà lương thực cũng có bao nhiêu. Bộ lạc mỗi ngày đều phân đồ ăn, bọn họ không lo không đồ ăn ăn. Vì thế chỉ lo chơi, quên mất huấn luyện. Sẽ không, vũ, bọn họ đều có đi huấn luyện. Nhà có đốc xúc bọn họ huấn luyện. An lại lại phát hiện đi huấn luyện người không chức kia như vậy tích cực. A hy minh bạch hiện tại không có, về sau sẽ có. Tuyết quý tới rồi, từ thảo quý đến tuyết quý lại đến tiếp theo cái thảo quý chính là một năm. Này một năm chúng ta có chết bao nhiêu người? Sinh hạ nhiều ít tiểu thể tử. Bọn họ tính tính, phát hiện trong bộ lạc chết đi người không đến mười cái. Đại hỉ, bận bận rộn rộn qua một năm. Bên người người đều còn ở, đây là đại hỷ A. Nha cười nói, không có 10 cái người, có 5 cái là chết ở núi rừng, 3 cái chết giả, 2 cái chết ở trong nước. Bộ lạc sinh ra 20 cái tiểu tể tử. Về sau chúng ta bộ lạc người sẽ càng ngày càng nhiều. A nại cười nói. A hy hỏi đời trước thủ lĩnh A lô, nhà ngươi có bao nhiêu khẩu người lạc. A lô tính tính, 11 cá nhân, 6 cái đại nhân, 5 cái tiểu tể tử. Tới rồi Thảo Quý còn sẽ có một cái tiểu tể tử sinh ra. A lô có tám hài tử, chỉ còn lại có hai cái nhi tử tại bên người, còn lại cũng chưa. Đồ ăn đủ ăn sao? Còn có còn thừa, tiểu tể tử ăn hung, hung thú thịt không đủ ăn, gạo kê cùng tiểu mạch có còn thừa. A hy cùng đại gia nói, chúng ta càng cường người nhà liền càng nhiều, đã chịu bảo hộ người liền càng nhiều. Đương ngươi tiểu tể tử đều tồn tại, ngươi tiểu tể tử tìm được rồi bạn lữ. Lại sinh hạ tiểu tể từ sau. Các ngươi liền sẽ phát hiện thịt không đủ ăn, được năng lượng thịt không đủ ăn. Thật là làm sao bây giờ? Đem săn thú trở về thịt chẳng phân biệt cho người khác sao? Này không được. Nha lắc đầu. Bọn họ đều lắc đầu. Lệ nói, đây là không được, nếu là chẳng phân biệt thịt, trong bộ lạc lao nhân làm sao bây giờ? Chúng ta giả rồi làm sao bây giờ? A hi gật đầu, cho nên ta có cái ý tưởng. Chuyết quý các ngươi có thể vào núi lâm săn thú, là tự nguyện đi, là kết bạn đi. Một đầu hung thú giao một chân. Thịt dày nhất kêu một cái. Mọi người đều ở tự hỏi cái này biện pháp, nghĩ bao nhiêu người đi săn thú mới thích hợp. A lại nói, săn thú không thể ảnh hưởng tuần tra, bộ lạc mới là quan trọng nhất. Nếu các ngươi đều đi săn thú, ai tới bảo hộ bộ lạc đâu. A Hi nói, kiến tạo tường vây yêu cầu người, nhưng cũng không cần toàn bộ người đi. Nếu là nguyện ý vào núi lâm, liền ăn bài hảo thời gian làm cho bọn họ đi. Các ngươi là đồ mục, hảo hảo cùng bọn họ nói đừng làm bọn họ vì săn thú lầm bộ là can toàn. Chúng ta minh bạch. nha dẫn người đi ra ngoài, bọn họ đi thương nghị nhân viên ăn bài. A lô không có đi, uống lên ly nước ấm. Này trong nước có trái cây hương vị. Đều là ăn bài lặng lẽ mang về tới cấp ta, cất dấu không cho người biết, cất dấu cất dấu liền ăn đến tuyết quý đưa điểm cấp Nguyệt, nàng sẽ thích. giống cái Nguyệt trước kia thực chiếu cố nàng, hiện tại đến phiên nàng đi chiếu cố các nàng. A lỗ xua xua tay, không cần, nàng kia còn có một ít. trong nhà thịt không đủ ăn, Nguyệt muốn dùng phân đến đổ gốm đi đổi, nhưng lại không dám đi. ngại với ra mặt không dám đi cùng người ta nói thịt không đủ ăn. Tân đồ Đằng Văn hình thành sau, đại gia lực lượng mạnh hơn rất nhiều, yêu cầu ăn xong hung thu thịt càng nhiều. Không đủ ăn sợ là không ngừng ngươi này một nhà. Đúng vậy, ngươi nói có thể vào núi lâm khi đương cười, nói vậy nhà hắn thịt cũng không đủ ăn. Nhà hắn giống được nhiều, không đủ ăn là bình thường. A lô ngón trỏ ngón giữa khép lại, điểm ở A hy trên trán. cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi làm chúng ta không đói bụng bụng, cảm tạ ngươi làm chúng ta tồn tại. A hy thấy được quang, thấy được tinh điểm, đây là tín ngưỡng. Đây là tín ngưỡng lực lượng. Không ngờ nàng ở A lỗi trong lòng là như vậy vĩ đại. Có chút cảm động, nhiệt lệ thượng hốc mắt. Ngài không cần như vậy. A lỗi chống đầu gối đứng lên, ngươi nước gấm thực hạ uống. Ngài đi thong thả. A hy còn không có tới kịp thu thập tâm tình. A hoa cùng A tình đùa dỡn xông vào dược phòng. A mẫu, ngươi xem ta cho ngươi mang đến hát trứng chim. Đi đâu làm cho dơ hề hề, trên quần áo toàn là đất đen. Vô vô bọn họ quần áo không giống như là thổ. Đi đâu làm cho hôi? Chúng ta cùng tuần tra đội vào núi, núi rừng so bên ngoài còn muốn lánh rất nhiều. A-hi từ A tình quần áo trong túi lấy ra một khối hắc cục đá, xoa bóp ngón tay biến hắc, thứ này như là than, than đen. Này từ đâu ra? Núi rừng kia một bên, cả tòa sơn không giải thụ chỉ có thảo, trong đất đều là cái này. Mang ta đi nhìn xem. Nói A-hi không có tảng tư đó là không có khả năng. A Hy cất dấu hai xuyến đường hồ lô chờ An Lại trở về. An Lại biết được A Hy muốn lộng cái lẩu liền trước tiên kết thúc công việc. A Hy thiết trí có thể đứng người tưởng thành cường đại, một chốc một lát làm không xong. Nhìn xem đây là cái gì thứ tốt. Đây là đường hồ lô, dùng cây mía đường cùng hồng trái cây toan trái cây làm, tiêu thực khai vị. Tới một người một chỗ đôi. A Hoa đôi mắt tỏa sáng, A Tình chớp đôi mắt, ý bảo đại huynh phân một cái cho nàng. A lại ăn một cái đem dư lại cấp A-hi, a Trung không thể không phân một cái cấp A-tình. a Trung, đối với chính mình chỉ có thể ăn một cái thử quán trách. a Trung chừng A-phụ, vì cái gì ngươi chỉ cấp a mẫu, ta còn muốn cấp A-hòa cùng A-tình. Không phục. A-hi Mỹ tư tư mà ăn cuối cùng một cái, đem thịt. Đồ ăn mang lên, bắt đầu xoát cái lẩu. Linh mang theo nàng một nhà mấy khẩu đúng giờ đến, đồng thời tới còn có thiết phô thợ rèn. Mười mấy người vây quanh một ngụm nồi to, nồi to trung gian có thông khí quản. Bọn họ nhìn nhìn nồi hạ bậy bếp. Nguyên lai vu muốn chúng ta làm đại nồi sắt là như thế này dùng. Nhìn thức không tồi, chính là này thịt mỏng điểm. Loại này hắc cục đá thực dùng tốt. Thật sự thay thế kiến thú. Kiến thú hỏa độ ấm cao, một chút có thể đem người đốt thành cặn bã. Đáng sợ nhất chính là kiến thú ăn đến nhiều, một con kiến thú tương đối với 10 cái người lượng cơm ăn tìm thời gian đem những cái đó tiểu nhân đưa vào núi rừng, đại lưu tại bộ lạc chơi. nha ôm chén lớn vào cửa, A xỉu chạy nhanh nhường ra vị trí. A trung mang theo chúng tiểu nhân đi lộng một cái khác tiểu nồi, A hy có đem đại nhân tiểu hài tử tách ra thức ăn tại vị trí chuẩn bị tốt. Hảo những người này nghe mùi hương lại đây nhìn xem, có điểm ăn. Này đó rau xanh chính là thiết phô bên trong rau xanh sao. Bên ngoài rau dại đều bị đông chết. Như thế nào thiết phô có thể loại rau xanh? Ta còn tưởng rằng là an lại từ núi lớn trong rừng tìm ra tới. Ăn nhiều một chút bằng không không có. Rau xanh một chút thành đoạt tay hóa, an lại đại trưởng chiếc đua đi vớt một phen cấp A-hi. A-hi một bên A khí một bên ăn, nhanh tay có tay chấm vô. Người nhiều đồ ăn loại thiếu dưới tình huống, đoạt thực cũng là một loại lạc thú. Cuối cùng ăn không đủ, đành phải lấy thịt ra tới nướng. Không thể không nói. Này màu đen than khối so cục đá dùng tốt, đem thịt thượng nước chấm, đến phải cẩn thận, màu đen than đá sẽ giết chết người. A-hi cùng đại gia nói, nếu này than đá không có hoàn toàn tiêu đốt liền sẽ toát ra một loại nhìn không thấy khí thể, làm người không thể hô hấp, do đó tử vong. Này thứ không tốt không thể mang về tới. A-hi cười nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần mở ra một cái cửa sổ ngủ liền cái gì sự nghiệp đã không có. Nếu là đem cửa sổ môn toàn bộ đóng lại, này vô sắc vô vị khí tựa như thủy giống nhau tắc trụ chúng ta cái mũi, làm chúng ta hô hấp không được, do đó chết đi. Nếu đem này một đoàn thủy khai cái khẩu tử sẽ không sợ, có thể hút khí hơi thở sẽ không phải chết. Nếu cái mũi không thể hô hấp, vì cái gì không cần miệng hút khí đâu. A tình hỏi. Đại gia vui vẻ, mạch bế lên A tình. Người ở trong nước mở miệng sẽ thế nào? Đem nước uống đi vào. Đúng vậy, ở trong nước cái mũi không thể hô hấp, miệng cũng không thể hô hấp. Cho nên cần thiết khai một lỗ hổng. A nại cười A hy, chúng ta không sợ lạnh, buổi tối ngủ không cần phải đốt lửa. Than đá cầm đi nấu cơm, mở ra môn liền sẽ không có việc gì. Bộ lạc người không cần lo lắng, liền sợ những cái đó gian ngoài người dùng lộn. Nha cùng đại gia nói, mặc kệ thế nào vẫn là cùng bộ lạc người ta nói vừa nói, mỗi người đều phải biết. Này không phải cái gì đại sự, mỗi người đều sẽ biết đến. Phân thịt nướng, lại nói chút nhàn thoại đại gia tan đi. A lại mang theo bọn nhãi danh thu thập phòng bếp, A hy cảm thấy nhà mình phòng bếp quá nhỏ, yêu cầu mở rộng một ít. Trời tối, vì cái gì muốn tắm rửa? A chung phản đối. Không tắm rửa cũng muốn lau lau, muốn rửa chân tẩy mông, dơ muốn chết. Quần áo ô huế giặt quần áo là được, ta lại không dơ, vì cái gì muốn thẩy? lười tắm rửa người cái gì lý do đều có cung a lại nói đem bọn họ ninh đến hồ nước đi không tắm rửa liền tới phao phao nước đá a tình ôm quần áo chạy tiến phòng tám a phụ thỉnh giúp ta đem nước gấm nâng tiến vào a trung ta đi tẩy nước lạnh tám a hoa ta cùng đi a xỉu trộm trốn ngươi nếu là không tẩy, cũng ném tới hồ nước đi a xỉu lập tức hướng nước giếng chạy tới vu thật đáng sợ a một ngày này Ở tại hồ Hùng Bộ Lạc bên cạnh dã nhân đi hồ nước múc nước, đột nhiên thấy nơi xa xuất hiện một đầu cá lớn. Đó là cái gì? Sông lớn có cá lớn. Muốn hay không nói cho bọn họ. Cá lớn là phá thủy mà đến tốc độ phi thường mau, như là ngay sau đó liền đến đại bên hồ thượng. Múc nước người chạy như bay rời đi, không được rồi, không được rồi, cá lớn tới. Xây tường mọi người dừng tay, bọn họ kêu chính là mưa to vẫn là cá lớn. Không được rồi, bên kia có cá lớn bay tới. Dã nhân chỉ vào đường sông phương hướng hô to. Tuần tra đội chạy nhanh qua đi, có thể hay không đây là hà thú hải thú đến nơi này tới. Kia cá sống như thế đại, nhất định là hải thú. Nó nếu là tiến vào hồ nước, về sau chúng ta liền không địa vị chơi. Tới vừa lúc, chúng ta yêu cầu một đốn thịt cá. Hai đội người vây quanh đường sông biên chờ cá lớn chảy qua, tốt hơn trước chém giết ban một người nhảy lên bờ phủ thêm quần áo các ngươi là đang đợi ta sao sửng suốt đầu mục lập tức hoàn hồn người kia là ai thủy bộ lạc mưa to muội từ đại vũ đầu mục tiến lên đi đại vũ này cá lớn là ngươi mang đến đúng vậy đây là la la hải thú ta dùng ba ngày đuổi giết đến vì không cho nó chết suốt đêm đưa tới nơi này tới đại vũ nỗ lực khống chế miệng mình tận lực không lộ mọc răng răng Kỳ thật hổ Hùng bộ lạc người đã thói quen bọn họ hàm răng, sợ hãi đã không có. Đây là ta đưa cho A Trung lễ vật, A Trung đâu? Đưa cho A Trung lễ vật. Này đại vũ là tới theo đuổi A Trung. A Trung không chỉ có chịu bộ lạc giống cái thích, còn chịu thủy bộ lạc người thích a. Đại vũ tới, ta mang ngươi đi tìm A Trung. Đại vũ lắc đầu, ta phải muốn đem này cá cấp giết, các ngươi sẽ không giết. A Hi nghe nói đại vũ mang theo một đầu cá lớn tới đi ra ngoài nhìn xem nay đâu có thể so với cá voi cá lớn ngươi lại như thế nào mang nhập đường sông a hi hỏi đại vũ đường sông tiến biển rộng càng ngày càng gần ta mang theo cá đột nhiên một hướng đâm vào đường sông liền một đường thông thuận nay đối đại vũ tới nói không phải việc khó đường sông ly biển rộng rất gần sao nhớ rõ lệ nói qua tiến vào biển rộng trước sẽ có một đoạn bãi bùn sang ngạn nước biển mặn qua sang ngạn chúng ta có thể trực tiếp từ biển rộng tiến vào đường sông đường ven biển lui về phía sau nước biển bay lên á hi cũng có một loại dự cảm nhưng không phải thực rõ ràng uy ngươi đến nơi đây tới làm cái gì ta nói ta không thích ngươi không cần ngươi làm ta bạn lữ a trung tức giận đây là ta đưa cho ngươi lễ vật an ngon nhất hải thú đại vũ ra mặt dày không để bụng a trung thái độ nam truy nữ cách tòa sơn nữ truy khó cách tầng xa về sau có trò hay xem lạc a hi lấy một khối thịt cá trở về ta đi làm canh a mẫu ngươi như thế nào có thể lấy nàng thịt cá a hi giống mọi người giống nhau xem kịch vui nàng cho ngươi của ngươi chính là của ta có cái gì không được a mẫu a hi mặc kệ cầm thịt cá trở về ngươi như thế nào có thể làm nàng trụ nhà của chúng ta chúng ta có địa phương khiến cho nàng trụ ta cùng mưa to quan hệ hảo Đại vũ trụ này nhà nàng người cũng yên tâm. A Trung đi tìm A Phụ, ngươi mặc kệ quả ngươi giống cái. Đại vũ cùng A tình trụ, lại không phải cùng ngươi trụ, ngươi lo lắng cái gì. Nếu không ngươi đi làm phòng ở, sau đó dọn ra đi trụ. A Trung không thể nói thích, chính là bản năng không thích đại vũ. Cùng A Phụ A Mẫu nói không thông, A Trung nghĩ ra đi đi một chút. Nửa đường năm ngoái nhẹ giống cái ngăn lại A Trung, ngươi không cần cùng cái kia giống cái kết thành bạn lữ. Ngươi cùng ta kết thành bạn lữ được không? Ai nha, các ngươi đừng tới phiền ta. A Trung còn không có làm tốt thành ra chuẩn bị, hắn còn không có tưởng hảo nên tiếp thu ai. Ta không quấn lấy ngươi, ngươi chính là người khác. Ngươi không thể đáp ứng cái kia giống cái. A Trung ném ra giống cái, hướng núi rừng đi. Đi rồi thật dài một đoạn đường, mới phát hiện chính mình tới rồi thực thiết thú địa bàn, tưởng xoay người rời đi, nghe nói trong rừng trúc chuyển đến tiếng sáo tiếng sáo lâu dài mang theo vô tận suy nghĩ như là kia tình bông tơ miên chính là cái gì là tình. a trung nhớ tới a phụ cùng a mẫu a mẫu luôn là thích cùng a phụ hồ nháo a phụ cũng luôn là che chở nàng vô luận a mẫu làm cái gì a phụ đều sẽ không phản đối a phụ xuất hiện điểm nhi vấn đề a mẫu đều sẽ thực khẩn trương a trung minh bạch hắn vì cái gì không có kết bạn lựa ý niệm hắn chỉ là muốn tìm một cái cùng a mẫu giống nhau giống cái Thường A mâu giống nhau khẩn trương hắn, chờ hắn săn thú trở về. Bước lên tiến đến muốn đi xem cái này thổi sáo người, trong bộ lạc sẽ thổi sáo không nhiều lắm, có thể thổi chúng so A mâu dễ nghe càng không có. Nếu không đoán sai người này sẽ là mạch thúc. Chờ hắn đi lên, thổi sáo người đã không thấy. chung quanh không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhặt lên ngầm cây trúc, bắt đầu tức sáo trúc. Tức sáo trúc ai sẽ không, thổi sáo trúc liền xem cá nhân. Ngươi như vậy tức là thổi không kê ơ. Mạch từ bên kia ra tới. Ta cho rằng ngươi đi trở về. Đã đi trở về, nghe được bộ lạc người ta nói chuyện của ngươi lại lại đây nhìn xem. Bị nhiều người như vậy theo đuổi không phải thực hảo sao. Vì cái gì muốn phiền não, Ta cũng không biết. Chính là không thích các nàng tới gần. Mạch ra thu cọ sát tân làm tốt sáo chúc. Thật lâu trước kia ngươi A phụ cũng là như thế này. Ngươi A mẫu rất nhỏ liền không có A phụ A mẫu. Là ngươi A phụ chiếu cố lớn lên. Khi đó ngươi A mẫu ngây ngốc, cái gì cũng sẽ không, trên mặt toàn là nước mũi. Hoàn toàn không giống A. Nhớ tới trước kia mạch cười đến thực vui vẻ. Nàng hiện tại có bao nhiêu hái sạch sẽ, trước kia liền có bao nhiêu giờ. Hoàn toàn không thể tưởng được A. Ngươi A phụ giống ngươi lớn như vậy thời điểm liền đạt được vu tán thành, lại lớn một chút liền thành tiểu đầu Mục. Trong bộ lạc giống cái vô dụng một cái không thích hắn. Chính là hắn vẫn luôn canh giữ ở A-hi bên cạnh, trở lại bộ lạc liền ở nàng bên cạnh thủ. Hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói, bởi vì nàng ngốc cho nên muốn nhiều nhìn. Mạch đắm chìm ở hồi ức chung, A-chung không biết nên nói cái gì. Yên tĩnh chiếm cư không gian, đông tuyết rừng ở dưới chân. Ta muốn thế nào mới có thể tìm được tưởng A-mẫu như vậy giống cái? Mạch, ta cũng muốn hỏi, thế nào mới có thể tìm được ta A-hi? Đi, trở về đi. Lại không quay về ngươi A Phụ muốn ra tới tìm ngươi. Đại vũ ở A Trung vào cửa trước ngăn lại hắn. Ngươi vì cái gì không thích ta, có phải hay không bởi vì ta hàm răng. Ngươi xem ta hàm răng không có. Đại vũ toát miệng, một miệng sắc bén hàm răng bị ma bình. Hàm răng chính là thủy bộ lạc người đặc thù, là người mạng sống tồn tại, ngươi như thế nào có thể ma bình nó. Người tên ngốc này. A Trung thực tức giận. Đại vũ làm như vậy chính là không yêu quý chính mình đây là coi mạng a trung kinh động người trong phòng a hi đám người ra tới nhìn xem nhéo lên đại vũ cảm đại vũ bởi vì này sắc bén hàm răng ngươi có thể ở biển rộng đi săn hải thú không có sắc bén hàm răng ngươi sau này như thế nào sống không quan hệ ta về sau không dưới hải bắt cá ta muốn lên núi săn thú còn không biết có đáng giá hay không ngươi cái này kẻ điên ta mang nàng qua đi nhìn xem Kéo đại vũ đến dược phòng đi kiểm tra. Nhìn theo các nàng rời đi, an ngoại đối A chúng nói, ngươi yêu cầu nghiêm túc suy xét, nếu là thật sự không thích liền sớm một chút làm nàng trở về. Nơi này không có công nghệ cao muốn nghiến răng đến phải dùng đao, cục đá, đại vũ không có hủy dung đã thực không tồi. A hi xem nàng lợi phát hiện toàn xương đỏ, đau không đau. Đau, ma, cảm giác không phải chính mình. Người tên ngốc này, a hy mang theo sưng thành đầu heo đại vũ xuất hiện á trung đám người không dám nhận nàng là ai đại vũ như thế nào thành như vậy bị ai đánh ngươi dùng cục đá nghiến răng thử xem xem xem đau không đau nàng gương mặt này còn muốn đỉnh dăm ba bữa a hy tức giận sưng đỏ miệng thu không được nước miếng đại vũ không được hút nước miếng ta cũng tưởng thành sẽ như vậy bất quá không quan hệ dăm ba bữa liền đi qua Á trung có chút thầy náy Ngươi này không cần thiết. Ta không chê các ngươi hàm răng sắp bén. Không chê liền hảo, không chê liền hảo. A-hi đem cháo cháo đưa cho nàng, ăn nhiều một chút, đã nhiều ngày không thể ăn cá, không thể ăn cây, không thể đụng vào bất luận cái gì làm ngươi hương phấn đồ vật. Đại vũ ngoan ngoãn, không dám làm mặt khác sự. Đại vũ miệng đau, ăn xong đồ vật không nhiều lắm, sau nửa đêm đã đói bụng bỏ dậy tìm điểm ăn. A-hi nhà ở đại, đồ vật cũng nhiều. Đen như mực không biết loại nào là có thể ăn. Ôm bụng đi tới đi lui tìm không thấy có thể ăn. Đói đến đại vũ bụng thầm thịt ơ. Ngươi đang làm cái gì? Ai chung mở ra cửa phòng. Chỉ vào miệng, đau. Chỉ vào bụng, đói. Ai làm ngươi ngu như vậy, hàm răng như vậy quan trọng đều dám lộng đi. Sơ soạn từ đồ ăn thương tìm ra mấy cái trái cây. Đại vũ nhắm mắt theo đuôi, vì ngươi, đáng giá. Điểm thượng đèn dầu Ở phòng bếp đem trái cây áp bức, đem thịt quả nghiền nát. Ai chung nói, ngọt, ngươi ăn trước. Trời đã sáng lại ăn khác. Đại vũ há to miệng thật cẩn thận không cho cái muỗng đụng tới hàm răng, đem thịt quả đảo tiến trong miệng, nhẹ nhàng mà nuốt xuống đi. Hiện tại nàng động nhất động hàm răng chính là đau. Ăn ngon. Về sau làm việc không cần xúc động, tưởng hảo lại làm. Làm việc phía trước hỏi một chút đại gia có đáng giá hay không. Đại vũ nghiêng đầu xem hắn. Ở tới phía trước ta liền nghĩ tới chuyện này. A tỷ cũng duy trì ta. Ta thủy tộc người tâm tựa như biển rộng giống nhau đại, nếu thích ngươi liền dũng cảm theo đuổi. Thủy tộc người ta nói khởi lời ô hiếm tới làm A chung é lệ, hắn có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn thẳng đại vũ đôi mắt. Nàng thủy lượng thủy lượng đôi mắt thật là đẹp mắt. Cầm chén cho ta đi tẩy, ngươi trở về ngủ đi. Ngủ có thể giảm bớt thương khổ, cảm ơn ngươi A chung a hi ghé vào an lại ngược thượng nghe bên ngoài đối thoại bị đậu cười hai cái đều là ngốc tử ngươi tiểu giống đực một chút cũng không giống bộ lạc người cọ tới cọ lui xem trong bộ lạc giống đực ai mà không nhìn vừa mắt trực tiếp khiêng về phòng đi ngươi là kiến nghị a trung khiêng đại vũ trở về vẫn là kiến nghị đại vũ đem a trung khiêng trở về an lại hỏi cái hảo vấn đề Nàng vụng trộm cười đại vũ đem a trung khiêng trở về cũng không tồi tưởng tượng thấy đại vũ đem a trung khiêng trở về hình ảnh thật là buồn cười ngay kế a trung tìm được rồi mạch ta phải làm phòng ở mạch ngừng tay sống ngươi tính toán tiếp thu đại vũ đại vũ vì ta đem hàm răng ma đi hơn phân nửa ta không thể làm nàng bị khổ cuối cùng vẫn là thất vọng nàng đem kia sắc bén phóng hàm răng ma đi ân ta tưởng ngươi ở bên cạnh làm phòng ở yêu cầu nhiều ít đồ gỗ bởi vì a phụ yêu cầu đi kiến cục đá tường A Trung không tính toán muốn A Phụ hỗ trợ. Ngươi không cần thiết làm như vậy, ngươi nếu có càng thích, ngươi có thể lựa chọn người khác. A Trung lắc đầu, đại vũ giống ngươi, thích một người liền thích vĩnh viễn. Húng hồ đại vũ cũng không tồi, tuy rằng ở trên đất bằng yếu đi chút. Nhìn ra được A Trung lựa chọn, mạch không nói nhiều cầm đao đi chém đầu gỗ. Đương đại vũ biết A Trung đi chém đầu gỗ làm phòng ở sau, cười không thỏa thuận miệng, vui tươi hớn hở. Ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Á chung là của ta. Có giống cái không phủ. Đại vũ thói quen nghe răng, đau làm nàng nhớ tới uy hiếp người hàm răng không có. Bày ra tư thế, so liền so. Nói hai người đánh lên. Vẫn luôn đều nói thủy bộ lạc người trên mặt đất thực lượng, kỳ thật một chút cũng không yếu. Xem đại vũ ba lượng hạ liền đem giống cái ném đi. Cầm một cái hải tảo đem giống cái buộc chặt, ném tới một bên. Hút khí xem bốn phía, còn có ai phải hướng ta khiêu chiến. Nhìn nàng kia trương đầu heo mặt, không phục tuổi trẻ giống cái càng nhiều. Ta, ta muốn cùng ngươi cung tiễn. Không được, muốn so liền so sức lực. Cung tiễn ta sẽ không, trong nước giết người ngươi cũng sẽ không. So sức lực nhất rất là. Nắm tay nắm chặt, đến đây đi. Hai người nắm tay đồi nắm tay, tay đau trần đá, thực mau lại một người giống cái bị đại vũ ném đi. Giống cái huấn luyện cũng không so giống được thiếu, các nàng cũng có trở thành dũng sĩ mục tiêu một ít cường đại tuổi trẻ giống cái không nghĩ thượng bởi vì các nàng là sáng suốt là kiêu ngạo biết đã chung có lựa chọn liền sẽ không lại đi quấy rầy. ngươi vì cái gì không đi a hi hỏi bên cạnh vị này tuổi trẻ giống cái mùa khô săn thú khi ta có hỏi qua hắn muốn hay không cùng ta trở thành bạn lữ hắn nói hắn chưa nghĩ ra hôm nay ta lại hỏi hắn muốn hay không cùng ta trở thành bạn lữ hắn nói hắn đã có muốn người Ta liền không cần đi náo loạn, đến cuối cùng ái chung lựa chọn vẫn là nàng. Người không thương tâm. Vì cái gì phải thương tâm? Cương đại dũng sĩ si không ngừng hắn một cái, không có ái chung còn có người khác. A hy cười cái này giống cái rộng rãi, tâm tư đơn thuần người thật tốt, không như vậy nhiều tranh cãi. Đại vũ liên tiếp ném đi bốn cái giống cái. Ta, A tỉ mưa to ở trong biển không ai có thể thắng. Ta, đại vũ trên mặt đất không ai dám đánh. Tuy rằng so bất quá các người nhưng là vẫn là có vài phần lực lượng. A Trung khiêng đầu gỗ trở về, thấy đại vũ hùng dũng oai vệ chừng liếc mắt một cái. Đại vũ lập túng, muốn kiên phòng ở, ta tới hỗ trợ. Mưa to ở trong nước hành tẩu, mặt sau kéo mười mấy đem cây nghĩa Cùng tiến đến còn có bảy tám người, đưa tới đại lượng cây nghĩa A Tỷ, người đã đến rồi. Có tâm linh cảm ứng đại vũ đi nhanh đón. Mưa to thấy đại vũ hàm răng. Sắc mặt giận dữ lên mặt, mặt nước di động, bọt nước tạc khởi bắn thẳng đến A Trung. A tỷ đây là ta chính mình làm cho, là ta chính mình làm cho, không ai cưỡng bách ta. A hi có thể làm chứng. Đại vũ chạy nhanh che ở A Trung phía trước. Không cần giết hắn được không? Xôn xao bọt nước rơi xuống đất. Hồ hung bộ lạc người xuyên khẩu khí, trong nháy mắt không khí đổi biến, đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Mưa to khí thế cũng áp chế bọn họ hành động. Mưa to, này thật là đại vũ chính mình làm cho. Ai cũng không biết nàng là như thế nào biến thành như vậy. Một cái đầu mục tới nói, An lại phát hiện bờ biển dị thường, chạy tới nhìn xem, hiểu biết sự kiện trước sau. Mỉm cười, chuyện này còn phải trách ngươi, đại vũ nói nàng cùng ngươi đã nói, ngươi đồng ý nàng làm như vậy. Nói vậy, một cái rồng nước hởi, thẳng kéo đại vũ tiến hồ nước, đem nàng kéo vào hồ nước tấu một đốn. Làm xem người tấp lưi mưa to đánh nhà mình em gái thật không nương tay các ngươi đối người một nhà đều là cái dạng này sao an lại hỏi thủy bộ là người không mưa to là đời kế tiếp thủ lĩnh nàng sức lực khá lớn cho nên đánh người tương đối đáng sợ đại vũ trồi lên mặt nước á trung chạy nhanh đi tiếp người ngươi không sao chứ đau đau đau tiểu tâm bế lên đại vũ đi tìm a mẫu mặc kệ phía sau người thấy thế nào đánh cũng đánh mắng cũng mắng Đến trong bộ lạc tới nói An lại làm người đem trong nước cây nghĩa vớt lên Mưa to xuống tay không nhẹ Xem đến á chung đau lòng Á mẫu ngươi nhẹ điểm Tiểu tử này điển hình có tức phụ đã quên nương Đại vũ tình huống không phải rất xấu Nằm một ngày liền không có việc gì An lại cùng mưa to mặt đối mặt ngồi Hàm răng chuyện này Đại gia xác thật không biết Cũng không biết nàng là như thế nào làm cho Đại gia biết sau đều ở cửa trách nàng a trung thái độ ngươi thấy hắn là quyết định cùng đại vũ ở bên nhau cho nên ngươi lại trách cứ nàng cũng là vô dụng a hi nói hàm răng không có việc gì lợi yêu cầu hảo hảo chiêu cố đã hảo hơn phân nửa lại quá đoạn nhật tử liền toàn hảo chúng ta tính toán làm đại vũ ở trong bộ lạc sinh hoạt đi theo làm một ít việc nhà nông săn thú quá nguy hiểm liền không cần nàng đi a hi ở bên cạnh ngồi xuống đại vũ giống chúng ta bộ lạc là người làm việc quyết đoán Quyết tuyệt. Mưa to sắc mặt hòa hoán rất nhiều, hết giận cái gì cũng tốt nói. Đại vũ làm việc không đầu óc ngươi về sau giúp ta nhìn điểm. Nhìn nàng là nàng bạn lữ sự, chúng ta giúp không được gì. A Hi cười nói. Có bạn lữ phải phân ra, ai chung mang theo đại vũ đi ra ngoài cư trú là tất nhiên, có chuyện gì hai cái miệng nhỏ thương lượng tới. A Hi cùng An lại có thể giúp đỡ rất ít. Lúc này đây chúng ta đem trên đảo cây Nghĩa toàn mang đến ngươi đi xem hành bị rong biển lá cây bao vây cây mía bảo tồn thập phần hoàn mỹ cây mía thượng sương còn có thể thấy có này một đám cây mía, a hi là có thể làm người một nhà đào tạo cây mía, đem cây mía đuôi cầm đi loại năm thứ hai là có thể được đến một tảng lớn cây mía. đến lúc đó đường nghĩa là hổ hùng bộ lạc lại một đặc sắc thảo nguyên bộ lạc người cấp tới trao đổi đường nghĩa vì cái gì không cho bên ngoài người tiến vào mưa to hỏi Bộ lạc bên ngoài trụ thượng không ngừng ba trăm người, lục tục còn có người gia nhập. Những người này chỉ là nghĩ tới cái tuyết quý, tới rồi thảo quý liền sẽ rời đi, không cho bọn họ tiến vào là chuyện tốt. Chào bọn họ vì nô không phải càng tốt sao. Chuyện này không đổi, về sau có biện pháp làm cho bọn họ ngoan ngoan cho chúng ta công tác. Hiện tại bộ lạc nhân thủ không đủ, bắt bọn họ cũng khóa không được. A Hi thử nghĩ có thể hay không nhảy qua nô lệ chế. Trực tiếp tiến vào xã hội phong kiến. Đem những cái đó dã nhân làm như con dân, giáo hội bọn họ trồng trọt nộp thuế. Mưa to phát hiện một vấn đề, các ngươi núi rừng ra tới người đều không sợ lạnh không. Thủy bộ lạc người ở trong nước không lạnh, nhưng là thượng lục địa vẫn là lạnh đến lợi hại. Ta là trong bộ lạc mặc quần áo nhiều nhất người, bọn họ đều không phải thực lãnh. Bởi vì chúng ta gặp qua lạnh hơn thời tiết. A-hi đem núi rừng đại tuyết phong sơn tình cảnh miêu tả cấp mưa to nghe. Các ngươi sông lớn sẽ kết băng. Ta đã thấy kết băng thủy, chưa bao giờ gặp qua toàn bộ hà kết băng. A-hi xối rục mưa to, ngươi có thể hiện tại liền đi sông lớn tìm xem, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy kết băng sông lớn. Mưa to tìm được rồi kết băng khúc sông còn không phải là mau tìm được địa chỉ ban đầu sao. A-chung phòng ở làm tốt sau, A-hi tuyển cái ngày lành, làm cho bọn họ dọn ra đi. A trung thành ra làm A-hi minh bạch thời gian trôi đi, trung đêm có một ngày nàng cũng sẽ già đi. Chủ yếu vẫn là thương cảm chính mình già rồi. A-hi lưu mưa to uống một chén rượu, mưa to tiểu lượng không phải thực hảo. Dựa, ngươi là ai? Tin hay không ta xé ngươi? Mưa to ngã trái ngã phải đứng không vững. Ta quên các nàng không ăn qua rượu, tiểu lượng không phải thực hảo. A-hi tưởng tới gần không dám tới gần. A-mại ở bên biên đánh bựng mưa to. Ném cho thủy bộ lạc người, mang nàng trở về. Mưa to là cường hắn người, bị đánh hôn mê lập tức tỉnh lại, tiến lên liền phải cùng an lại đánh nhau. Tay vạch tới vạch lui như là làm cái gì, nhưng cái gì cũng làm không ra. Nếu là ở trong nước, an lại nên đã chịu công kích đi. Mang nàng đi. Thủy bộ lạc người có biện pháp mang đi mưa to. Nguyên lai like uống say là cái dạng này, ta là lần đầu tiên thấy. A tình nói, uống say phát điên người rất ít. Mưa to như vậy hung hán vẫn là lần đầu tiên thấy. Rượu không phải cái gì thứ tốt, ngươi về sau thiếu lộng điểm. A nại nói. A nại vẫn là cái thứ nhất nói rượu không phải thứ tốt người, những người khác hận không thể uống nhiều mấy khẩu. Tuyết quý hồ hùng bộ lạc người thực sinh động, nhưng mặt khác bộ lạc người thực thành thật, hai định náo khởi điểm cái gì có chút khó. Ngay nọ tiểu tể tử mang về thảo mầm nhi mới biết được thảo quý tới. A hy nhìn nhìn ra thú thư năm nay tuyết quý so thượng một cái tuyết quý muốn thiếu mười lăm thiên thời tiết biến ấm thảo quý giống như tới hơi sớm an lại có chính mình phép tính tuyết quý giải ngắn hắn biết đại khái sớm mười lăm thiên nếu thảo quý tới bắt đầu cày bửa vụ xuân đi phải cho các dũng sĩ tăng lớn huấn luyện lực độ chờ băng tuyết hỏa tan hảo vào núi lâm tuyết quý làm người biến lười rất nhiều a trung mang theo đại vũ lại đây a mẫu Ngươi nhìn xem đại vũ có phải hay không mang lên tiểu tể tử. Hai người bọn họ toàn bộ tuyết quý đều dính ở bên nhau, không có tiểu tể tử chính là việc lạ. Cười nói, là mang lên tiểu tể tử, nên có 30 ngày đi. Không cần gần xem nàng là có thể biết một ít muốn biết sự tình. Hai cái miệng nhỏ cười mở mắt, A mẫu ta phải làm A phụ. Ha ha ha. A gà gác, ta phải làm A phụ. Ta phải làm A mẫu. Ta phải làm A mẫu. A hy dựa vào an lại trên người, như vậy ngây ngô cười ngươi cũng từng có. Lấy thượng tay nàng, nhìn cười ngây Ngô nhi tử, còn không ngừng một lần. A trung muốn đem phải làm A phụ tin tức nói cho mỗi người, A tỉnh cùng A hoa vây quanh đại vũ chuyển. Qua một cái tuyết quý, A hoa so A trung cao một phần, thảo quý hắn liền phải vào núi lâm săn thú đi. Hy vọng này mau tiểu tử không cho hắn A phụ thêm phiền toái. Tương thanh làm tốt, ta dẫn ngươi đi xem xem tường thành chỉ còn lại có cuối cùng một chút kết thúc công tác trang thượng đại môn là có thể là thành nhìn cao cao tường thành có cổ thành cảm giác có một tia cùng ký ức giáp giới địa phương thật đồ sộ kỳ thật mỗi người đến nơi đây đều có cùng ngươi giống nhau cảm giác bọn họ chỉ biết hảo lại nói không ra tốt chỗ nào có lẽ đây là ngươi nói đồ sộ nha nói có này tường thành không bao giờ sợ địch nhân cùng hung thú chúng ta có thể an tâm ngủ Có tường thành sẽ không sợ bốn phía tới phạm. A Hi lắc đầu, tường thành sắc thật thực hảo, nhưng là muốn tiến vào một chút cũng không khó. Thì như đào đất động, lại tỉ như đâm đại môn. Có tường thành, chúng ta có thể đem tuần tra biến thành đứng gác, chỉ cần chúng ta đứng ở trên tường thành, nhìn bốn phía có thể. Nơi này không chú ý nghi thức, cũng không có nghi thức nhưng giảng. Trang môn liền trang môn, lạc thành liền lạc thành. Nghe nói đại môn trang thượng, tộc nhân sôi nổi tới gần. Ở đại môn chỗ đi vào đi ra A hy theo náo nhiệt bầu không khí Cũng đi đi rồi hai vòng Cảm giác chính là không giống nhau A mẫu, ta cảm giác ta cao rất nhiều Không phải thân cao cao rất nhiều Mà là tâm lý địa vị cao rất nhiều Như là có này đại môn Người liền cao quý rất nhiều A hoa cùng một đám bọn nhại danh nói Chúng ta lại đến một lần xem Ai vây quanh tường vây chạy nhanh nhất Hảo, từ cái này đại môn xuất phát Lại trở lại nơi này Ai nhanh nhất hai chính là đổ mục. Đi, đi ra bên ngoài. Vốt từng khối tường gạch, đối an lại nói, các ngươi thật lợi hại, trong trước mắt làm tốt tứ phương tường gây. Mạch cao hứng mà nói, việc này một chút cũng không khó, khó chính là gạch, chúng ta không khó. Mọi người đều khó, vì ăn mừng ngày này, làm lệ cho đại gia phân thịt. Hảo. Mạch vỗ tay hoan hô. Đại gia cười nháo cùng lệ đi phân thịt. hắc tử tránh ở bên cạnh đi theo đại gia cười hắn hiện tại là tự do thân nhưng hắn vẫn là nào cũng không dám đi hắc tử ngươi công lao cũng rất lớn từ nay về sau này gạch đã kêu hắc tử gạch ngươi chính là chúng ta tộc nhân hắc tử không thể tin được thật dài thời gian không đáp thượng lời nói a lang vô vô hắc tử choáng váng vô cùng ngươi nói chuyện đâu vì vì cái gì ta làm thực xin lỗi đại gia sự thiếu chút nữa hại chết đại gia vì cái gì ta còn có thể thành tộc nhân cùng những cái đó thợ thủ công nhóm đối diện cười hỏi hắn còn không biết chính mình tình huống thợ thủ công cười nói hắn cả ngày nghĩ thế nào thiêu đồ gốm nghĩ thiêu gạch có không liền đến tường thành đến xem thấy người liền trốn tưởng nói với hắn lời nói so cùng ngươi nói chuyện đều khó an mại tiến lên đi bỏ đi hắc tử quần áo ngươi nhìn xem ngươi cánh tay nhìn xem đây là cái gì đây là đây là đồ đằng hắc tử không dám tin ta có đồ đằng Ta có đồ đằng. An mại đem muốn mềm liệt hắc tử đỡ lấy, ngươi hành động cảm thấy thần linh, thần linh cho ngươi đồ đằng, về sau ngươi chính là chúng ta tộc nhân, chớ nên không cần làm thực xin lỗi tộc nhân sự. nha nói, thần linh cái gì đều biết ai giải quá lòng dạ hiểm độc, ai liền sẽ được đến trừng phạt. Sẽ không, sẽ không như vậy nữa. Hắc tử đã bị hổ hùng bộ lạc người thay đổi một cách vô tri vô giác, sớm đem nơi này coi như chính mình ra hồ hùng bộ lạc cục đá tường làm thành như là một tòa hung thú tọa lạc ở thảo nguyên hồ hùng bộ lạc tường thành thành sở hữu viên cổ thảo nguyên để tài câu chuyện bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy tường cũng không biết bộ lạc còn có thể như vậy xây dựng rời đi dã nhân đem hồ hùng bộ lạc sự tích đưa tới thảo nguyên các nơi các ngươi biết hồ hùng bộ lạc sao đó là thảo nguyên thượng cường hãn nhất bộ lạc bọn họ bị một đầu tảng đá lớn thú bảo hộ bọn họ có mạnh nhất ngạnh nắm tay Có cường đại nhất đầu óc, có ma lực cung tiễn, phi ưng cũng không dám từ bọn họ trên đầu bay qua. Bọn họ giống cái là thảo nguyên mắng mắng trùng, không có một khắc dừng lại, loại ra tốt nhất đồ ăn. Cỏ dại ở các nàng trong tay có thể biến thành đồ ăn, trái cây ở các nàng trong tay có thể biến thành thịt, các nàng đồ ăn chất đầy lều trại, vĩnh viễn cũng ăn không hết. Đến quá hổ hùng bộ lạc bảo hộ, làm cho bọn họ vượt qua an nhàn tuyết quý, bọn họ trong lòng đều nhớ rõ hổ hùng bộ lạc hảo nhớ rõ hồ hùng bộ lạc đồ gốm cốt đao da thú cùng bạch mối lá gan đại dã nhân cố y đến bên này chăn thả chính là muốn đi xem kia đứng sừng sững tường thành phong bộ lạc người thấy này đổ tường thành mà không dám tới gần băng tuyết hòa tan hồi xuân đại địa vạn vật sống lại hồ hùng bộ lạc giống cái bắt đầu cấp đông loại gạo kê tiểu mạch bồi thêm đất bón phân a hi đem yêu cầu thảo dược loại ở dược điền xem lại một đám đại điều bay qua đi Tiểu A Nhi nhìn đến đại điểu liền rất cao hứng. Thảo Quý đều là có đại điểu trở về, trước kia ở núi rừng thời điểm thấy đại điểu so này nhiều hơn. Một đám một đám mà bay trở về núi rừng. A mẫu cấp tiểu tể tử nói trước kia chuyện xưa. Thật lớn một đám điểu A. Hoa hoa. A hy ngẩng đầu thấy hơn một ngàn chỉ điểu từ đỉnh đầu bay qua, nàng dám khẳng định này loài chim nàng chưa thấy qua. Thượng một cái Thảo Quý không có như vậy điệu đàn. A tình nói, không ngừng có chim bay quá, chọc tới tiểu tể tử vô tâm làm việc, chọc A hy cũng không tâm làm việc. Bởi vì bầu trời điểu phân quá nhiều, điểu đàn bay qua tổng hội lưu lại điểu phân hoặc lông chim. A hy đem đồ ăn hạt giống phân cho giống cái, này đó đều là hảo hẳn giống, các ngươi chính mình loại một ít trên mặt đất, đây là thuộc về các ngươi chính mình, phải hảo hảo coi chừng, chớ nên bị người xả đi. Vì giảm bất giống cái việc, A hy cùng lệ quyết định giao xanh khiến cho đại gia chính mình loại chính mình, cần lao có đến ăn, không cần lao không đến ăn. Tiếp đi, tiếp đi. Một đám chim nhỏ rừng ở miêu trong đất, thấy xanh mượt mạ liền mở miệng ăn, cũng mặc kệ có phải hay không tư nhân địa bàn. Hắc, những cái đó điểu ăn chúng ta miêu. Chết điểu, tránh ra, đi a. Giống cái cầm gậy gộc đi đổi điểu, chim chóc từ nơi này bay lên, rơi xuống kia một cái vài phần đi, tiếp tục ăn mạng khả quan miêu mà gặp hai như là không hiểu cắt tóc thợ cắt tóc ở nồng đậm trên đầu đông cắt một khối tây cắt một khối đuổi không đi rồi làm chúng nó ăn ăn no tự nhiên sẽ đi a hi ngăn lại những cái đó giống cái tuổi trẻ giống cái khóc mầm cũng chưa này đó đều là lương thực thực vất và loại lệ đi an ủi nàng bầu trời điểu quá nhiều ngươi là hộ không được đương đánh không lại thời điểm chúng ta phải muốn chạy trốn bằng không chết chính là chúng ta Đây là cách sinh tồn. A Hi ngẩng đầu nhìn không trung, thượng một cái thảo quý điểu đàn không nhiều như vậy, hiện tại mỗi cách một phút thấy một đám chim bay quá. Đem cái cuốc bông, chúng ta ngồi xuống đếm đếm bầu trời bất đồng nhan sắc điểu có bao nhiêu loại, ai tới số lớn nhỏ bất đồng điểu có bao nhiêu loại. Mọi người đều ngồi xuống xem, mới ngồi xuống những cái đó chim nhỏ ăn no, tập thể cất cánh. Chúng nó bay đi. Chúng ta qua đi nhìn xem, xem mầm còn có thể hay không cứu. Làm việc đều đi qua, A-hi lại bất động, bởi vì nàng thấy có một đám bay tới, rơi xuống đối diện trong bụi cỏ. Nhân tài đến hai đầu bờ ruộng, lại một đám chim chóc rơi xuống, lúc này đây rơi xuống chim chóc có chứa công kích tính, phụ cận giống cái đều đã chịu thương tổn. Đi, rời đi nơi này. Lệ vội mang theo người rời đi. Tại sao lại như vậy? Thượng một cái thảo quý liền không có. Lệ hỏi A-hi. A-hi lắc đầu, không biết. Chúng ta đến nơi này khu không lâu, có lẽ này đó điểu đàn là cách mấy cái thảo quý xuất hiện. Chúng ta trở về, trốn đi sẽ hảo một chút. A-hi hô to, tiểu tể tử đều trở về, không được ở bên ngoài đứng. Tiểu tâm bị đại điểu bắt đi ăn. Một ngày đi qua, điểu đàn chẳng nhưng không giảm bớt, còn so ban ngày dày đặc. Ban đêm người ngủ ở trong phòng, có thể nghe được điểu phát cánh thanh. A-hi mơ hồ nghe được có người đang gọi. Như là ở góc tường kia một bên. Ngươi nghe được cái gì sao? Hỏi an lại. Ra ngoài có người ra cửa đêm nước tiểu, bị điểu cấp mổ một chút, sợ tới mức rơi xuống hố. Đêm điểu tập người, đến muốn nói cho đại gia, làm trên tường thành người tiểu tâm chút. An lại đứng dậy, nha săn thú đi, ta phải muốn đi tường thành nhìn xem. Ân, mang lên cây đuốc. Mang lên cây đuốc rời đi nhà ở, thấy Linh ngồi ở bia đá, lắc lư chân. Xích dựa vào tấm bia đá nướng điểu Các ngươi như thế nào đi lên Linh muốn nhìn ngôi sao Xích phiên động điểu Thô lên mức trái cây Nay điểu không tồi Kiến nghị ngươi sát mấy chỉ tới ăn Linh nói Điểu thích quang Ngươi cầm cây đuốc là muốn hấp dẫn điểu sao An lại đem cây đuốc tắt Ngươi nhìn đến cái gì sao Về phía sau nghiêng Đôi tay chống eo Nghiêng đầu nói Cái gì cũng không thấy được Ta là tới thắp sáng tấm bia đá Có tấm bia đá ở những cái đó có linh trí đại điểu sẽ không tới gần. Bôi đen thượng tường thành, thấy đầu tường toàn là điểu thi thể, thủ tường thành người vui tươi hớn hở mà nướng điểu ăn. A nại tới. Tới ăn chút, bên ngoài an toàn. A nại hỏi bọn hắn, các ngươi gặp được điểu đàn. ân này đó điểu nghĩ đến ăn thịt người thịt, bị chúng ta giết một đám. Linh ra tới, ăn thịt điểu không thấy, qua đường điểu không ít. Xem mặt trên này đó đều là qua đường. Nương ánh lửa nhìn bầu trời thượng hắc ảnh, qua đường điệu đàn thật không ít. Ta đến địa phương khác nhìn xem, các ngươi tiểu tâm chút. Hảo, một đêm không có việc gì đến hưng đông. Những cái đó điểu xì một đêm, ta cũng chưa ngủ. Ta cũng là, hiện tại còn vây đâu. Nơi nơi đều là cất chim, đem ta đem qua lượng quần áo đều làm dơ. A hi ăn một miếng thịt, đệ một chén nước cấp linh, trở về ngủ đi, nơi này ta nhìn. Ân. Linh rủi mắt nàng thật sự mệt nhọc, xích đem linh ôm trở về. a mẫu, a mẫu ngươi xem, chúng ta nhặt được rất nhiều trứng chim. a tình ôm một đại bao trứng chim trở về. bên ngoài trong bụi cỏ đều là trứng chim, lột ra bụi cỏ là có thể thấy, nhiều nhặt chút, tối nay cho các ngươi làm trứng chim bánh mì ăn. hảo, a hi ngồi ở bia đá, thưởng thức dây cỏ tử, nhìn không trung xuất thần. hắc tử xa xa mà thấy có người ngồi ở bia đá. Tưởng Tiến lên mắng chửi người, ngồi ở bia đá là đại bất kính, thần linh sẽ trách phạt. Tiến lên thấy là A-hi, đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi, ta không biết là ngươi. Ha ha! Thấy A-hi không phản ứng hắn, không biết nên không nên rời đi, đợi hồi lâu không thấy A-hi ra tiếng liền chính mình rời đi. A-lang đã chịu nhiệm vụ, không vào núi lâm phải muốn giam xem hắc tử, thấy hắc tử lưu luyến mỗi bước đi. ngươi muốn làm cái gì? Hắc tử kéo qua A-lang ngươi xem vu vẫn luôn ngồi ở kia chính là tay chơi dây thừng còn lại cũng bất động a lang chụp hắc tử ai cần ngươi lo vu đây là nhập thần đi một chút làm việc đi thiêu gạch đi lệ trải qua thời điểm đem đỉnh đầu mũ đặt ở á hy trên đầu tiểu tâm cất chim Nhà đám người săn thú trở về vu ở chỗ này đã bao lâu ban ngày không thấy động tĩnh đệ tam đội ngũ săn thú trở về trời tối Vu cũng không quay về sao. An lại ở A Hy bên cạnh thủ, Linh nói không có việc gì, chờ một chút. Linh dùng một cây tân dây cỏ đi thay cho A Hy trong tay trà đạp không thành bộ dáng dây cỏ, trên mặt trăng đến trung thiên liền sẽ tỉnh lại. A mẫu chưa đi đến phòng, tiểu tể tử không dám đi ngủ. Vu không có động tĩnh, nha cùng đông đảo đầu mục không dám đi ngủ. Nhìn chằm chằm trên mặt trăng trung thiên, đến trung thiên, đến trung thiên. Đã tỉnh không có. Bang A-hi trong tay dây thừng chặt đứt. Ai nha, hảo toan, hảo toan. Ngồi một ngày, nàng ngông ma, eo đau, cổ toan. Tới tới, chậm một chút, chậm một chút. Mọi người vây qua đi, Linh hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Thương hải tăng điển, lục địa biến thành hải dương, hải dương biến lục địa. Hung thú muốn tìm kiếm thích hợp nơi cư trú, sẽ trải qua chúng ta nơi này, chúng ta cần phải làm là bảo vệ cho nơi này đem bộ lạc bên ngoài những cái đó giã nhân dọn nhập ra ngoài đem bộ lạc địa bàn thu nhỏ lại bảo tồn thực lực nên đón thu triều thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc điều đàn hướng bắc phi thú triều hướng nam đi thiên địa dị tượng nha phái người đi thông chi đồ linh đồ linh đám người chuẩn bị sẵn sàng a hi cá linh binh chia làm hai đường đi đem cột múc biên giới co rút lại hảo bảo tồn thực lực phàm là vào núi lâm người cần thiết hồi bộ lạc Tiểu tể tử không được rời đi phong ốc. Một đám một sừng thú đi qua, thầy á hi dọn cột mốc biên giới, thơ ơ. Cư nhiên có một cái rác hung thú, vẫn là lần đầu tiên thấy. Thú triều bắt đầu rồi, chúng ta đến phải đi về. Đem bốn khối cột mốc biên giới đặt ở bộ lạc ngoại 10 dặm chỗ, bảo hộ từ phương. Bầu trời hắc ảnh tử càng ngày càng nhiều. Xem, chúng nó rơi xuống phong trưng chứng bao lớn. Như là núi rừng nhìn thấy giống nhau. Bầu trời đại điều chính là hình chim máy bay ném bom, rơi xuống chứng chứng chính là bom. Mặt đất di chuyển thú loại bị tạp chung không phải thương chính là chết. ầm ầm ầm. Chân đạp trên mặt đất vang lên. Từ xa tới gần, lá gan đại người đều ghé vào trên tường thành quan khán. Một đám màu xanh lá to lớn thanh thanh thú buôn đạp mà đến, hướng về phương nam qua đi. Dẫn đầu cái kia là bá chủ sao? Có thể là đi. Vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy thanh thanh thú. Xem bên cạnh đi theo một cái răng cưa thú, một ngụm cắn chết một đầu thanh thanh thú. Thượng vạn chỉ thanh thanh thú rời đi, theo sau chính là mã thân đầu trâu, đoàn cái đuôi kỳ dị thú. Mặt sau quá khứ vài loại hung thú là cái gì, nhìn như là ăn rất ngon bộ dáng. Chưa thấy qua, có thể là thảo nguyên chỗ sâu trong che giấu hung thú. Bò trở về, bá chủ tới. A Ngoại Hô. Một đầu màu trắng trường mà bá chủ nhảy vũ ngẩng đầu thưỡn ngực mà đến nhảy lên thân mình ở không trung chuyển một vòng, phiết liếc mắt một cái hổ hùng bộ lạc, làm lơ này nhỏ yếu bộ lạc rời đi. đệ nhất xong thú chiều qua đi, bên ngoài mặt cỏ không thành dạng, rơi xuống trứng chim không thấy bóng dáng, mười bước một khối hung thú thi thể. A hi dỗi đầu đi ra ngoài nhìn xem, lại xem sắc trời, thiên muốn đen, càng phải cẩn thận một ít. nhìn những cái đó hung thú thi thể, hảo chút là nhất đẳng hung thú, nếu không đi kéo một ít trở về. sợ là không kịp. Tiếp theo phê hung thú tới. Trở về chính mình nấu cơm ăn. A Hi đốt sáng lên tấm bia đá, đi ngang qua hung thú khinh thường xem này đó nhỏ yếu bộ lạc người. Rất nhiều người ôm bát cơm đến trên tường thanh ăn, vừa ăn biên là xem qua lộ hung thú. Tiểu tể tử bỏ lệnh cấm, cũng thượng tường thành đi xem, còn một lần cái kia hung thú lớn nhất nhất hung. Tổng cộng qua đi 15 cái bá chủ, nơi này thảo nguyên bá chủ so núi rừng còn muốn nhiều. Những cái đó sắp trở thành bá chủ hung thú càng nhiều, may mắn chúng ta săn thú địa phương là núi rừng bằng không chúng ta mạng nhỏ liền không có. Ngày thứ hai đại gia ra cửa, quét dọn trên mặt đất điều phân. A-hi ngươi đến bên cạnh đến xem. a Lại mang A-hi thượng tường thành. Nhà nói, ngươi xem bên kia nơi đó xuất hiện một ngọn núi đầu, kia nguyên bản là không có sơn. Núi rừng biến thành lục địa, lục địa biến thành thảo nguyên. Thiên địa biến hóa, muốn dọn ra nhà gỗ. Chủ tiến liều trại, mặt đất chấn động sẽ đánh ngã nhà gỗ. Đại gia lấy ra liều trại, ở đất trống thượng đáp liều trại. Bầu trời điểu không có. Đúng vậy, hôm nay không thấy có chim bay quá, không phải là chúng nó đều đi qua đi. Ngẩng đầu nhìn không trung, A-hi cũng tìm không được điểu ảnh. Có thể là điểu đi qua. Vậy là tốt rồi, về sau sẽ không sợ lượng quần áo ở bên ngoài. A-hi ngươi nhìn lầm rồi, xem bên kia. Linh chỉ vào phía nam. Úc. Thật lớn điều ảnh. Tầng mây hiển lộ ra trường 30 mét đại cánh, khoan 3 mét điều thân ảnh tử. Tầng mây đại điều nên sẽ không chính là không trùng bá chủ côn bằng đi. Đại gia tại chỗ bất động, giống hoa hướng dương đuổi theo thái dương chuyển giống nhau đuổi theo thật lớn điều ảnh chuyển động. Thật lớn. Côn bằng từ xuất hiện rời đi, bất quá là vài giây. Tuy nói là vài giây thời gian cũng đủ người hồi ức cả đời. Cũng đủ người đối hậu bối cảm thán. Côn bằng sau khi rời đi không lâu, đại hình không tạc điểu lại xuất hiện, đuổi theo côn bằng lộ tuyến bay đi máy bay ném bom xuất hiện ở bộ lạc trên không. Trốn đi, mau tránh lên. Cầm lấy tấm chán, trốn không đi liền cầm lấy tâm chăn chắn một chút. Oanh oanh oanh oanh. Trứng chim rơi xuống đất cũng không thấy tan vỡ cũng là đủ nạnh. Đại vũ tránh ở ai chung bên người, đây là cái gì? Vì cái gì sẽ có trứng rơi xuống? A Trung Che chở đại vũ, đem lạc hướng bên này rơi xuống trứng đẩy ra đi, đẩy đến an toàn địa phương. Ngươi không ở tại núi rừng chờ về sau thấy nhiều liền không kỳ quái. Này trứng không phải đồ tồi vẫn là thứ tốt, A Mẫu nói đại bổ. Ở đẩy trứng thời điểm, A lại cảm nhận được mặt đất đang rung động, trên mặt đất hòn đá nhỏ nhảy dựng lên. Nay tuyệt đối không phải trứng chim rơi xuống tạo thành, Thảo Nguyên Thượng muốn đại bá chủ xuất hiện. Côn bằng hậu đại kế thừa nó tốc độ. Tới cũng nhanh đi cũng mau, Lại sau lại một ít chính là sau thuộc sau thuộc, không có chứng rơi xuống, mặc dù là rơi xuống đối hổ hùng bộ lạc người cũng không phải nguy hại. Thượng tường thành, muốn bá chủ xuất hiện. Nha đi theo an loại qua đi, thích xem bá chủ đều đi theo đi lên. Ghé vào trên tường thành, chỉ lộ ra một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Tới, chưa thấy được bá chủ trước cảm nhận được một khổ áp chế, chịu không nổi. Tiểu tể từ trước hết lùi về đi, tiếp theo năng lực nhược người cũng khóa trở về. Chậm Dã chỉ có an lại một người đang nhìn. Người thấy được sao? Không có. Một cái bóng dáng cũng không có. Chỉ chốc lát sau an lại nằm xuống, hắn trong mắt toàn là nước mắt, hắn khiêng không được. Thấy, chúng ta thấy bá chủ còn muốn đáng sợ, so lộc thục còn mạnh hơn thượng rất nhiều rất nhiều. Bàn chân đạp mà thanh âm, làm cho bọn họ tim đập vừa động vừa động nàng ở trên tường thành không động đậy dáng động. Lúc này Ahi bỏ dậy, nàng một chút việc cũng không có. Linh cũng không nhiều lắm sự. Các nàng hai là vu, trong cơ thể có vu lực lượng, bá chủ áp chế đối với các nàng không nhiều lắm. Ahi, hoa, thật xinh đẹp. Linh, đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất bá chủ. Nam ngươi tò mò, dựng lên lỗ hay nghe, thế nào? Thế nào? Thấy không rõ, nó bên cạnh toàn là những cái đó tinh linh. Thật nhiều nhan sắc tinh linh, các ngươi chưa thấy được thật sự đáng tiếc. Nam ngươi tưởng đánh người, vũ ngươi đây là khoe ra ngươi có thể thấy đúng không? A-hi cảm thấy kia đã không phải hung thú bá chủ, mà là thần linh, một con có thể so sánh được với thần linh thần thú. Thần thú thảnh thơi thảnh thơi mà rời đi, A-hi chạy nhanh kéo nằm người, mở to hai mắt xem trên mặt đất kỳ tích, quá một lát liền không có. Có sức lực các dung sĩ chống tường duyên. Nỗ lực đi xem mọc dễ nảy mầm nở hoa kết quả thảo nguyên. Thần thú đi qua chỗ tàn phá bất kham thảo nguyên mọc lên như nấm, hoa nhi lay động sinh tư, không biết có bao nhiêu đẹp. Thần thú áp chê không có, lên người chỉ thấy cuối cùng kỳ tích. Bọn họ bị trường hợp chấn động đến không lời nào để nói, bọn họ không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới miêu tả đôi mắt nhìn đến hết thảy. Ha ha, ha ha một đám vùi đầu cùng mà trường cái môi hung thú đi qua, trên mặt đất kỳ tích toàn vô hào đáng tiếc a hi vì mất đi kia một mảnh mỹ lệ đáng tiếc mỗi người đều vì này cảm thấy tiếc hận như vậy mỹ một mảnh cứ như vậy không có thú triều đi qua một cổ lại một cổ a hi cùng linh linh khí thiếu rất nhiều bổ khí huyết dược vật bó lớn bó lớn hướng trong miệng tắc ăn đến a hi không có sinh tồn dục vọng ta không muốn sống nữa vì cái gì muốn ta ăn như vậy khổ đồ vật linh kháng nghị ầm ầm ầm đã xảy ra động đất Lại một gian phòng ốc đến sập, may mắn phòng ốc không ai. A hy sinh nhai dược thảo, hôm nay có trái cây sao? A mẫu, cây mía đường đã ăn xong rồi. Thảo quý trái cây ăn xong rồi, trứng chim muốn hay không? Đại điểu trứng A hy cũng đã ăn nhị, không cần. A tình ngươi A mẫu ta miệng đạo, có ăn ngon sao? Không có, đều là trước đây cất giữ đồ ăn. Chúng ta đã có 7 ngày không có rời đi bộ lạc, muốn mới mẻ trái cây đến muốn chờ một chút. A tình nói: trong bộ lạc không có môn ăn, bên ngoài có ra không được, tiến thảo nguyên sẽ bị dâm chết, vào núi lâm sẽ bị núi lớn áp chết. Nào còn có địa phương đi? Tích tích giọt nước rơi vào hồ nước. Có cái gì tiến vào hồ hùng bộ lạc địa bàn, vẫn là thế tới rào rạt. A Hi nhảy lên tấm bia đá, đem linh đặt ở trên vai. Linh giẫm lên A Hi bả vai, tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Một đám ăn thịt thú, không là thực nhân thú. Bọn họ thử chúng ta tấm bia đá, muốn xâm nhập. Có bao nhiêu? 5 cái, còn có 1 cái là nửa bá chủ. Nó muốn ăn chúng ta mới có sức lực di chuyển. Nha cùng A Ngoại mang theo vũ khí đi ra ngoài. Huyết trăng có máu người lại đây, đem A Hi cùng Linh cùng nhau thắt cao. A Hi có thể nhìn thấy bên ngoài chiến trường, thực nhân thú so núi rừng siêu còn muốn lớn hơn một chút. Sắc bén hàm răng có thể biểu hiện này thực nhân thú không phải thảo nguyên thượng chủng loại. Có lẽ là từ núi rừng ra tới, thấy người liền muốn ăn. Cung tiến đối chúng nó vô dụng, chúng nó ra quá dày. Nha Cùng An lại cầm thiết đao phối hợp với nhau sát đi ra ngoài. A hy theo thác cử nhân thân mình lưu hạ đến mặt, đôi tay đặt ở bia đá. Đem vũ lực tiêm vào đi vào, khởi. Lực lượng từ cột mốc biên giới rót vào Nha Cùng An lại trong cơ thể, phụ cận dũng sĩ cũng sức lực tăng nhiều. Nha nhảy lên cầm thiết đao đâm an lại trên mặt đất lăn qua đi chờ nha thiết đao đâm hắn hướng lên trên chém giết xì một chút chém tới thực nhân thú đầu bên kia vài vị dũng sĩ hợp lý giết chết một đầu nửa bá chủ dỗi đầu tới cắn chết một người nhai thực an lại cùng nha lại giết chết một đầu chạy tới phải đối phó nửa bá chủ a hi không hảo Nha bị đánh ra Nha chân chặt đức ngươi cần thiết đem lực lượng đặt ở an lại trên người a hi lại một lần đem lực lượng rót vào đi vào Khởi. tấm bia đá đồ đằng sáng lên đồ đằng thú văn sáng lên đồ đằng văn lên không cùng khắp nơi tấm bia đá liên hợp hình thành bộ lạc địa bàn bầu trời đồ đằng cùng an ngoại cánh tay thượng đồ đằng văn tương hô ứng an ngoại có sức lực chém tới ăn thịt thú móng nuốt nhỏ đã ăn thịt thú xoay người rời đi nha thế nào mấy người kéo nha sau này lui nha chân bị thương đứng dậy không nổi vũ nói qua nha ở di chuyển trên đường vì đại gia bị thương căn cơ Nếu là bị thương lập tức mang ly chiến đấu. Mấy cái đầu mục mang theo thiết đao tiến lên đi chi viện An Mại. An Mại hô to, đem nó đuổi ra đi. An Mại ở thực nhân thú phía trước hấp dẫn lực chú ý, cùng nó chính diện giao phong. Còn lại người đi quân lấy nó chân. An Mại, chuẩn bị. An Mại thấy bọn họ quân lấy. Xa xa nhảy lên, cầm thiết đao chặt bỏ, bổ ra nó nửa bên hàm răng. Rơi xuống dùng thân thể đâm đi ra ngoài. Trên mặt đất người thấy vậy, mau mau loé ly. Thực nhân thú bị đâm ra tấm bia đáng ngoại. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ một loại khác hung thú thấy ăn thịt thú té ngã, lập tức nhào lên đi xé rách thực nhân thú. Hút nửa bá chủ huyết nục càng lợi cho chúng nó di chuyển. Cá lớn nuốt cá bé tự nhiên pháp tắc vẫn luôn bị tuần hoàn theo, nếu bại liền rơi vào bị ăn kết cục. An lại dẫn người đem bốn đầu ăn thịt thú ném văng ra, một ít hung thú đi lên ăn, một ít hung thú khinh thường nhìn lại. Hồ hung bộ lạc địa bàn mở ra một chỗ hổng, rất nhiều đi ngang qua hung thú sẽ nghiêng đầu đến xem. Một ít lá gan đại sẽ tiến lên thử, nếu là thực lực được, chúng nó sẽ sấm phá này kết giới, tiến vào bên trong ăn thịt người uống máu. Đại đầu mục không thể không thay phiên canh giữ ở bên ngoài, ngày đêm không thôi. A hy hướng nhất tắt thuốc bổ càng nhiều, có đôi khi còn không thể không dẫn người tiến lên đi hỗ trợ. Có hung thú đêm tập, A lại mang theo người ở phía trước chống đỡ. Nhưng là tới hung thú rất nhiều. Cầu tình chi viện. Phi, bá chủ không tới, thiên là những cái đó tiểu hung thú nghĩ đến ăn ta. Ta đây liền đi giết chúng nó. Thú triều di chuyển qua đi hơn phân nửa, mặt sau mấy ngày không thấy có cái gì bá chủ, nửa bá chủ liền một hai cái. Nghĩ đến ăn thịt người bổ lực lượng đều là chút nửa bá chủ dưới hung thú. Cung tiên thủ không có mũi tên, ném xuống cung cầm đại khảm đao tiến lên đi chém giết a hi trong miệng cắn đại thuốc bổ cầm trên tay đại khảm đao mãi mãi không phát huy ngươi cho ta bệnh miêu à. Sát à. a sắt a a loại rết đỏ cả mắt rồi ở thú đàn đôi sát tiến sát ra đại khảm đao biến thành cuốn dao nhỏ ném đao ôm hung thú liền khai tư sau nửa đêm đàn thú bị rết tẫn a hi ngay tại chỗ cho bọn hắn băng bó không được ta tay run vẫn là mang về bộ lạc đi thôi An loại phân phó người đem kiến thú mang ra tới đem này một mảnh nồng đậm huyết tinh cấp thiêu hủy, mạch cấp một cây đao an lại, làm an lại chống không té ngã. đem than đá ngã vào bên ngoài, bật lửa than đá, hảo chút hung thú là sợ nhiệt, như vậy liền sẽ giảm bớt rất nhiều hung thú tiến vào. An lại hưu khí vô lực, nha sức lực so an lại nhiều một ít, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, nơi này đến phiên ta nhìn. Hảo, a hoa tiến lên nâng a phụ trở về, a hy bị người quăng. Hảo những người này bị giống cái con trở về, bọn họ thật sự là quá mệt nhọc. Có lẽ là an loại biện pháp hữu hiệu, cũng có lẽ là thú chiều đi qua, đến mặt sau không thấy có bao nhiêu thú loại trải qua. Đem một cây thảo dược nhét vào an loại trong miệng, có thể trở về hảo hảo ngủ. Mặt sau sẽ không có hung thú tới. A hy chưa nói xong an loại ngã xuống liền ngủ, hăn chờ này một tin tức đợi thật lâu. Canh giữ ở trên tường thành người nằm ở an loại bên cạnh. Đi theo đi vào giấc ngủ. Con nuôi mạn đi vào giấc ngủ trước hỏi, A mẫu, ta tỉnh ngủ có thể ăn được hay không thượng trứng chim bánh mì? A hy nhai rực thảo, không có trứng chim bánh mì, bánh kẹp thịt muốn hay không? Có thể hành. Điệp miệng đi vào giấc ngủ, nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. A hy hạ tường thành, thấy hô hô ngủ nhiều bộ lạc, cùng bên cạnh Linh nói, ta cũng rất muốn ngủ. Ta không dám ngủ, ở rời núi lâm trên đường. Tuy rằng có đồ linh giúp đỡ, ta còn là không dám ngủ nhiều. Mới đi vào giấc ngủ lại bị hung thú bừng tỉnh, cả kinh một dọa làm cho ta không đến an toàn thời khắc không dám ngủ. Ngươi đi trước ngủ, nơi này ta thủ. Thúc giục linh rời đi, A-hi hành tẩu ở trong bộ lạc. Tỉnh chỉ có lao nhân cùng tiểu hải tử, có sức lực giống cái đều phái thượng chiến trường, tỉnh lại tưởng có cơm ăn, có điểm khó. Mạch tước chúc mũi tên, A-hi hỏi hắn, ngươi không đi ngủ. Dù sao cũng phải có người thủ, mỗi một chi trong đội ngũ đều sẽ có người ở thủ. Xem bên kia, nơi đó, còn có kia. Theo mạch đề điểm xem qua đi, thật sự phát hiện có mấy cái dũng sĩ thủ không ngủ, bọn họ thiện với che giấu A-hi trong lúc nhất thời không phát hiện. Lúc này đây hữu kinh vô hiểm, thuận lợi vượt qua đi, bộ lạc sẽ nên đón đại huy hoàng. Bọn họ tỉnh lại lúc sau, A-hi mới đi ngủ, đến nỗi kia bánh kẹp thịt cũng ném tại sau đầu. Một giấc ngủ dậy nghe nói an lại đi săn thú, cũng không trách hắn. Người đi theo ta tới. Đến bên ngoài tới. Bị lôi kéo đi ra ngoài, đến đồng ruộng. Rõ ràng đã chủi lùi mặt đất hiện tại mọc đầy kiều mạch cùng gạo kê, như là trong một đêm trường khởi. Còn nhớ rõ kia chỉ xinh đẹp bá chủ sao? Linh hỏi. A hi đột nhiên gật đầu, là nó làm cho. Ta suy đoán là, lại nói cho ngươi này đó lương thực có thể thu hoạch. Gạo còn mang theo thật lớn năng lượng. Linh đem một tuệ kiều mạch cấp A-hi, A-hi xoa đi kiểu mạch ra, bỏ vào trong miệng ngai. Ân, Ân, Ân, thứ tốt. Đại năng lượng. Đến bên này. Kéo nàng đi đất trồng rau, khí phách mà rút khởi một gốc cây khoai lang ẩm, mang ra mấy cái khoai lang. Ăn thử xem. Ngọt lành, lại mang theo mắt lạnh, như là ngâm ở khe núi trái cây. Này con không phải thần kỳ, đi theo ta. Linh nói giống như là đến đây đi, chúng ta cùng nhau thám hiểm đi. A-hi cầm lòng không đậu đi theo qua đi, nàng muốn biết thế giới này còn cho nàng cái dạng gì kinh hỷ. Linh rút khởi một cây rau dại, rau dại căn cường tráng, như là củ cải trắng. Có củ cải trắng bộ dáng, chẳng lẽ đây là gen biến dị thành công? Bẻ ra củ cải trắng đưa cho A-hi, ăn. Đặt ở trên quần áo lau lau, gặm đi củ cải trắng ra, cắn thượng một ngụm. Ngọt trung mang theo toàn, hơi hơi có chút sát. Bất quá thanh thúy, an ngon. Người xem bên ngoài. Bên ngoài không có gì mặt cỏ vẫn là kêu mặt cỏ. Linh làm nàng xem nhất định có nguyên nhân, nàng cẩn thận đánh giá. Nàng phát hiện hỗn độn mặt cỏ trường ra thảo mầm nhi, những cái đó hung thú thi thể có một nửa biến mất không thấy. Nàng còn nghĩ làm bộ lạc người đi đem những cái đó hung thú thi thể cấp vùi lấp, miễn cho treo chọc con mua hiện tại đột nhiên không thấy một nửa. Quá mấy ngày không phải toàn bộ biến mất không thấy sao. Chúng nó đi đâu? Bị ăn, một đám sâu trải qua nơi này khi đem những cái đó hung thú thi thể cấp ăn. Ngươi nếu đi ra ngoài sẽ phát hiện hung thú thi thể thượng có rất nhiều sâu. Sâu rất nhiều là không tốt, á hy không vì việc này cảm thấy cao hứng. Chúng ta vẫn là yêu cầu phòng bị một ít, không thể làm sâu quá nhiều, sẽ ảnh hưởng chúng ta khỏe mạnh. Không, ngươi sai rồi, sâu là đi ngang qua. Tới rồi ngày mai ngươi sẽ phát hiện sâu không thấy. nay quá không thể tưởng tượng. Có lẽ đây là thần linh cấp ban ân. Đại vũ tử trong nước ra tới. a mẫu, ta đi đến xà bộ lạc. Kỳ quái chính là xà bộ lạc không có gặp được thú triều. Bọn họ chỉ biết có địa chấn, không biết có thú triều xuất hiện. Đồ linh phái người đi cha qua. Nàng nói thú triều rời đi nơi này lúc sau bắt đầu hướng phía đông nam hướng chết đi. Chúng nó đi địa phương không phải phía nam không phải biển rộng. Hướng đông nam biên đi sẽ trải qua phong bộ lạc, không biết phong bộ lạc sẽ thế nào, hy vọng bọn họ có thể nhịn qua này một quan. Không có đi đến liền hảo, thú chiều di động không phải chúng ta có thể đoán được. Trong bộ lạc có hảo những người này bị thương, ngã vào trên cỏ nhất đẳng hung thú thịt lại không thể ăn, an lại đành phải dẫn người ra tới săn thú. Đã không thể lại chụp ngồi thực thiết thú, chúng nó cơ hồ bị giết hết. An lại dẫn người hướng núi rừng càng sâu trô đi, ầm ầm ầm. Địa chấn, mau ôm lấy đại thụ. Mặt đất lay động đại thụ, bọn họ không thể không đôi tay ôm lấy đại thụ. Á hoa lần đầu tiên gặp phải này mặt mánh liệt lay động, có chút ôm không được, á phụ, ta ôm không được. Á lại khoảng cách hắn khá xa, hắn đã chịu đánh sâu vào so á hoa còn muốn đại. Con môi mạn ở bên cạnh, loạn choạng nhảy qua đi, ôm thân cây. Giữ chặt á hoa, ngươi đến muốn tìm căn nhánh cây ôm, ngươi không thể ôm thân cây. Người hai tay không đủ trường. An lại huynh xem bên kia, kia tỏa sơn nước ra rồi. Cách đó không xa đối diện một ngọn núi từ trung gian vỡ ra, bùn đất cây cối rơi xuống đi, hồng thủy từ lao tới. Xôn xao một cổ dòng nước từ trên mặt đất phun trào mà ra. Địa chấn dừng lại rất nhiều, an lại năng động, hắn tỏ mò kia cổ dòng nước, hắn đi theo dòng nước chạy vội. Hắn muốn biết này cổ thủy trở về đến cái nào địa phương. An lại! A phụ! An lại huynh ngươi trở về. An lại đắm chìm ở chính mình tư tưởng, không nghe được bất luận cái gì tiếng gọi ấm ý. Dòng nước giống một cây đao, thủy đường đi khai, một cái khe núi bởi vậy hình thành. Địa thế không phải thực ổn định, nhưng an lại chân thực ổn, hắn một đường cùng qua đi, đi qua tiểu thảo sơn, trải qua hung thú bàn đế. Này đó hắn đều không sợ. Hắn như là mê mộ giống nhau, đi theo dòng nước mặt sau. Thủy từ trên sườn núi chạy xuống đi. Hình thành một cái dòng suối nhỏ, vẫn đục sơn thủy trở nên có chút sạch sẽ. Không biết là triền núi biến lùn vẫn là an lại đi rồi đường xuống dốc, hắn nhìn thấy sơn càng ngày càng lùn, hắn đi qua lộ càng ngày càng bình thản Những cái đó cây cối tất cả đều tiến vào bùn đất biến mất không thấy. Dòng nước ra núi rừng tiến vào thảo nguyên, hình thành hà, biến thành một cái hồ nước. Hắn chạy lấy người trong nước, thủy là như vậy thành, như vậy điểm mỹ. Hắn muốn say. Như là uống hết giá hi rượu như vậy say. An Lại tỉnh tỉnh, An Lại tỉnh tỉnh. Nghe A Hi kêu gọi, hắn đã tỉnh. A Hi, ngươi như thế nào tại đây? Đỏ mắt hồng A Hi, nghẹn không cho chính mình khóc. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì muốn khóc? Là ta làm người khóc sao? An Lại xem bên cạnh người, hắn bọn nhãi danh đều khóc, hắn nhận thức người đều đỏ mắt hồng. Các ngươi nói nói ta làm sao vậy? Ngươi thiếu chút nữa đã chết ngươi biết không? Mạch nói. Hắn lắc đầu, ta không phải vẫn luôn hảo hảo sao? Sơn băng địa liệt, ngươi vì kéo A hoa cùng mạng, ngươi rơi xuống sơn, vỡ ra sơn phùng phun trào một cổ hồng thủy, đem ngươi hướng đi rồi. Chúng ta dọc theo lũ lụt lưu vẫn luôn truy, vẫn luôn truy chính là tìm không thấy ngươi. Mãnh liệt lũ bất ngờ chặn chúng ta đường đi, chúng ta trở về mang Á Hi đi tìm ngươi, còn là tìm không thấy ngươi khi bọn hắn cho rằng an Lại đã chết thời điểm xích mang theo an Lại xuất hiện an Lại bị thủy đưa tới biển rộng người thực may mắn kia một ngày ta mang theo người đi kia một mảnh tân hải vực đi chơi thấy ngươi ở quay cuồng dùng đặc thù biện pháp đem ngươi cứu lên bằng không liền hảo hư thối ở kia phiến thủy vực an Lại không thể tin được không thể tin được chính mình như vậy hung hiểm cấp a hi sát nước mắt ta như là làm một giấc mộng một cái thực mỹ mộng làm ta muốn mang ngươi đi xem Ngươi mất tích mười ngày, chúng ta mỗi ngày đều ở tìm ngươi, lo lắng ngươi. A-hi nghẹn ngào, nàng sợ cực kỳ. Ông A-hi cùng đại gia nói, ta không gặp nạn, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. Trong mộng ta đi theo thủy đi, đi qua núi lớn, tới rồi thảo nguyên, và hồ nước, như là hành tẩu ở Xuân Phong. Tỉnh lại liền ở này. Xích nói, này có lẽ là các ngươi thần linh ở phù hộ ngươi, ta nghi hoặc ngươi vì cái gì sẽ ở kia. Ngươi có hơi thở nhưng vẫn luôn không tỉnh, ta vu ở cha xét ngươi thời điểm, kỳ quái ngươi một chút thương cũng không có. Rất nhiều chuyện giải thích không thông, nay thật là một cái thế giới thần kỳ. A hy lau khô nước mắt, không có việc gì liền hảo, trở về là được. Đi tắm nước nóng, chờ hạ cùng đại gia hảo hảo ăn một đốn. Bọn họ vì tìm ngươi phí rất nhiều công phu. Đây là hẳn là, có thể thấy người liền hảo. Mạch nói. An lại tỉnh lại là cái đáng giá ăn mừng sự. An lại xác thật cũng đói bụng, ăn một bữa no nê sau, hỏi đại gia Thú Triều lúc sau có chuyện gì. Thú Triều sau những cái đó tiểu bộ lạc biến mất, thảo nguyên giã nhân đều không thấy. Chúng ta người đi phong bộ lạc, phong bộ lạc phá tàn bất kham, nhân viên chạy tứ tán. Không giống dĩ vãng phong cảnh. Lòng bộ lạc cũng giống nhau, bộ lạc bị dâm đạp, người cũng không thấy rất nhiều. Bất quá chính thật lòng bộ lạc người không chết mấy cái. Bọn họ sẽ chạy, trốn rồi qua đi. Bọn họ luôn là may mắn như vậy. A lại cười nói. Xích mỉm cười, ta bộ lạc người không gặp được bất luận cái gì hung thú, ngược lại so trước kia càng tốt. Nước biển tới rồi nhà mình cửa, cái này làm cho bọn họ thật cao hứng. Chúng ta bộ lạc tuy rằng đã chết vài vị tộc nhân, nhưng cũng bảo tồn đại gia. Này lại là đáng giá đại gia ăn mừng một kiện. Nha cầm chén. Đứng lên cùng đại gia nói, hôm nay đến muốn cùng đại gia nói sự kiện. Ngọn nhạc người dừng lại, đều dựa vào lại đây nhìn nha. Nha, ngươi nói. Thủ lĩnh, thỉnh ngươi nói. Nha nói, hôm nay ta muốn cùng đại gia nói, ta muốn đem thủ lĩnh vị trí nhường cho an lại. Nay tin tức làm đại gia trở tay không kịp, an lại không đồng ý. Nha không cho an lại nói chuyện, mọi người đều biết, ta ở di chuyển trên đường mệnh căn nguyên, sức lực vẫn luôn dưỡng không trở lại. Ở đại chiến theo không kịp, ta muốn đem thủ lĩnh vị trí nhường cho an lại. Phía dưới một phen thoại bản không nên là ta cái này dũng sĩ si nên nói. Nhưng là cổ làm ta hiểu được một đạo lý, ta muốn cùng lệ cùng nhau tồn tại. Nha đại thương tiểu thương không ngừng, không cần đoán đều biết nha nhất định sẽ so lệ chết sớm. Ta duy trì ngươi, nha. Nha, ta phản đối, ngươi không nên làm như vậy. Nha, ta cũng phản đối. Ta duy trì thủ lĩnh. Nha sức lực vẫn luôn không có khôi phục thành trước kia, nếu hắn mỗi một lần đều chạy ở phía trước, nhất định sẽ càng mau chết đi. Nha trong đội ngũ người ra tới hỏi, nha đây là ngươi tự nguyện vẫn là? Đây là ta tự nguyện, vô cùng an lại chưa từng ám chỉ hoặc bức bách ta. A Hi đứng ra, nha, ngươi không cần thiết như vậy. Một vị thủ lĩnh không chỉ có là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, vẫn là bộ lạc đệ nhất trí giả. Ngươi có thể ngươi có thể sử dụng ngươi kinh nghiệm trí tuệ của ngươi đi cho đại gia phân phối nhiệm vụ, hợp lý mà an bài trong bộ lạc dũng sĩ. Nha quyết tâm đã định, ta tưởng cùng bạn lữ của ta ở bên nhau, cùng nàng cùng nhau ngắt lấy, cùng nàng cùng nhau vào núi lâm. Nếu nha không phải bộ lạc thủ lĩnh, lệ liền dùng quản lý trong bộ lạc tạp vụ, bọn họ hai người là có thể tự do ra vào núi rừng, đi làm chính mình muốn làm sự. Lệ cùng nha đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nếu nha không phải bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, như vậy nha liền có lý do không làm bộ lạc thủ lĩnh. Ta tán thành an lại trở thành đời kế tiếp thủ lĩnh. Mọi người xem A-hi, A-hi nói, đầu phiếu quyết định, giống như trước giống nhau, một người một viên cục đá, đầu tán thành hoặc không tán thành. Đầu phiếu công cụ vẫn luôn đều có, lại một lần lấy ra tới, tối nay phải đến quyết đoán. Cái này đầu phiếu đề tài có điểm trầm trọng, A-hi cấp thời gian đại gia tự hỏi. Nàng đi hỏi nha, như thế nào đột nhiên liền phải muốn phái vị. Hồi tưởng khởi ngày ấy đại chiến thực nhân thú, nha liền cảm thấy sợ hãi. Ta chưa từng giống ngày ấy như vậy sợ hãi, hai chân tê đoạn, gấp cái gì cũng giúp không được, còn sẽ chết ở hung thú móng nuốt hạ. Nếu là ta đã chết, lệ sẽ nhiều thương tâm. Ta không sợ chết, cũng không sợ cùng hung thú chiến, ta chỉ là sợ nên làm sự không có làm hảo. Có lẽ là ahi tưởng kém, viễn cổ người tự do buôn phóng. Thích liền theo đuổi, chán ghét liền lớn mật nói. Thẳng thắn, không có quyền dục, không có tư tâm. Nơi này người thật tốt. An lại tìm được nha, nha, ta cũng không nghĩ trở thành thủ lĩnh. Ta biết, nhưng là ngươi không thành vì thủ lĩnh, ai đi làm thủ lĩnh. Ta là không được, ngươi cần thiết thượng. Nha dùng ra chính mình khí thế, đây là cương chế yêu cầu an lại đáp ứng. Vũ, khi nào bắt đầu? Buồn ngủ. Đời trước thủ lĩnh A-Lô tới hỏi. Nha chủ động đi ra ngoài, đại gia bắt đầu đi. Tán thành đầu tơ hồng tác rổ, không tán thành đầu hắc dây thường rổ. Nha kêu bắt đầu, bọn họ cũng liền thuận ý mà đi. Tán thành cùng không tán thành đều có, đến cuối cùng tán thành sò so không tán thành nhiều. Nói cách khác Nha sẽ thoái vị, an lại ít ngày nữa thượng vị. Nha cười nói, chúc mừng ngươi an lại, ngươi rốt cuộc trở thành thủ lĩnh. Nói không cao hứng đó là giả. Cảm ơn. Á gác. Á nơi đội ngũ nhạc hồng rồi. Bọn họ này một chi là thủ lĩnh mang hạ đội ngũ. Ở trong bộ lạc địa vị cũng đem có điều bất đồng. Lệ nói, trong bộ lạc sự liền phải giao cho ngươi. A hi lắc đầu, những cái đó sự vụ ta làm không tới, vẫn là muốn ngươi giúp đỡ. Không, ta muốn cùng nha vào núi Lâm, san thú mới là ta yêu nhất. Lệ từ nhỏ ở núi rừng chạy vội. Mấy năm nay làm nàng quản lý bộ lạc đúng là buồn chết nàng. Nếu lệ không muốn, kia cũng chỉ hảo điều phối vài người tạo thành quản lý hiệp hội. Hương phấn A chung đem trong nhà rượu trộm đi ra ngoài, hảo những người này ở núi rừng ăn mừng đến hương đông. A nại kế nhiệm nghi thức ở hai ngày sau, thập phần thuận lợi, không phát sinh cái gì. Được đến thần linh chúc phúc, A nại lại cường hãn bài phần. Ta phụ là thủ lĩnh, ta là thủ lĩnh tiểu giống cái. Như vậy ta chính là trong bộ lạc được hoan nghênh nhất giống cái. A tình cười nói. A hi cấp an lại đo kích cỡ, cảm giác ngươi cánh tay lớn rất nhiều. Lực lượng cùng tốc độ đều so trước kia muốn tốt hơn rất nhiều, hiện tại cảm giác cả người đều là lực lượng. Nếu là làm hắn rút khởi che trời đại thụ, hắn có lẽ cũng có thể rút động. A hoa nhìn A phụ cười, nhà mình A phụ là thủ lĩnh, đây là thật tốt cảm giác A. Sơn bản địa nước, điều thú lệnh vị trí. Nhất định có rất nhiều địa phương phát sinh biến hóa. Phía bắc xuất hiện vài tòa sân núi nhỏ, phía tây núi rừng tủng khởi một tòa núi cao. Đi ra ngoài người mang về tin tức, lòng bộ lạc chỉ có 1.000 nhiều người, phong bộ lạc tương đối nhiều còn có 2.000 nhiều người. Nếu chúng ta muốn đi sát lòng bộ lạc có lẽ có thể đem bọn họ giết sạch. Mạch cười nói, A Hi không đồng ý, vì cái gì muốn giết bọn hắn? Giết bọn họ đối chúng ta có chỗ tốt gì? Không có. Hai bộ lạc chi gian không có ích lợi xung đột, cũng không có thâm cựu đại hận. Nếu cái gì đều không có liền không cần thiết đi lãng phí sức người sức của. Tranh cường háo thắng bộ lạc sống không lâu. Mạch túi đầu, hướng an loại cầu cứu. An loại nói, núi rừng đã xảy ra biến hóa, hảo chút chưa thấy qua hung thu xuất hiện ở núi rừng ven, an thịt cũng không tệ lắm. Đúng vậy, chúng ta săn thu chủng loại phong phú, cũng không cần đi quá xa. Mạch chạy nhanh nói tiếp a hi nói thảo nguyên thượng cũng có bất đồng di chuyển quá khứ thú loại có hảo chút giữ lại thảo nguyên so dị vãng càng nguy hiểm làm đại gia tiểu tâm chút có người tới báo vu thủ lĩnh có người tới là từ núi rừng ra tới hồng bộ lạc ngoại đứng một người dáng người cường tráng cả người tản ra lực lượng tay cầm hung thu xương đùi nửa người dưới bọc một khối ra thú thật lớn bàn chân trước biểu hiện người này trường đi núi rừng Hồ bộ lạc vu, ta chính là, ta là núi rừng hồng. Ngươi nọ khơi mào cẳng, nghe nói các ngươi diệt ta bộ lạc, ta hiện tại là tới nói cho ngươi, núi rừng hồng ra tới. Chúng ta muốn trùng kiến hồng bộ lạc, nếu các ngươi không sợ chết cứ việc tới tìm. Núi rừng hồng chính là năm đó đối thủ quá người, những người đó cường hãn vô cùng, hơi kém đem hồ bộ lạc cấp diệt. Không nghĩ tới bọn họ ra núi rừng, núi rừng người so thảo nguyên người trên phải cường hãn rất nhiều. Muốn hỏi các ngươi vì cái gì phải rời khỏi núi rừng? A-hi ngăn lại phải đi người. Người nọ đánh giá A-hi vài lần, ngạo mạn mà nói, núi rừng chi thần tức giận, đất rung núi chuyển, rất nhiều bộ lạc biến mất, rất nhiều hung thú mất tích, núi rừng tồn tại không đi xuống, liền đành phải đến Thảo Nguyên tới. Nói xong người nọ liền rời đi, có cũng đủ thực lực bọn họ khinh thường với cùng kẻ yếu nói chuyện. A-hi không biết trận này thiên địa biến hóa liên tục tới khi nào không dám làm người vào núi lâm săn thú, lại bởi vì thú triều duyên cớ cho bọn hắn mang đến rất nhiều có linh lực đồ ăn, không cần vào núi lâm giống nhau có thể duy trì bộ lạc đồ ăn nhu cầu. A Ahi đẩy ma ma bột mì, không trung bay tới một đóa màu xám vân, tầng mây rơi xuống một ít rất kỳ quái đồ vật. A mẫu đây là cái gì? Như là hơi. Ngẩng đầu nhìn không trung, trời nắng biến thành trời đầy mây, từng mảnh màu xám đám mây mang đến núi lửa hơi thở. Đây là núi lửa phun trào mà độc hưu cho núi lửa, hẳn là nơi nào xuất hiện núi lửa. Chúng ta mặc kệ, tiếp tục ma mặt. A mẫu, cái gì là núi lửa? A hy liền đem núi lửa sự tình đại một lần. A tình vẫn là không rõ, A hy cũng không tính toán nhiều lời. Hồ hùng bộ lạc vu, A chí hướng ngươi Vân an. Đồ linh tiểu tể tử A chí đi vào trước mặt. A chí bị tra tấn một đoạn nhật tử, thân thể không có mặt khác huynh trưởng như vậy hảo một m tám nhiều xem như vóc dáng thấp tiếp nhận a trí đưa qua ra thú người a mẫu còn nói cái gì a mẫu nói thảo nguyên nhiều ra mấy cái bộ lạc như là thú chiều qua đi xuất hiện tương đối hung mãnh làm ngài bảo vệ tốt lương thực trong biển xuất hiện mấy cái tiểu đảo nếu các ngươi muốn đi chơi có thể cùng chúng ta cùng đi đem ra thú thượng tên xem một lần người a mẫu muốn đi bờ biển ân bờ biển có vài loại thảo dược đặc biệt dùng tốt A Mẫu muốn đi xem này thảo dược là như thế nào lớn lên, cũng may trong bộ Lạc dưỡng. Đem danh sách đưa cho A Chí, mặt trên họa có quyển quyển chính là ta muốn, ngươi mang về cho người A Mẫu. Nói cho nàng bên ngoài rất nguy hiểm, chứ không cần lộn xộn. Tốt. Mấy ngày trước đây đột nhiên xuất hiện một cái con sông, con sông mang đến như vậy đẹp đồ vật. Đưa cho A Tỉnh. Một khối tròn xoe vàng xuất hiện ở A Chí trong tay, vàng dưới ánh mặt trời lóe sáng so với kia rực rỡ lung linh chân châu phải đẹp một chút cái này không có chân châu viên không có chân châu đẹp ta không cần a tình không cần a hi muốn nàng cầm đi nhìn xem vàng dòng a giá trị đồng tiền lớn đáng tiếc vô dụng chỗ có tiền cũng không mà hoa muốn vàng vô dụng a hi vẻ mặt tiếc hận cấp a tình thứ này hảo chưa thu vu núi rừng cốt bộ lạc ra tới a sơn tới nói Ở bộ lạc bên ngoài, muốn đầu nhập vào chúng ta. A-hi đem trong tay khay đan bồng, cùng đi ra ngoài, ái chung ngươi đi về trước. Trên đường cẩn thận. Ta sẽ. A-hi hỏi A-sơn, ngươi xác định là đầu nhập vào không phải dung nhập. Cốt bộ lạc tấm bia đá không có, vu đã chết, thủ lĩnh bị bùn đất cắn ướt. Bọn họ biết được chúng ta tại đây, liền tới đầu nhập vào chúng ta. Cốt bộ lạc người không tồi, chế tạo cốt khí là một phen hảo thủ. Nhân tài như vậy cũng không thể ra bên ngoài đầy. Bọn họ bao nhiêu người? Không nhiều lắm, liền 20 cái, giống được nhiều, giống cái thiếu, không có tiểu thể tử. Bởi vì là cùng phiến núi rừng, an lại hào phong cho bọn hắn ăn đốn no. Nhìn ăn ngấu những người, đến an lại bên cạnh, ngươi có tính toán gì không? Làm cho bọn họ tiến bộ lạc, chúng ta yêu cầu người như vậy. A hy chính là nghĩ như vậy, cho bọn hắn hảo hảo tẩy tẩy, chức lượng thượng 3 ngày lại nói thành tâm chúng ta liền phải không thành tâm đuổi ra đi ân a loại biết như thế nào làm Quản người hắn so a hi càng hiểu biết nha tuy rằng không phải thủ lĩnh nhưng như cũng là đầu mục hắn là nguyên lai đội ngũ đầu mục a hi đến nha bên cạnh đi ta tính toán vào núi lâm hái thuốc ngươi nhìn xem ngươi bên kia có người nào có thể ăn bài yêu cầu mấy cái ba bốn lần này tương đối nguy hiểm có thể hành đi theo vu vào núi lâm là một loại kỳ ngộ rất nhiều người vui đi a hi ở trong bộ lạc đi một chút phát hiện bộ lạc nhiều rất nhiều người những cái đó ra ngoài có hảo chút trường ra đồ đàng văn linh ở ăn trái cây thưởng thụ xích hầu hạ không cần săn thú xích giống nhau ở linh bên cạnh xích cái này đầu mục có điểm lười biếng hiềm nghi a hi ở linh bên cạnh ngồi xuống cướp linh quả từ ăn ăn ngon cũng không gọi ta ta tự an lại trong tay đoạt tới Ngươi muốn ăn tìm an lại đi. Sinh nói. Dựa vào đầu gỗ ghế trên, nết lên chân bắt chéo, tính toán tối nay đi đem cột múc biên giới khiêng đi ra ngoài, ngươi có đi hay không? Không đi, ta là bệnh giả, không sức lực. Linh lực lượng khôi phục chậm, không có á hy biến thái. Ta cảm giác lúc này đây sẽ so di văng đại, ngươi cho rằng đâu. Điển tịch thượng có ghi lại, bộ lạc thực lực càng cường, thần linh lực lượng càng cường. Lúc này đây chúng ta đại nạn không chết, bộ lạc người cũng ở tăng nhiều. Bộ lạc địa vực sẽ so thượng một lần nhiều thượng hai vòng. Linh xem qua điển tịch so A-hi nhiều hơn, A-hi có hảo chút điển tịch xem không rõ. Lập tức A-hi đi đem bốn khối cột múc biên giới rút ra, đặt ở tấm bia đá tiếp theo thẳng gửi đến ban đêm. Vào đêm A-hi làm an lại, nha, xích, á sơn một người ôm một khối tấm bia đá. Bốn cái phương hướng hướng khắp nơi đi, vẫn luôn đi. Thẳng đến chân của ngươi mại bất động mới thôi. Đương ngươi phát hiện có cái gì ngăn lại ngươi bước chân thời điểm. Đó chính là biên giới. Chúng ta bộ lạc nhất mảnh đất giáp danh. Chúng ta minh bạch. Bốn người ôm cục đá đối mặt bốn cái phương hướng. A-hi đôi tay đặt ở bia đá, vận khởi trong thân thể vu lực lượng, chuẩn bị. Xuất phát. Bọn họ lòng bàn chân phát lực thẳng tắp chạy vội, phóng qua sở hữu chướng ngại vật. Lại một lần định biên giới. Lúc này đây sẽ so thượng một lần muốn xa một ít. A Hi thấy tấm bia đá vẫn luôn sáng lên cũng liền không chính mình chuyện gì. vồ vô, vô tay đi theo Linh cùng nhau ăn nướng cây đậu. Cây đậu ăn ngon, đoán xem bọn họ khi nào có thể hồi. Sau nửa đêm đi, ta tưởng cũng là, Hai người vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, trời đã sáng cũng không thấy người hồi. Buồn ngủ quá. ngáp. Ta muốn ngủ rồi. Hai cái đầu đặt ở cùng nhau lệ lại đây tắt đống lửa bọn họ khi nào hồi săn thú đội nên xuất phát a hi hít mắt không biết có lẽ thấy cái gì núi rừng thảo nguyên hung thú thay đổi biến gặp được cũng không kỳ quái cái thứ nhất trở về chính là an lại, hắn một tay kéo một đầu đại hung thú giống ăn rất ngon bộ dáng a hi lập tức hạ lệnh nướng tới ăn nàng một bên ăn một bên ngủ duy trì tấm bia đá sáng lên yêu cầu rất lớn sức lực mặt sau ba người đồng thời hồi Ta thấy tới rồi một mảnh đầm lầy, đầm lầy cất dấu rất nhiều bốn chân hung thú, ta không dám tới gần. Ta lạc đường, trời đã sáng phát hiện trở về lộ không giống nhau, trước kia có sơn hiện tại sơn không có. Đi rồi một vòng tròn tử, mới trở lại này. Thảo nguyên đỉnh lên tốt, chính là kia thảo quá cao, lộ khó đi. A sơn lấy ra một thứ lấp lánh tỏa sáng, ta thấy trong nước có cái gì ở tỏa sáng, nâng lên một phen mang về tới. Mở ra trong túi lộ ra kim sa bóng dáng, kim sa chất lượng thượng thừa, thừa, dưới ánh mặt trời loé ánh sáng. Thực không tồi đồ vật, cầm đi cấp thợ rèn, làm hắn rung, tạo thành viên cầu cầu cấp bọn nhãi danh chơi. Tạo thành nhất xuyến xuyến treo ở trên cổ cũng không tồi. A-hi rốt cuộc cảm nhận được tài đại khí thô tư vị. Đương tọa ủng kim sơn thời điểm, thiền không đáng kể chút nào. Đây là A-hi lớn nhất bi thôi.